Nhất niệm chưa hạ thấp thời gian, bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý liệu một màn, cũng liền tại tất cả mọi người trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ đều đạt đến đỉnh điểm, đang đằng sát khí không thể chống cự thời điểm, phía trên Vương Quý đã đạp trên bậc thang bạch ngọc đi tới giữa không trung kia, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới, sau đó thả người nhảy xuống tới, quanh người có thể nhìn thấy bị hắn xé nát kia sợi đạn bẩn, giống như là lưu lại vân khí, tại phía sau hắn kéo ra thật dài vết tích, cái đó là một màn này quá mức ngoài dự liệu. Tất cả mọi người vô ý thức thu hồi thần thông. Chỉ kém chút xíu liền muốn bị lửa giận bao phủ a khổ sư huynh cùng anh để hai cái, cuối cùng được điểm cơ hội thở dốc. Bành! Đầu dưới chân trên bay thẳng xuống dưới phương quý, bị kinh phong quét mặt cơ bắp kéo căng, có vẻ hơi hung ác. Hắn nhảy xuống thời điểm dùng thiên cân truy công phu, tốc độ cực nhanh, bay một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố to, sau đó chậm rãi đứng dậy, xoay người lại lúc, trên mặt đã toàn không có trước đó vẻ hung ác. Thay vào đó là một bộ khuôn mặt tươi cười. Làm gì đâu, các người tu vi cao như vậy, khi dễ nhà ta a khổ sư huynh cùng vợ tại còn biết xấu hổ hay không rồi. Phương Quý nhìn lướt qua đám người, từ Long Cung Long Cung Thái tử cùng yêu binh yêu tướng sát khí đẳng đẳng kia, cùng một mặt âm trầm thương thanh, sắc mặt khó xử đông thổ các thiếu niên, khẩu khí nhẹ nhõm, giống như là đang nói chê cười, hoàn toàn không cảm giác được chung quanh không khí tốt sát giống như. Người chung quanh thấy hắn lúc này bộ dáng, càng có chút không nghĩ ra được. Nhất thời trong đám người chỉ là yên tĩnh im mắng lại có vô tận quần cuộn sóng ngầm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bùng phát. Phương Quý sư đệ, ngươi làm sao xuống tới à nha? A khổ sư huynh cũng thật bất ngờ tại Phương Quý bỗng nhiên từ trên bậc thang nhảy xuống tới, bừng tỉnh bừng tỉnh thần, mới vội vàng cướp được Phương Quý trước người, chỉ gặp hắn lúc này đã máu me khắp người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bên trái bả vai thậm chí đều sập xuống dưới, rõ ràng toàn bộ xương bả vai tất cả đều nát. Từ khi biết ra khổ sư huynh đến nay. Dù là hắn đối mặt tôn phủ quỷ thần lúc cũng không nhận qua thương nặng như vậy, mà đổi thành một bên, thừa dịp Long Cung một đoàn người ngừng tay, không người phản ứng chính mình, anh để cũng chậm chậm từ dưới chân bọn hắn bò lên đi ra, toàn thân đều có vô số vết đao miệng kiếm, lân phiến từng khối rách tung toé, ngay cả cánh đều bị xé toan một nửa. Phương Quý thấy được hai người bọn họ dáng vẻ, ánh mắt đã lạnh xuống, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, khoát khoát tay lên tiếng chào. Ngươi thế mà còn dám xuống tới, rất tốt. Long cung thái tử ngao cuồng lúc này cũng phản ứng lại, hướng chung quanh hơi thi ánh mắt, từ từ hướng Phương Quý tới gần. Mà đổi thành một bên đông thổ thiên kiêu khương thành, cũng đã thu trước đây hung ác điên cuồng chi sắc, mặt không biểu tình, hướng về Phương Quý đi tới. Ta rất tức giận. Phương Quý kiểm tra một hồi anh để cùng A khổ sư huynh thương thế, giống như là không nhìn thấy bọn hắn tới gần, càng là không chút nào để ý chung quanh vô tận sát ý kia, chỉ là tại bọn hắn song phương đã đi mau đến trước người mình lúc, hắn mới đột nhiên xoay người qua đến. Hướng về Khương thanh trận mắt nhìn, nói, Khương sư huynh, ngươi cũng tại chúng ta thái bạch tông tu hành qua một đoạn thời gian, không tính thân sư huynh đệ, tốt xấu cũng phải có chút ân tình đi, ta tiến vào di địa đàng Sau, cũng rõ ràng cũng không đắc tội qua ngươi, kết quả ngươi vì sao nhất định phải cầm phá ngoạn ý nhi này đến lửa ta. hắn vừa nói, một bên tức giận bất bình, đưa trong tay liên đăng màu đèn cầm trong tay, phàn nàn nói, lúc ấy tại linh bảo các lúc, ta nói ngươi làm sao hảo phóng như vậy, thứ gì đều không cần. Tất cả đều nhường cho bọn ta đâu, nguyên lai quỷ đăng này còn có tác dụng này, ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, liền đem ta dẫn tới bầu trời, may mắn ta phản ứng lại, vội vàng nhảy xuống, không phải vậy tiện nghi chiếm không đến bao nhiêu, còn phải bị người Long cung truy sát, thái bạch tông cái, nào giữ được ta à, ngươi đây không phải cho ta dẫn họa đâu sao? Đông thổ Khương Thanh bước chân lập tức trở nên có chút chần chờ, hắn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động, lúc đầu hắn cũng nghĩ qua có phải hay không phương quý hoặc nói là Thái Bạch Tông phế hết tâm kế, tinh kê chính mình cùng Long Cung một đoàn người, lúc này mới tại chính mình dưới mí mắt lấy được chén liên đăng cực kỳ trọng yếu này, bằng không mà nói, lúc ấy trong linh khách các hai ngọn thần đăng, hắn vì sao lại tuyển một chiếc này? Mà cái này cũng là hắn đối với Phương Quý lên sát ý, cho tới hôm nay chưa biến mất nguyên nhân. Thế nhưng là chợt nghe đến Phương Quý nói những lời này, liền ngay cả hắn cũng có chút dao động. Chén liên đăng này, khi thực đúng là hắn chủ động từ bỏ, mà lại Phương Quý nếu thật là khổ tâm tính toán. Muốn tạo hóa này, vì sao Tại đi mau đến tiên điện trước cửa lúc lại nhảy xuống. Mà đổi thành một bên Long Cung Thái tử, nghe vậy thì là ánh mắt hơi rét, lạnh lùng nhìn Khương Thanh một chút. Khương Thanh chỉ là khe trầm mặc một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chậm rãi đưa tay ra, đèn này cho ta. Đến lúc này, trong lòng của hắn cũng đã hỗn loạn, Phương Quý Tại sao lại sắp tiến vào tiên điện, nhưng lại quay đầu trở về, Thái Bạch Tông là sớm có tính toán hay là vô tình lấy được liên đăng, như thế nào đều tốt, cũng không trọng yếu. Đem Mỹ nhân đồ cầm trong tay mới là đứng đắn. Mà hắn một câu nói kia nói ra, nếu như phương quý không đáp ứng, như vậy hắn đã âm thầm tích xúc lực lượng liền muốn xuất thủ. Tốt. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, phương quý căn bản không có nửa phần do dự, trực tiếp đem liên đăng này ném đi ra. Thoạt nhìn như là tại ném một kiện rất rưỡi, có thể là phỏng tay khoai tây. Chỉ là rớt chính xác kém một chút, công bằng, vừa lúc nhét vào Khương Thanh cùng lòng cung thái tử ở giữa. Nghe ngọn đèn kia trên mặt đất len ken một tiếng. Lan hai vòng, tất cả mọi người nhãn thần đều đi theo khẽ động, trái tim nhẹ nhàng, co rụt lại. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta à, các ngươi yêu ai cầm ai cầm, ta thái bạch tông nhưng đắc tội không dậy nổi các ngươi. Phương Quý thì liền nhìn cũng không nhìn một chút, khoát tay một cái nói, A khổ sư minh, vượng tải, chúng ta qua một bên chữa thương đi. Vừa nói chuyện, thế mà chính xác giúp đỡ A khổ sư minh, lại vỗ nhẹ nhẹ lấy anh để phía sau lưng, từ từ đi về một bên, không biết trong sân có bao nhiêu người. Ánh mắt đều là đi theo hắn đi tới mười trượng bên ngoài, sau đó lại vèo một tiếng đưa ánh mắt chuyển đến trên liên đăng màu đen. Đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ đều lăng thần, có chút không hiểu nhìn Phương Quý một chút, mà một bên Minh Nguyệt tiểu thư bọn người thì càng là khó có thể tin nhìn xem Phương Quý bóng lưng. Tựa hồ cảm thấy đây hết thể rất hợp lý, cái kia Thái Bạch Tông tiểu tử, sắp thực một mực tập hoạt lại nhát gan đó à? Nói như vậy đứng lên, hắn bởi vì sợ gây tai họa chủ động từ bỏ di điệu tạo hóa cũng không phải không hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là lúc này minh nguyệt tiểu thư, đều cảm thấy phương quý trên thân nhiều chút mặt khác hàm ý. Tiên Hiền di điệu tạo hóa lớn nhất, là vẹn vẹn nhát gan liền có thể bông xuống sao. Liên đăng chung quanh, tất cả mọi người giống như là đọc lại, không có người động đậy, thậm chí không dám thở mạnh một ngụm. Mỗi người đều cảm thấy kiềm chế mà khó chịu, trong tâm có vô tận cuồn cuộn sóng ngầm. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể đè nén, không dám để cho lực lượng này bạo phát đi ra. Một trận đại chiến bắt đầu. Không có chút nào nửa điểm lo lắng. Đông thổ Thiên Kiêu Khương Thanh, hai mắt buông xuống, không nói một lời, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng chỉ là mấy tức đằng sau, hắn liền bỗng nhiên thân hình khẽ động, một đạo kinh người pháp lực của lớn già, thẳng hướng liên đăng màu đen cấp đi. Giết hắn. Cũng liền tại một sát na này, đã sớm nhìn chằm chằm Khương Thanh nhất cử nhất động Long cung thái tử, đông nhiên nghiêm nghị hét lớn. "Giống!" Giữa không trung cự quy, bởi vì thân hình quá lớn, không có rơi xuống đất cho nên khoảng cách ngược lại là cách nơi đây xa nhất, nhưng nó cũng rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Trong lúc đột nhiên một ngụm ngọn lửa màu đen phun ra xuống tới, thẳng tắp một đạo, giống như lợi kiếm, thẳng tắp phun về phía phóng tới liên đăng khương thanh, mà đón một kích kinh khủng này, khương thanh thế mà cắn chặt hàm răng, không coi tránh né, trở tay chính là một trường bành, trường lực bốn phía, hắc diễm ngập trời, khương thanh miễn cưỡng ăn cử quy một đạo thần thông, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng đem liên đăng cầm trong tay, lại xuống một khắc. Hán phi thân lên, thân hình như điện, không quan tâm thẳng hướng giữa không trung bậc thang phóng đi. Nghĩ hay lắm. Long cung thái tử bạo hống một tiếng, lạ ngân long thương hướng về không trung một chỉ, một mảnh ngân quang sán lạ, phá không mà đi. Rất rõ ràng, trong tay hắn lạ ngân long thương, mặc dù cũng không phải cây kia thế chỗ chúng biết thiên tà long thương bản thể, nhưng nguy lực nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Thân thương rung động, liền có vô tận thần quang, mà thần quang này, lại là ngay cả khương thanh bực này tu vi kim đan cũng không dám ngạnh kháng cương gấp rút phía dưới, hắn chỉ có thể trở lại nhất chuyển, tránh đi một thương này, sau đó lại lần nữa hướng về bậc thang vào tới, trượt trượt dị thường. Chỉ tiếc, trải qua ngăn trở này, cự quy đã lao xuống xuống dưới, cự chào cung đậu, Khương Thanh đành phải lại lần nữa thối lui, khoảng cách bậc thang ngược lại so trước đó càng xa hơn một chút. Mà thừa dịp này, Long Cung Thái Tử đã sớm đạp không mà lên, vung vẩy ngân thương tiền hậu giáp kích. Chúng ta, vẫn là phải giúp Khương ra ca ca, mà ở phía dưới. Nhìn thấy không chung một mảnh hỗn chiến, đông thổ tới thiếu niên thiếu nữ, cũng đều là kinh nghi bất định, hiển nhiên Khương Thanh bị lòng cung chư chúng vây công, bọn hắn cũng do dự một chút, lại là người thiếu niên kia đứng dậy, trầm giọng nói một câu, sau đó vội vã đạp không mà lên, hướng về lòng cung thái tử phía sau lưng công đi qua, ngay sau đó, cái kia thanh gia nữ hải cùng một người khác cũng vọt tới giữa không chung. Đại chiến lại nổi lên, bậc thang bạch ngọc chung quanh, trong nháy mắt loạn tung tung khéo. Nhất thời mặt đất sạch sẽ. Ngược lại chỉ còn lại tạm thời còn không có xuất thủ thiếu nữ đội mũ rộng vành cùng minh nguyệt tiểu thư một đoàn người, còn có tại một bên khác chính không nhanh không chậm cho anh để xoa xoa thuốc trị thương phương quý bọn người, cục diện giống như là lại trở thành trước đó đứng ngoài quan sát lúc một dạng. Mà tại càng xa một chút hơn địa phương, trọng thương thanh vân hiện chính xa xa theo dõi nơi đây, mắt lộ hồng quang. A khổ sư minh, ngươi nói bọn hắn biết rất rõ ràng ta là muốn cho bọn hắn lưỡng bại câu thường, mới đưa liên đăng giao ra. Kết quả bọn hắn hay là cái gì cũng không để ý đánh nhau, cái này giống không phải giống như là một đám ngay tại đoàn xương cốt ăn chó hoang. Phương Quý đem thuốc trị thương xoa đến anh để đẩy người đều lạ, cười nói với á khổ sư huynh. Á khổ sư huynh thở dài, nhẹ nhàng vuốt vuốt bả vai, hắn thể chất đặc thủ, vết thương kia thế mà tại chính mình chậm dai phục hồi như cũ. Bọn hắn nếu là chó hoang, vậy chúng ta lại là cái gì? Vượt quá ngoài ý muốn, bên cạnh đống nhiên có một giọng nói vang lên lại là một mực không nói một lời cung thương vũ, ta cũng là chó hoang a. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khi hi cười nói, mà lại khẳng định là nhất biết cắn người đầu kia. vừa nói chuyện, Phương Quý đã cho anh để bôi tốt thuốc trị thường, phủi tay đứng lên, cất bước đi tới cung thương vũ trước người. đến, đem ngươi cây thương kia cho ta mượn. cung thương vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là tơ máu, khàn giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? người khác không đều nói các ngươi thương long nhất mạch vô cùng cùng a. Phương quý khắp không quan tâm nói, không nói lời gì đem cây long thương kia nắm ở trong tay, thử hai lần, sau đó nhìn chầm chằm cung thương vũ một chút, thấp giọng cười nói, cung sư chất à, ngươi nhìn tốt, hiện tại phương sư thúc ta để cho ngươi nhìn một cái cái gì mới là thật cuồng. Nói đi nói lúc, hắn đông nhiên cười một tiếng giải, cầm thương nơi tay, nhanh chân liền sông ra ngoài. Ngoài dự liệu, hắn lúc này không phải xông vào chiến đoàn, mà là nhằm vào hướng về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó... Đã bản thân bị trọng thương kính châu tôn phủ thiếu tôn chủ thanh vân hiện con mắt ấm lãnh, nhìn xem chung quanh thế cục, cũng không biết trong lòng của hắn chính tính toán cái gì, nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, lập tức nhìn thấy phương quý lao đến. Lòng thương nơi tay, sắc cơ bốn phía, phương quý càng chạy càng nhanh, sắc khí trên người cũng càng ngày càng nặng, nhanh vọt tới thanh vân hiện trước người lúc, hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, cả người cũng bay lên ở giữa không trùng, trên thân thì là hồng vân mở ra, một kiện huyết sắc đại bảo đã gắn vào trên người hắn Phiêu phiêu đảng đảng giống như huyết vụ, sau đó hắn vung vẩy lòng thương, mang vô tận hung y hung hăng đâm rời xuống dưới. Hiện tại Phương lão gia ta liền từ người bắt đầu giết lên, một cái cũng đừng hỏng trốn. Chương 423, đục nước béo cỏ. Làm sao hướng ta tới? Thấy được Phương quý khí thế hừng hực hướng mình đánh tới một màn, Thanh Vân hiện kinh hãi lông tơ một trận dựng đứng. Từ nhập di địa đến bây giờ, hắn thật sự là cảm giác quá mộng ảo. Ngay từ đầu hắn rời núi chỉ là vì đến bắt một cái nho nhỏ đệ tử thái bạch tông, thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần chim sẻ nuốt đằng sau Tam Đại Tiên môn khu trục phía trước, việc khác sau đem Tam Đại Tiên môn tiêu diệt, đoạt lại trong tay bọn họ đồ vật là được. vì như thế làm việc nhỏ, hắn còn xin động Tam Đại Quỷ thần ở bên, thật sự là trong ổn cầu ổn. tuyệt nhiên vạn vô nhất thất chuyện nhỏ, nhưng lại không ngờ tới, người còn không có năm lấy, liền lập tức phát hiện chỗ này di địa. vào di địa đi, cũng không tệ, mặc dù người Tam Đại Tiên môn gặp xui xẻo Tất cả đều chết thảm, nhưng hắn nhưng cũng ỷ vào thời cơ cùng đám phách, hung hăng lường gạt đông thổ cùng lòng cung một thanh, muốn ở trong tay bọn họ đoạt tới này trong di địa đại bộ phận cơ duyên. Đến lúc đó, hắn khẩu vị đã rất lớn, ngay cả cái này bàn sơ muốn bắt thái bạch tông tiểu đệ tử, cũng chỉ là coi hắn là thành một cái nho nhỏ vật kèm theo mà thôi. Có thể chuyện kế tiếp lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong di địa liền biến thiên, lại đột nhiên hắn liền trở thành mục tiêu công kích. Lại về sau bên người tam đại quỷ thần liền đã chết chết, bị thương thương, mà ban sơ chính mình căn bản cũng không có để ở trong mắt cái kia thái bạch tông tiểu đệ tử, bây giờ thế mà đằng đằng sát khí hướng về chính mình xung lại. Làm sao lại thành như vậy? Ngươi dựa vào cái gì dám? Thanh Vân hiện trong lòng đều sinh ra một loại không cam lòng cùng hoang đường chi ý, nghiêm nghị giống to, mà ở bên cạnh hắn, cái kia còn sót lại một vị quỷ thần đầu heo thân người, càng là im lìm giống một tiếng, liều lĩnh hướng về cầm thương mà đến phương quý vọt tới thống hạ sát thủ. Trải qua vừa rồi trận đại chiến kia, Tam đại quỷ thần đã đi thứ hai, còn sót lại một kẻ này cũng bị trọng thương, nhưng vô luận như thế nào, quỷ thần chính là quỷ thần, bây giờ còn sót lại lực lượng vẫn so Phương Quý mạnh hơn, gầm thét xuất thủ phía dưới, quỷ khí âm trầm, che khuất bầu trời, tựa hồ một kích liền muốn đem Phương Quý chặn ngang gián đoạn, nhưng bây giờ cầm thương mà đến Phương Quý, thế mà nhìn cũng không có nhìn vị này quỷ thần một chút. Và anh, Còn không đợi quỷ thần đầu heo thân người đánh tới Phương Quý trên thân. Đột nhiên một bóng người bạo kích mà đến, trong chốc lát vọt tới quỷ thần đầu heo thân người trước người, một quyền đánh nát hắn ma thần, sau đó quay người liên kích, quyền phong như mưa, thẳng đem cái này vốn là liền đã người bị thương nặng đầu heo thân người đánh trúng hướng về sau cùng ngã ra ngoài, chính là A khổ sư huynh vào lúc này kịp thời chạy tới, bước lui quỷ thần. Phương quý tử trên bậc thang nhảy xuống tới đằng sau, không có chút nào nói với hắn đang tính toán cái gì, nhưng hắn minh bạch phương quý ý tứ. Mà mượn A khổ sư huynh bước lui quỷ thần một sát na, Phương quý vung vẩy trong tay long thương, hung hăng hướng về Thanh Vân Hiện đâm rơi, Thanh Vân Hiện vừa sợ vừa giận, nâng lên trọng thương tản đóa còn sót lại lực lượng, dùng sức lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh thoát một kích hung ác này. Hai mắt đều đã huyết hồng, khan giọng hét lớn, ngươi dám giết ta? Bạch. Phương quý một thương đâm vào không khí, càng không đáp lời, trở tay lại là một thương, trực tiếp đem Thanh Vân Hiện xuyên thủng, thuận thế đánh bay ở giữa không trung. Nhìn thẳng Thanh Vân Hiện con mắt đỏ ngầu kia, hắn thấp giọng cười nói, ta dám giết Không chỉ có riêng là ngươi, lời nói chưa dứt lúc, liền đã thân thương lắc một cái. Thanh Vân Hiện nhục thân trực tiếp bị xé nứt thành một đoàn huyết vũ. Long thương tê minh, giống như vật sống, đem Thanh Vân Hiện tất cả huyết nhục tất cả đều nuốt xuống. Mà tại càng xa xôi, cái kia quỷ thần đầu heo thân người cũng im mắng gào thét, theo Thanh Vân Hiện thân tử đạo tiêu, hắn rõ ràng còn không có bị A khổ sư huynh bức đến tuyệt cảnh, thế mà cũng trong nháy mắt lộ ra vô cùng thống khổ, trên ma thân xuất hiện đạo đạo vết rách, ma lực tầng tầng chọc từng mảng. Thế mà không cần A Khổ sư huynh động thủ, chính hắn liền đã ở trong tiêu gạo dễ rửa lấy hóa thành tán loạn ma khí, tỏa khắp tại chỗ. Thiếu chủ vừa chết, quỷ thần liền cũng sẽ không lưu tại nhân gian, đây vốn là tôn phủ chế ước quỷ thần thủ đoạn. Ha ha. Một thương khều thanh Vân Hiện, phương quý trực giác trong tâm thoải mái, cất tiếng cười to, cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác mình trong tay Thiên Tà Long thương run run, run tiếng rung, phảng phất là uống máu người, trong thân thương long hồn đã thức tỉnh, tại hưng phấn nhẹ cỡn, muốn uống càng nhiều máu thường giúp người hưng, Phương Quý càng là đáp ý, ánh mắt xung quanh quét qua, trên thân sát khí dần dần nồng đậm. Trong một bên khác, Đông thổ cùng Long cung chính triển khai một trận quay cuồng lăn đá chiến. Không chung con cự quy kia, chính gắt gao cuốn lấy thương thanh, thần thông tung hành, ác chiến không thôi, mà tại hơi phía dưới chút địa phương, Đông thổ tới hai vị thiếu nữ cùng vị thiếu niên kia, thì đang cùng Long cung thái tử cùng một đám yêu binh yêu tướng ác chiến, mặc dù Đông thổ tới những người này đều là thực lực không tầm thường, nhưng dù sao nam yếu Long cung thái tử chân Long Chi Khu, lại vung vậy lạ ngân trường thương, đã chết chết đem bọn hắn áp chế. "Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi." Chính ác chiến thời khắc, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, sau đó liền gặp Phương Quý cầm trong tay long thương vọt vào chiến đoàn, không thèm nói đạo lý vung vậy trường thương, xuất thủ âm hiểm tàn nhẫn, trong chớp mắt, liền đem hai cái không kịp phản ứng yêu binh yêu tướng là tung, một thân huyết nhục, đều là hóa thành thiên tà long thương thuốc bổ. Long thương lập tức lộ ra càng thêm hung phấn, Phương Quý thì cũng càng chiến càng hung ác giết lật một mảnh yêu binh yêu tướng. Nho nhỏ phang chủng, ngươi dám đả thương ta Long cung thần tướng. Giữa không trung Long cung thái tử nhìn thấy một màn này, lập tức giận không kềm được, nghiêm nghị hét lớn: "Ta không dám." Phương quý rứt khoát trả lời, ra tay giết càng nhanh, chuyên chọn những người đói thân hình chậm chạp, phản ứng trì độn kia hạ thủ. Muốn chết. Long cung thái tử giận dữ, liền muốn ép người tới gần chém giết Phương quý. Nhưng hắn bên người, hai vị kia đông thổ tới thiếu nữ cùng thiếu niên đã sớm chăm chú cuốn lên hắn. Ba người này đều là tiên đạo trúc cơ, chỉ là nhỏ tuổi chút, tu vi không cao, mà lại rõ ràng cũng không có quá nhiều cùng người đấu pháp kinh nghiệm. Lúc này mới một mực bị Long Cung Thái Tử áp chế, thế nhưng là Long Cung Thái Tử muốn trong nháy mắt buông tha bọn hắn tới giết Phương Quý, vậy cũng rất khó. Nhất thời có chút bó tay bó chân cảm giác. Thừa cơ hội này, Phương Quý thì là càng giết càng hung ác, thiên tả long thương tích lũy huyết khí càng nồng hậu dày đặc. Trung quanh Long Cung yêu binh yêu tướng đều là bị hắn giết đến sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người xông lại vây công với hắn, chỉ là những này yêu binh yêu tướng, vốn là đã đói choáng đầu hoa mắt, thực lực đại tổn. Vào lúc này Phương Quý lại phủ thêm quỷ thần hương bảo, lực lượng đại tăng, chính là tại bọn hắn trong vây công, vẫn không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại là Long Thương đột ngột hồ ẩn hiện, mang đi từng đầu nhân mạng. Dám cùng ta Long Cung là địch, các ngươi đều là sẽ chết ở chỗ này. Long Cung thái tử kia, đã khí hoa hoa thét lên, gầm thét liên tục. Phương Quý nghe buồn cười, đang muốn tổn hại hắn hai câu. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu, có cuồng phong đánh tới, hắn giật nảy cả mình, thân hình vội vã phi đột, lại xuống một khắc, một đạo đáng sợ thần quang từ hắn vừa rồi vị trí sát qua, đem phía dưới mặt đất đánh ra một cái hố to, lại là trên đỉnh đầu cự quy, thế mà thình lình vùng ra một chảo, lực lượng cuồng manh đáng sợ kia, suýt nữa mang đi hắn. Thế mà còn có công phu hướng chúng ta xuất thủ. Phương quý giật mình không nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại, lại lập tức nhíu mày. Vào trận này chiến cuộc, hắn vốn là một mực tại quan sát các phương thế cục nhất là phía trên cự quy cùng Khương Thanh hai cái. Hai người kia, một cái là hải tộc đại yêu, hung tàn ngang ngược, một cái là đông thổ thiên tiêu, cao thâm mặt chắc, tại trong di địa này, hai người bọn họ mới là người có thể quyết định chiến cuộc đi hướng, cũng là lúc này Phương quý chính một lòng quan sát đối tượng, lúc đầu cho là bọn họ tu vi đều là không sai biệt lắm, hẳn là có thể đấu ngang tay, nhưng hôm nay nhìn lại, thình lình phát hiện cục diện có chút không đúng. Cự quy kia càng hung hiểm, xuất thủ thời điểm cự lực ngập trời, tầng tầng thần quang gào thét không thôi, mà đối thủ của hắn Khương Thanh vào lúc này thì là tả đột hữu thiểm, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất thủ đánh trả, đồng dạng cũng có vẻ hơi hữu khí vô lực, khó thương đối thủ, đường đường Đông Thổ Thiên Tiêu làm sao luân lạc tới bị người đệ xuống đánh? Chẳng lẽ cái này họ Khương kỳ thật cũng là phế vật? Khiếp mắt quan sát nửa ngày, Phương Quý dần dần nhìn ra ở giữa chuyện ẩn ở bên trong, Khương Thanh không phải căn cơ không vững chắc, cũng là thần thông không tinh diệu, mà là linh tức gần như khô kiệt. Trong một tháng này, người mỗi một phe, đều lần thụ dày vò, đã không ăn vật, cũng không linh khí, cũng chỉ có hắn cùng A khổ sư minh, anh để ba người trên thân hái đầy đủ linh dược, nhưng là mượn linh dược này, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, không đến mức chịu đói, nhưng trong linh dược kia dược tính cực ít, ăn đến lại nhiều, đều khó có khả năng để bọn hắn duy trì chính mình sung mãn linh tức cùng lực lượng. Tại di điều này, duy có một vật, thế nhưng lấy để bọn hắn bảo trì tu vi của mình viên mãn, đó chính là sinh linh chỉ có những người trên người có tu vi ở kia mới có thể để bọn hắn lại ăn đủ no, lại luyện tu vi của nó hóa thành linh tức. Cho nên trong một tháng này, Long cung một mực tại tìm kiếm người tung tích, Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn thị vệ cũng tốt, trước đây tam đại tiên môn đệ tử rơi vào nơi này thi thể cũng tốt, thương long nhất mạch ba vị đệ tử cũng tốt, thậm chí là chính bọn hắn mang theo tới yêu binh yêu tướng cũng tốt, bọn hắn đều đã ăn vô số, lúc này mới có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng chiến càng hung. Mà cái kia Đông tổ Khương Thành Chỉ là vận khí tốt đụng phải a khổ sư minh, được chia linh dược ăn, không có chết đói thôi. Hắn dù sao cũng là mất hết mặt mùi ăn người, cho nên trong thời gian gần như một tháng này, đều không có đạt được đầy đủ linh khí tẩm bổ nhục thân, lại còn có thể còn mấy phân lực khí, có thể ác chiến đến lúc này mới hiện ra xu hướng suy tàn, đã là hắn bình thường khổ tu kết quả. Không chỉ có là hắn, những thiếu nữ thiếu niên từ đông thổ tới kia, đều có vấn đề như vậy. Bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không bị Long Cung Thái Tử áp chế quá thảm. phi, thế mà còn cần ăn cơm, quả nhiên là cái phế vật. nhìn ra Khương Thanh vấn đề, Phương Quý lập tức động tâm niệm, đung nhiên từ trong chiến đoàn thoát ly đi ra, nhanh chân đạp trên hư không hướng lên chạy đi. trong miệng kêu to lúc, trong tay thì đã nhiều một cái túi càn khôn, nhắm ngay đang bị đau khổ truy sát Khương Thanh ném tới. Khương sư huynh, ta đến giúp ngươi đổ sát Cự Quy. Ừm, Khương Thanh lúc này cũng ngay tại Cự Quy truy sát phía dưới chống vất vả. Thình lính nghe được như thế hét lớn một tiếng, trong lòng cũng là giật mình, thần thức cảm ứng được bay tới đồ vật, hắn cũng vội vàng bức giang lên tiếp, vung tay háo một cái, đem túi cản khôn kia tiếp trong tay. Thần thức hơi chút cảm ứng, lập tức vừa mừng vừa sợ, có chút xoắn suy. Vui chính là trong túi cản khôn này, thế mà đều là thích hợp với kim đan cảnh giới tu sĩ bổ khí đan dược, cũng chính là hắn lúc này thiếu nhất đồ vật. Kinh hãi là vạn nhất phương quý kỳ thật không có hảo ý, muốn cho mình cùng cự quy này lưỡng bại cầu thương đâu. Vậy đan dược này chính mình có ăn hay không? Đương nhiên muốn ăn. Chương 424, ngươi nói ta có dám hay không? Mặc dù Khương Thanh đối với vị này phương sư đệ bỗng nhiên tới hảo tâm có chút cảnh giác, nhưng lại nào có cái gì lựa chọn? Nghĩ hắn đường đường đông thổ thiên tiêu, lại bị hải tộc đại yêu áp chế, không phải liền là bởi vì một tháng linh tức trôi qua, không chiếm được đền bùa, nếu như hắn có thể bổ túc linh tức, thi triển thần thông, con cự quy này, thì như thế nào sẽ bị hắn để vào mắt? Lại thêm hắn lúc này trong lòng mình, cũng không xác định phương quý là có hay không là không có hảo ý, dù sao xuất thân đông thổ, ở trước mặt tu sĩ bắc vực khó tránh khỏi có chút nạo ý, trước đó hắn bởi vì nhìn thấy di điệu tạo hóa kỳ rơi vào phương quý trong tay, mới cuồng nộ xuất thủ, mà lại mặc dù xuất thủ, dù sao cũng không giết chết cái kêu cản đường đệ tử Thái Bạch Tông, chỉ là để hắn bị thương nhẹ, không tính kết thủ à. Như hắn không còn khác gây chuyện, đợi ta lấy tạo hóa, chưa hẳn không thể cho hắn một chút cơ duyên. Khương Thanh tại một sát na này, thậm chí đều lên gần ấy suy nghĩ, nhưng cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Trước đó hắn, mặc dù cũng từng ở sở quốc Thái Bạch Tông đi theo tông chủ triệu chân hồ tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng sau đó cũng rất ít nhắc lên, cũng không muốn bị đông thổ cùng thế hệ đạo hưu biết được, thậm chí hắn còn nghĩ qua, phải nhanh một chút chặt đứt cùng Thái Bạch Tông nhân quả, để tránh trọc cái gì không cần thiết lời đàm thiếu, nhưng bây giờ phương quý lần này trong tuyết đưa than, thực cũng đã hắn động một chút báo đáp chi niệm. Đan dược không đồng. Cho dù là tại trong đại chiến, hung hiểm vô số, Khương Thanh nhưng cũng không dám quá mức chủ quan, vẫn là thật nhanh đem mấy viên đan dược này kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì cả, lúc này mới một bên liều mạng tránh né cự quy truy sát, một bên bóc nát đan bình, ngay cả nuốt mấy viên. Dược tính tại linh tức khô kiệt trong nhục thân cấp tốc tan ra, cấp tốc hóa thành quần quận linh tức đưa về kinh mạch. Mà xa xa cự quy nhìn thấy một màn này, cũng lập tức giận dữ, gào thét vung về cự trảo, thẳng hướng Khương Thanh đập đi qua Lúc này chính là Khương Thanh nuốt vào đan dược thời điểm, động tác hơi chậm, đã khó tránh đi. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi Khương Thanh linh tức còn thừa không có mấy, chỉ có thể bằng nhục thân chi lực xê dịch nẹ tránh, không dám cùng nó chính diện đấu pháp, chỉ là kể từ đó, một mực bị đặt ở hạ phòng, cũng rơi vào một thân là thường trong tâm càng là dồn nén căm tức đã lâu, lúc này rốt cục có chút linh tức bổ sung, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lui xuống đi, hư lệnh một tiếng, trở tay chính là một trưởng vô đem ra ngoài. bành Thần quang xen lẫn, tung hoành tàn phá bừa bãi. Cự quy móng vuốt giống như sơn phong phẩm chất kia tiếp nhận cự lực, thế mà đã nứt ra đạo đạo vết máu, yêu huyết bắn tung. Ma khương thanh đồng dạng cũng là thân hình chấn động, quanh thân vết thương cùng nhau phun ra màu đến, điểm điểm vẩy xuống tại đất. Phía dưới phương quý lập tức vừa sợ lại tỉnh, vội vàng vung vẩy long thương, đem tất cả vẩy xuống yêu huyết cùng máu người đều nhận lấy, một giọt cũng không nỡ rơi xuống. Rõ ràng cảm giác được đã thôn phệ không biết bao nhiêu khí huyết thiên tà long thương, hung tính nhanh kiểm chế không được. Hôn trướng, xa xa long cung thái tử nhìn thấy một màn này, đã khí toàn thân bốc hỏa, đàng đàng sát khí. Hắn lại làm sao không rõ bây giờ thế cục tầm quan trọng, quy tướng như thắng Khương Thanh, vậy tạo hóa này chính mình liền dễ như trở bàn tay. Nhưng rõ ràng quy tướng đã chiếm hết thượng phòng, thất bại Khương Thanh chỉ là đang lúc trở tay sự tình, không nghĩ tới phương quý bỗng nhiên cho Khương Thanh bổ khí đang ăn dược, ngược lại để Khương Thanh bông có chuyển thắng cơ hội, chuyện này thật là không thể nhịn được nữa, không biết bằng thêm bao nhiêu biến số Lúc đầu hắn từ trước tới giờ không từng đem phương quý nhìn ở trong mắt, nhìn thấy hắn dám tham dự vào mình cùng Đông Thổ Chi tranh đến, còn ra tay giết chính mình yêu binh yêu tướng, liền đã đối với hắn sát ý nổi lên. Nhưng lúc đó còn chỉ đem hắn không đảm đương nổi mắt côn trùng, nghĩ đến đợi cho quý tướng đoạt tới liên đăng màu đen, sau đó một cước dấm chết chính là, tuyệt đối không nghĩ tới, tên này lá gan to lớn như thế, thế mà còn muốn hỏng chính mình đại sự, không biết tự lượng sức mình tạp thói, nằm mạng đi. Trong tiếng quát chói tai. Long cung thái tử lạ ngân trường thương vung đẩy, trong chốc lát thần quang đại thịnh, mấy vị kia đông thổ tới thiếu nữ thiếu niên, vốn là bởi vì linh tức không đủ, tại dưới tay hắn nỗ lực chèo chống, lúc này bị hắn không tiếc thần lực hung hăng áp chế, lập tức đều bị bước lui. Mà long cung thái tử này thì cầm trong tay lạ ngân trường thương, nhanh chân hướng về phương quý đuổi giết tới đây. Siêu! Một cây lượng ngân thương xuyên vân phá vụ, mang theo rét lạnh xương ý, đâm thẳng đến phương quý trước người. Lúc này phương quý còn chính Hoan Thiên Hỉ Địa dùng Long Thương tiếp lấy trên không cự quy cùng Khương Thanh hai người ác chiến lưu lạc xuống máu tươi hiện nhiên lúc này Khương Thanh theo đan dược dược tính tăng ra linh tức càng sung túc xuất thủ cũng là càng nặng mà cùng cự quy ở giữa ác chiến cũng đã đến kịch liệt nhất thời điểm hai người máu đều không cần mệnh đồng dạng chảy cái này đều là khó được đồ tốt ta nhưng nhìn như toàn chưa lưu ý Long Cung Thái Tử hắn lại tại một kích này thương đến thời điểm đống nhiên thân hình khẽ quấn tránh thoát một thương này ha ha Ta thái tử điện hạ, làm sao đống nhiên phát lớn như vậy tính tình? Thân hình bay vút, cùng vị long cung thái tử này kéo ra một chút khoảng cách, phương quý cười hỏi. Người tiểu tạp toái không biết chỗ nào chui ra ngoài này, có biết chính mình trọc dạng gì đại họa Long cung thái tử trở tay đề lạ ngân long văn thường, đạp trên hư không chạy vọt về phía trước đến, bên người mây đen hội tụ, sấm xét vang rội. Gió theo hổ, rồng theo mây, chân long chi huy, có thể dẫn thiên địa trì biến, quả thực đáng sợ. Mà tại mây đen lôi điện ở giữa long cung thái tử, thì là thân hình thấp thoáng, đầy mặt sắc khí, một bên mắt dọc mắt rồng sâm nhiên nhìn lại. ầm ầm chạy vội tới phương quý trước người, hắn lại lần nữa một thương tròn dưới, khi thế hung ác đại thịnh. Một thương này đánh ra, thế mà so hướng mấy vị kia đông thổ người thiếu niên lúc xuất thủ còn muốn hung hãn, đằng đằng sắc khí, dẫn động tứ phương vân khí, trong mây lạn ngân long văn thương tựa như lôi điện biến thành, thần quang đạo đạo, ôm theo chân long chi lực trong chốc lát đem trong hư không vân khí xuyên thủng một cái lớn trường miệng chấn động sau đó thương thế vô địch hoạch xuất ra một đạo hình cung phong văn cực kỳ hung hãn đâm tới phương quý trước người cùng lúc trước cùng đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ lúc động thủ khác biệt lần này long cung thái tử ngao cuồng xuất thủ rõ ràng hung lệ mấy phần dù sao cho dù là long cung thái tử cũng biết mấy tên thiếu niên thiếu nữ kia đều là xuất thân bất phàm công pháp của các nàng không giống nhau có thể thấy được đến từ khác biệt gia tộc mà các nàng lại đều là tiên đạo trúc cơ Có thể thấy được địa vị trong gia tộc cũng sẽ không thấp tới nơi nào. Cho nên cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, thái tử Ngao Cường đều là có thể áp chế liền không thương tổn nàng, có thể thương liền không giết nàng. Một phương diện khác, những thiếu niên thiếu nữ kia, thậm chí bao gồm Thương Thanh, đồng dạng cũng là như thế. Nếu không phải kiêng kỵ Long cung thái tử này thân phận, Khương Thanh thân là Kim Đan đại tu, cũng không phải là không có cơ hội trực tiếp đánh lên hắn. Bọn hắn xuất thủ thời điểm, mặc dù nhìn hung hãn, nhưng lại đều lưu lại mấy phần chỗ trống. Nhưng đối với phương quý thời điểm, Thái tử Ngao cuồng lại là trực tiếp thống hạ sát thủ. Thân phận khác biệt, đã là như thế rõ ràng. Thậm chí trình độ nào đó nói, vị Long Cung Thái tử này nộ khí cũng là đến từ đây, nghĩ hắn đường đường Long Cung Thái tử, đông thổ tới Khương Gia Thiên hướng kêu cùng hắn đoạt tạo hóa ngược lại cũng thôi, những này bắc vực dơ bẩn thấp kém tiểu tu lấy ở đâu là gan lớn như vậy. Cho dù là tôn phủ thiếu tôn chủ cùng hắn đoạt tạo hóa, hắn cũng miễn cưỡng có thể tạm nhịn một hơi. Hết lần này tới lần khác những này bắc vực tiên môn đệ tử chính là không được. Các ngươi tôn phụ Chino, ti tiện bị kém, nào dám làm hỏng đại sự của ta. Một thương này đánh tới, ôm theo thái tử Ngao cuồng gầm thét, như từ trên trời giang xuống, lấy thần uy áp chế. Hây a, ngươi vẫn rất cuồng. Mà đón long cung thái tử Ngao cùng một thương hạo nhiên đáng sợ này, phương quý cười lớn trả lời một câu, chỉ là trên mặt mặc dù cười, nhưng lại đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý, chẳng những không có tránh né. Ngược lại đột nhiên một bước hướng về phía trước đạp tới, trong tay Thiên Tà Long Thương kinh cuồng vung dậy, vô tận khí huyết thúc dục đứng lên, đối mặt với vị này chân Long chi khu, trúc cơ cao dài, hắn thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm. Song thương tấn công, trong chốc lát dẫn động vô tận thiên tượng đại biến, mây đen xé rách, huyết khí cuồn cuộn. Ngoài dự liệu chính là, như vậy cứng đối cứng dưới một kích, lại là Long cung thái tử kia bay ngược ra ngoài. Dù sao Long cung thái tử mặc dù tu vi so phương quý sâu chút, lại là chân long chi khu, trong tay là Ngân Long Văn Thương cũng là một cây thần khí, nhưng dù sao phương trong tay Thiên Tà Long Thương phía trên đã đủ luận kinh người khí huyết, lại thêm hắn người khoác quỷ thần hồng bảo, thế lớn lực khủng, ngược lại là chỉ trong một chiêu, liền đem vị này đẳng đẳng sát khí mà đến Long cung thái tử đánh lui, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình có chút lảo đảo. Ngươi dám? Thái tử này ngao cường bị đánh lui, đã là đầy mặt huyết hồng, kinh sợ không gì sánh được. Chính mình Đường Đường Long cung thái tử thế mà bị một cái cầm trong tay long cung đổ dỏm bình khí bắc vực tiên môn tiểu Tu đánh lui. Sắc mặt ở đâu? Con mẹ nó ngươi nói ta có dám hay không? Mà phương quý thừa dịp thái tử ngao cùng bị đánh lui, trong miệng hung hăng mắng, thế mà một bước cũng không nhường, ngược lại dơ cao thiên tả Long thương liền hướng hắn đuổi đi theo, không đợi thân hình hắn đứng vững, liền đã lần nữa vung thương đánh rơi xuống dưới, đầy trời đều là màu đỏ tươi huyết ý. Đương! Thái tử ngao cùng chưa đứng vững, lực lượng không tốt lần nữa bị trên thiên tả long thương lực lượng đánh chúng lui về sau một bước mà phương quý thì lại nhanh chân vượt qua vung thương đập loạn ai cho ngươi gan cầm láo ra ta cùng người làm giao dịch ai cho ngươi dám can đảm khi dễ nhà ta vừa tải ai cho ngươi gan bộ dạng như thế tuấn không biết ta gọi ngọc diện tiểu lang quân liên tục mắng hai câu xuất liên tục hai phát mỗi một thương đều là thế đại lực trầm quấy đầy trời huyết vũ thiên tả long thương vào lúc này đơn giản giống như là thật sống lại rõ ràng cảm giác được nó tại hưng phấn Tựa hồ vị này chân chính Long tộc chi huyết để nó cảm giác rất là tham lam, mà Phương Quý chính mình cũng là càng mắng càng phẫn nộ, xuất thủ thời điểm càng nặng, liên tiếp hai phát đều nện đến Thái tử ngao cuồng chật vật lui lại. Tới thương thứ ba lúc, trên thiên tà Long thương lực lượng đã tích xúc đến đỉnh điểm, mà Phương Quý nộ khí cũng tương tự tích xúc tới cực điểm, trong miệng gầm thét, khuấy động khắp nơi, một thương ngang qua hư không, trung điệp giống lấy Thái tử ngao cuồng đầu đập xuống. Cách cách cách. Thái tử Ngạo cuồng miễn cưỡng ăn hai lần, đã là hai tay run lên cơ hồ đứng cũng đứng không vững thời điểm lại thêm một thương này hùng thế vô biên cơ hồ là trong nháy mắt liền đem vị long cung thái tử này lực lượng cuối cùng đánh hai chân không có đứng vững hư không trực tiếp liền bị đánh đến bay ngược ra ngoài bên người vân khí bốc lên trong tay lạn ngân long văn thương gào thét chỉnh tề áo bảo cũng bị thương kình sẽ rách tung tóe ngươi ngươi cái này bắt vực tiểu tu thứ đâu tới lá gan dám thái tử ngao cùng một lời nộ khí sinh sinh bị phương quý đánh vào trong bụng cơ hồ muốn thổ huyết Đầy mặt đều là kinh nghi không tin Cái này bắc vực tiểu tu Thế mà thực có can đảm Thực có can đảm không lưu tình chút nào hướng mình xuất thủ Nói cho thái tử điện hạ ngươi một cái bí mật Mà lúc này phương quý Thì đã lớn dậm chân chạy tới Đầy mặt xâm nhiên sắc ý Ta chẳng những dám đánh ngươi Ta còn muốn giết ngươi Chương 425 Đường Đường Long Tử Chất vật đến cực điểm thái tử ngao cùng đón một thương kia Trên mặt lớn nhất biểu lộ lại là khó có thể tin Sau đó mới là phẫn nộ hắn không thể tin được chính mình thế mà lại rơi vào nông nỗi bực này, càng không tin đem chính mình làm cho chật vật như vậy, thế mà lại là một cái bắc vực tiểu tiên môn tu sĩ. Cho dù là đối mặt với đông thổ mấy tên thiếu niên kia vây công lúc, chính mình cũng không có dạng này thua thiệt lớn, mà lại ngao cuồng tuyệt đối tin tưởng, liền xem như Khương Thanh lúc này hướng mình xuất thủ, hắn cũng sẽ không đối với mình như vậy không khách khí, như vậy vô lý. Dù sao, chính mình thế nhưng là Tây Hải Long Thái Tử. Người tạm thoái bẩn tiểu này, Sao dám như vậy lớn ta?" Một tiếng bạo hống, thể nội chân long khí huyết điên cuồng lưu động, cơ hồ có mắt Trần có thể thấy hỏa diễm từ trên người hắn phát nổ đi ra, rất khó tưởng tượng bên trong một cái bình thường sinh hoạt tại trong biển sinh linh sẽ có nhiều như vậy lửa. Vội vã một cái xoay người, lấy lư đả cổn tư thế từ phương quý đáy thương bên dưới chạy ra ngoài, sau đó thần sắc hắn giữ tợn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm long huyết, phun tại trong tay trên lạ ngân long văn thương. "Ông, cây trường thương màu bạc kia?" Theo hắn một ngụm này tinh huyết phun tại phía trên, thế mà toàn thân hóa thành màu vàng, cuốn quanh vô tận kim quang, mà xài bước chạy tới phương quý, nghĩ đến thừa dịp người bệnh, đòi mạng người, chính một thương đuổi theo đập xuống, muốn kết quả cái này Long Thái Tử tính mệnh, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên quay người một thương đánh tới, lực lượng thế mà to đến lạ thường, theo thân thương vũ động, càng là huyễn hóa ra đạo đạo thần quang, giống như một mảnh kim vân trong chốc lát trải ra ra, đâm vào người hai mắt đều cảm giác đau đớn, máu phun một chút cứ như vậy lợi hại. Phương Quý đều lấy làm kinh hãi, sau đó cầm thương mà lên, nghiêm nghị hết lớn, cho ta cũng phun một chút. Người tới ta đi, trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Lúc này Thái tử ngao cuồng lòng tràn đầy kinh sợ, xuất thủ tàn nhẫn, trong tay Long Văn Kim Thương càng là mãn luẩn thần quang, thần uy khó lường. Nhưng Phương Quý cũng tương tự không muốn lại để cho hắn lật người đến, một chiêu một thức không dám có nửa điểm buông lỏng, hai người một cái thần quang lưu chuyển, một cái đằng đằng sát khí, đã lại không người báo có lòng kinh thị, tinh khiết bằng một thân bản lĩnh thật sự tại đấu. Lăn lăn lột lột, đã chiến mấy chục cái hiệp, thế mà chẳng co, khó phân thắng bại. Chỉ là như vậy đấu xuống dưới, vậy thái tử Ngao Cuồng trong tay Long Văn Kim Thương uy thế càng thắng, nhưng Phương Quý trong tay Thiên tả Long Thương huyết khí lại tại dần dần tiêu hao. Bên này giảm bên kia tăng, ngược lại là Phương Quý dần dần cảm giác có chút áp lực, trong lòng nhất thời thầm nghĩ suối quậy, vừa rồi hắn chính là muốn thừa dịp Long Thương khí huyết hùng hồn, nhất cử đánh giết cái này Long thái tử, không nghĩ tới Long tộc thủ đoạn quá nhiều, vẫn là bị hắn chống đi qua. Bây giờ chiến đấu đứng lên, hắn đã không chiếm được lợi lộc gì. Nhanh, nhanh đi tương trợ Phương Đạo Hưu. Nhưng cũng liền vào lúc này, một bên khác Đông Thổ mấy vị thiếu niên đã đem yêu binh yêu tướng số lượng không nhiều kia giết tán, nhau nhau đạp trên hư không đến trợ Phương Quý. Vốn là đang lo lắng Long Cung Thái Tử hung ác bên dưới ra tay hắc độc, trực tiếp liền đem Phương Quý giết. Lại không nghĩ rằng Phương Quý đang cùng Long Cung quá giết chết khó hòa giải, bộ dáng hung thế ngập trời này lập tức khiến cho bọn hắn đều kinh hãi, gần như không dám tin tưởng. Long cung Thái tử chính là chân Long chi khu căn cơ hùng hậu hơn xa nhân tộc lại thêm trong tay hắn Long cung binh khí có chân Long bảo văn gia trì chính là ngay cả Kim Đan cũng không dám cứng rắn anh kỳ phong vừa rồi ba người chúng ta ngăn cản hắn cũng là dựa vào gia tộc ban cho một chút hộ thân pháp bảo cái này mới miễn cưỡng bất bại bây giờ Thái Bạch Tông tiểu đệ tử không có danh tiếng gì này lại có thể cùng nó đấu bất phân thắng bại trước đây Phương Quý đã bảo khởi xuất thủ chém giết Minh Nguyệt tiểu thư bên người Lão Bạch viên kia nhưng tại thời điểm Hắn dù sao sớm ăn vào phong Ma Đan, xem như có chỗ mượn lực, mà bây giờ, lại là bằng lực lượng của mình cùng Long Cung Thái Tử chém giết, càng khiến người ta kinh hãi. Chế trụ Long Cung Thái Tử, liền có thể để cự quy kia túi đầu nhận thua. Bất quá cũng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, Long Cung Thái Tử hung ác điên cuồng khó chống đỡ, lúc này vừa lúc chế trụ hắn thời điểm. Người còn chưa đến, thần thông đã đến, trong chốc lát đem Long Cung Thái Tử này vây vào giữa, xuất thủ áp chế. Trong mắt. Long cung thái tử này ngao cuồng liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn vốn là muốn lấy xuất kỳ bất ý, hung ác bên dưới ra tay ác độc. Trước Chu Phương Quý, làm sao tưởng tượng nổi nhất thời không quan sát, lại tại Phương Quý dưới tay ăn thua thiệt, khó khăn tránh thoát một kiếp. Song Phương đỏ sức đứng lên, chính mình cũng là dần dần chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng bọn này đông thổ thiếu niên lại chạy tới, lập tức khiến cho hắn đã mất đi tất cả ưu thế, đã là vướng trái vướng phải, khó mà ngăn cản. Trong lòng lại biết khuất, lại phân nộ một đôi mắt rồng đều huyết hồng đáng sợ, lửa giận cơ hồ phóng lên tận trời. Chẳng lẽ các ngươi gặp đứa nhà quê kia đối với ta vô lễ, liền đều cảm thấy ta dễ ước hiếp rồi. Các ngươi muốn chết, muốn chết. trong tiếng giống thảm, Long Cung Thái Tử này nộ khí bốc lên tới cực điểm, đống nhiên Long Văn Kim Thương vung dậy, đẩy ra một mảnh kim vân, đẩy lui đám người, mà hắn thì thừa dịp này, vội vã nhảy ra vòng chiến, mà ngửa ra sau trời gào thét, trong tiếng giống tựa hồ có một loại tối nghĩa khó hiểu cổ lao thanh âm, chấn động bốn phương tám hướng khiến cho thiên địa đều tựa hồ tại rung động, ẩn ẩn thức tỉnh một loại nào đó ý chí đồng dạng. Mà theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy không trung mây đen hội tụ, bên trong có khó có thể dùng tưởng tượng lôi đình chi lực thâm tàng. Tại mây đen này xuất hiện một sát na, trung quanh hư không đều giống như nặng nghề mấy lần, đặt ở đám người trên thân. Là long tộc bí pháp, mau tránh ra. Trung quanh đám kia đông thổ thiếu nữ thiếu niên, nhìn thấy một màn này, cũng phải sợ hãi hoảng sợ kêu to, vội vã lách mình tránh đi. Long tộc bí pháp truyền thừa cổ lão vốn là thế gian nhất tuyệt. Trước đây mới vào Di địa lúc, cung thương vũ liền đã từng thi triển một đạo Long tộc bí pháp, dùng cái này vượt trên mấy vị Đông thổ thiếu niên. Nhưng ở lúc này, Thái tử ngao cuồng thi triển ra, lại rõ ràng so cung thương vũ thi triển càng cao minh hơn. Bây giờ mấy vị này Đông thổ thiếu niên kỳ thật cũng chỉ còn lại cái sắt giống, linh tức không đủ, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực ứng phó. Đối mặt với Long cung Thái tử này thôn lôi hô điện Long tộc bí pháp, ai cũng không dám đó đỡ Nhất thời cũng có chút chim thu tán y tứ. Ha ha, coi ta sợ ngươi? Tại một sát na này, ngược lại là chỉ có phương quý lạnh giọng cười to, thẳng tiến lên đón. Bước ra một bước, trung quanh lại có mơ hồ ánh trăng lưu động. Thân hình của hắn cũng tại thời khắc này, một biến hai, hai biến ba, tam biến bốn, trong chốc lát đầy trời đều là phương quý bộ dáng. Mỗi người đều dơ một dạng thiên tà long thương, một dạng động tác, một dạng trong miệng mắng to đánh chết người, sau đó cùng một chỗ đằng đằng sát khí, vung vẩy long thương giống như là đại quân đồng dạng hướng về long cung quá giết chết tới, không phải khác, chính là phương quý vừa mới tu luyện thành không lâu thiên cơ nguyệt luân công. bây giờ thân ở trong di địa, không thấy ánh trăng, bằng không mà nói, đạo huyền pháp này, uy lực càng mạnh, chỉ là mánh khỏe, cũng dám khoe khoang. thật là nói, đạo huyền pháp này phát huy ra, thần uy quả thực bất phàm, khỏi cần phải nói, chỉ là cảnh tượng này liền thật hù do người, liền ngay cả mấy vị kia đến từ đông thổ thiếu niên thiếu nữ, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Cảm thấy phương quý vận dụng huyền pháp 10 phần tinh diệu Nhưng là Long Cung Thái Tử Lại chỉ là sâm nhiên cười lạnh Quả thực không để vào mắt Ngày thường hắn tại Long Cung Không biết có bao nhiêu cao thủ nhân tộc giúp đỡ nhận chiêu Đã sớm kiến thức qua đủ loại kỳ chiêu dị thức Lúc này một chút liền liếc thấy Trong vô số bóng người sông về phía trước kia Đang có một cái lén lén lút lút hướng về phía sau chạy trốn đi Lập tức chắc chắn đó chính là phương quý chân thân Đột nhiên nắm tay một chỉ Cách cách cách Không chung động nhiên liền có vô tận lôi đỉnh hạ xuống, giống như mũi tên chỉ hướng hướng nơi xa bỏ chạy phương quý chân thân. Tại lôi đỉnh cường thế vô biên này xen lẫn phía dưới, phương quý cơ hồ gọi đều không có kêu lên một tiếng đến, liền trong nháy mắt bị lôi quang cho dảo diệt. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Long Cung uy nghiêm, chính là bực này hạ chẳng. Long Cung Thái Tử xâm nhiên cười to, nhất thời hung phong vô lượng, liền ngay cả mấy vị kia Đông Thổ tới thiếu niên thiếu nữ cũng đều là kinh hải sắc chẳng lẽ Thái Bạch Tông tiểu đệ tử kia thật bị Long Cung bí pháp giết chết. Sau đó bọn hắn nhất niệm còn chưa quá hạ, chợt thấy trong vô số thân ảnh vọt tới Long Cung Thái Tử bên người kia, đại bộ phận đều đã theo lôi đỉnh dáng lâm mà tiêu tán, nhưng không hiểu thấu, thế mà còn dư một cái, lén lén lút lút mò tới Thái Tử ngao cuồng sau lưng, hung hăng một thương đâm rơi. Thái Tử ngao cuồng cơ hồ không có chút nào phát giác, thế nhưng là trong tay hắn Long Văn Kim Thương chợt phản kích tới, đương một tiếng, thiên tà Long Thương bị rời ra, thân ảnh kia cũng ngần ngơ vội vã một cước đạp ra ngoài, một cước này Long Văn Kim Thương cuối cùng không cách nào ngăn cản, vừa lúc đạp đến thái tử Ngao Cuồng trên ngông. Thái tử Ngao Cuồng vừa cảm giác Long Văn Kim Thương cảnh báo, còn không đợi kịp phản ứng, liền đã ngã một chó gầm phân. Lần này quá mức đột đột, thật sự là thái tử Ngao Cuồng sở liệu chưa kịp, lại thêm hắn tu vi còn có không đủ, mà lại tại trong di địa này mặc dù ăn mấy người, nhưng linh tức cũng không no đủ, lúc này cưỡng ép thi triển bí pháp này, vốn là miễn cưỡng, dống nhiên bị một cước đá nhào ra ngoài. Khi tức hỗn loạn, ngay cả bí pháp đều dừng tiêu tan, giữa không chung mây đen còn tại, lôi đỉnh cũng đã biến mất. Chỉ là lúc này thái tử ngao cuồng, cũng thực sự không để ý tới bí pháp gì không bí pháp. Đường đường long cung thái tử, thế mà ném đi như thế một cái đại xấu, hắn xoay người lúc, đã tức giận đầy mặt đỏ bừng, như muốn dị máu. Ta giết ngươi. Là ta giết ngươi mới đúng. Phương quý quỷ thần xui khiến một cước, thế mà đem đối phương bí pháp đã không có, cũng là vừa mừng vừa sợ, một thương đảo đi qua. Mà tại thái tử này, ngao cuồng thi triển đạo này bí pháp thời điểm, lúc này di địa bên ngoài, trong một đoàn mây đen đồng bệnh giữa không trung, Lôi đỉnh đan sen kia, cũng đống nhiên có cái nào đó tồn tại cổ lão đột nhiên lòng sinh cảm ứng, trầm giọng quát, là ngao cuồng lòng tử tại lấy thượng cổ long ngữ tỉnh lại trong huyết mạch viễn tổ chi lực, có thể làm cho hắn thi triển pháp này, long tử nhất định đứng trước đáng sợ đại địch. Trong tiếng quát, hắn cũng đống nhiên mở miệng, đồng dạng cũng là một tiếng long ngâm, bên trong có tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ hán tu vi thâm hậu long Ngữ càng nhanh bởi vậy hai đạo long Ngữ, cơ hồ là đồng thời hoàn thành mà cái này cũng khiến cho hắn rốt cục ngượn huyết mạch thâm tàng chi lực cùng với ở di địa bên trong tiểu thế giới long tử sinh ra một chút cộng minh trộm được một đường linh tức hoa người này vung tay lên không trung lập tức trải rộng ra một đám vân khí giống như giấy tuyên treo ngược chân trời mà tại trên giấy kia hiện hiện ra chính là thái tử ngao cuồng thi triển bí pháp hạ xuống đầy trời lôi đình hình ảnh lấy long tử tu vi lại có thể thi triển bực này bị pháp, thật sự là. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả những người trong Long cung kia đều nhịn không được tán thưởng, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thấy kế tiếp hình ảnh. Long cung thái tử một chó gặm phân ngã nhào xuống đất, đầy trời lôi quang biến mất. Hồi lâu chờ mặc. Sau đó liền có vô tận tiếng hét phẫn nộ vang lên, là ai lại dám đạp đường đường Long tử cái mông? Trên một ngọn núi cách đó không xa, cổ thông lão quái cùng Thanh Phong đồng nhi đồng thời quay đầu hướng Thái Bạch tông chủ nhìn sang. Nghe Long cung cao thủ gầm thét, Thái Bạch tông chủ trầm mặc một hồi, nói, "Chúng ta hay là cách bọn họ xa một chút đi." Chương 426: Tháng bại quan thiếu. "Đá ngươi đít rồng không tính là cái gì, ta còn phải chặt ngươi đầu rồng." Phương quý trận chiến này, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng đánh càng mạnh, nhân cơ hội này, đem Thái tử Ngao Cuồng áp chế gắt gao. Mà Thái tử Ngao Cuồng lúc này tâm tình, thì coi là thật đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Các loại xấu hổ, phẫn nộ, nghi hoặc, không cam lòng chi ý, đều là tại hắn trong tâm bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực, cháy lấy hắn tim gan phổi. Tôi động lấy lý trí của hắn, cơ hồ đem hết thảy đều quên ở sau đầu, chỉ biết là muốn bắt lên Long Văn Thương cùng Phương Quý liều mạng. Bực này khí thế hung ác quần cuồn phía dưới, liền ngay cả đám kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều cảm nhận được hắn ý vị cơ hồ điên dại đồng dạng kia, theo bản năng liền không dám rời hắn quá gần. Chỉ là dù là Thái tử ngao cuồng xuất thủ như vậy hung dữ, nhưng muốn cầm xuống Phương Quý lại nào có dễ dàng như vậy. Thái tử ngao cuồng ý vào chính mình đầy bụng điên cuồng, hung hãn không sợ chết, cũng chỉ là khó khăn lắm từ phương quý áp chế giới tránh ra mà thôi, muốn chuyển bại thành thắng đuổi giết hắn lúc, chợt phát hiện phương quý lại trở nên trượt không trượt tay, ngươi hung ta lui, ngươi lui ta đuổi, lăn lăn lộn lộn ác chiến không thôi. Vương bắt đản xú trương trùng, biết nói chuyện ngươi cũng không phải là rắn à nha. Một đám sống ở trong biển cá trách tôi, còn dám khi dễ nhà ta vừa tài. Không phải nói muốn giết ta nha, đến ta đứng ở chỗ này để cho ngươi chặt hai đao. Ta đi ngươi thật chặt, từng tiếng đùa giỡn, chỉ là khiến cho thái tử ngao cuồng càng phẫn hận, dĩ nhiên quên hết thảy, chỉ muốn trước hết giết phương quý cho thông khoái. Mà tình cảnh như vậy, bây giờ lại đều bị di điệu bên ngoài lòng cung đại tu bắt tại đáy mắt, trong mây đen, hai đạo hưu lành ánh mắt mười phần âm trầm, phân phó tả hữu đi thăm dò một chút, bây giờ người cùng lòng tử giao thủ này là đông thổ một tộc nào tiểu bối. Lúc này hắn đã giận không kềm được, long tử vào di địa, cùng người tranh phong tất nhiên là khó tránh khỏi. Nhưng liền xem như Đông thổ đại tộc tử đệ, cũng không nên như vậy khinh thường thái tử. Vô luận tạo hóa quy về nhà ai, việc này sau đó sẽ đòi một lời giải thích. Nhưng là rất nhanh, liền có bên cạnh yêu bộ vội vã bưng lấy đạo quyển chạy đến, hướng Long cung đại tu kia hồi bẩm, hồi tướng tôn, kẻ này vậy mà không phải Đông thổ đại tộc tu sĩ, mà là Bắc vực tiên môn tiểu tu, trước đây tại Sở Quốc Thái Bạch tông tu hành, sau lại nhập An Châu Tôn phủ hiệu lực, chỉ là tại 2 tháng trước, công nhiên mưu phản Tôn phủ. Tại An Châu Tôn chủ liền nhai tam xích thần sinh đại náo một trận, bại tận Tôn phủ cùng thế hệ thiên tiêu, chém giết bao quát Bạch Thiên đạo. Sinh ở bên trong vô số thiên tài, bây giờ đang bị An Châu Tôn phủ truy nã, đầu người treo giải thưởng 30. Không không không linh tinh. Cái gì? Vị này Long cung tướng Tôn đại xuất dự kiến, bực này bản sự, thế mà không phải tới từ đông thổ. Sau đó giận quá, nho nhỏ bất vực, cũng dám có người như vậy đối với Long cung bất kính. Giang rắc soạn. Mà vào lúc này trong di địa Phương Quý cùng Thái Tử này Ngao Cường chính đánh đến khó hòa giải, cảm thấy cũng thực giận mình. Vị Long Cung Thái Tử này lửa giận nóng ruột, nhưng Thủy Trung cầm Phương Quý không có cách nào liền không nói, mà Phương Quý nhìn nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ chính mình đã là Tiên Đạo Chúc Cơ, lại tu luyện Hoành Tạo Cựu Thiên vô địch Bá Huyền Công, càng có Quỷ Thần Hồng Bảo gia trì, binh khí trong tay cũng là Thiên Tà Long Thương Bực này thần vật, có thể nói thực lực phát huy đến cực hạn, nhưng đối đầu với Thái Tử Ngao Cường, thế mà cũng không tốt thủ thắng nhất là hắn có thể cảm giác được kỳ thật vị Long Cung Thái Tử này bây giờ trạng thái cũng không quá tốt mặc dù hắn cũng thôn phệ qua mấy người nhưng thể nội linh tức vẫn so ra kém một tháng qua lúc nào cũng có linh đan bổ khí linh tức chính mình trải qua phen này phiên đại chiến hắn trước bại Thanh Vân Hiện lại thi triển một lần tiêu hao đáng sợ Long Tộc Bí Pháp lúc này thể nội linh tức cũng đã còn thừa không nhiều nhưng coi như như vậy Phương Quý vẫn cảm thấy hắn từ đầu đến cuối không cách nào tùy tiện cầm xuống nếu như hắn có thể tùy ý thi triển Long Tộc Bí Pháp Thậm chí nói, hắn chỉ cần lại thi triển một lần trước đó bí pháp kia mà nói, chính mình đến tột cùng có thể hay không địch nổi hắn, thật đúng là hai chuyện. Chỉ bất quá, hai người bọn họ trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng giữa không chung cử quy cùng Khương Thanh lại chiến thế càng kịch liệt, Khương Thanh được linh đan tầm bổ, linh tức dần dần khôi phục, cũng là càng đánh càng mạnh, các loại đông thổ Khương gia thần thông đều là phát huy ra, mặc dù trước đó, hắn liền đã nhục thân bị thương, thương thế không tung toé, có thể trải qua một phen đánh nhau kịch liệt nhưng vẫn là dần dần đoạt lại thượng phong đấu đến trường mực hắn bắt lấy một cái cơ hội sáo tại môi nhẹ nhàng thổi tấu giữa thiên địa tiếng địch bay lên lại giống như hóa ra một cái lưới lớn thẳng đem cự quy kia lưới tại ở giữa sau đó hắn xài bước hướng về cự quy chạy tới ngưng tụ toàn thân đan quang một trường thẳng tắp hướng về đầu rùa chém đi qua đây đã là hắn ngoại trừ đối mặt ra khổ sư huynh bên ngoài lần thứ hai đại động sát cơ như tại bình thường hắn cũng sẽ không đối với cái này lòng tộc cự yêu thống hạ sát thủ Để tránh trọc phiền toái không cần thiết, nhưng hôm nay, thương thế hắn cũng rất nặng, lại không lo được rất nhiều này, nếu là lúc này còn muốn đông muốn tây do dự, vậy chết liền có thể là chính mình. Còn tốt cự quy này không phải chân long, giết áp lực không có lớn như vậy. Giống mà cự quy kia thấy thế, đồng dạng cũng là giận tím mặt, đầu rùa vèo một tiếng rút vào trong vỏ, đồng thời bốn chảo vung dậy, liều mạng cứng rắn âm, trong chớp mắt, liền nghe được nổ vang, thiên địa lay động, đông thổ khương thanh một trường kia, đánh vào nó trên mai rùa thế mà đưa nó mai rủa kiền cố như bảo giáp kia đánh đạn nước ra vô số giống như hang sâu lỗ hổng yêu huyết bằng bạc phun tung tóe đi ra mà cự quy bị đau cũng là tránh thoát tiếng địch chói buộc vèo một chảo quét ngang kình phong báo táp khương thanh tránh thoát một chảo lại tránh không khỏi cuồng phong kia cũng bị quét vào trái tim giống như là nhận trọng truy liên kích lảo đảo lưu lại một ngụm máu tươi phun tới ai nha có đồ tốt phương quý trận cảnh giác vội vàng đem thiên tả long thương huy động quét tới giữa không trung tiếp máu rùa rầm rầm về xuống kia. Có đại yêu này chi huyết, thiên tà long thương liền có thể hung uy lại thịnh, chính mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà đông dạng cảnh tình tới, còn có thái tử Ngao Củng, hắn vốn là bị Phương Quý giận đầu góc mê muội, Liều lĩnh, lúc này thấy cự quy thủ thường, chợt một cái kích lăng, thầm đe, không tốt, quy tướng dù sao chỉ là hải tộc tu luyện thành tinh, không bằng ta chân long huyết mạch, đối mặt đông thổ thiên tiêu thực lực cuối cùng là kém chút xíu, hắn đã không cách nào thủ thắng. Vậy mấu chốt liền chỉ ở trên người ta. Hắn cùng đông thổ trận này tạo hóa chi tranh, nguyên bản quan thiếu, chỉ ở cự quy cùng Khương Thanh trên thân, hai phe này phân ra được thắng bại, những người khác liền tả hữu không được đại cục, mà điểm này, lúc đầu cũng là đối bọn hắn long cùng có lợi, dù sao cự quy thôn phệ không ít sinh linh, linh tức dồi dào, thật không nghĩ đến Phương Quý lấy linh đan tương trợ Khương Thanh, lại bắt đầu đến tình thế nguy chuyển, cự quy thế mà bắt không được Khương Thanh tới. Mà bây giờ vừa đến, mấu chốt quyết định thắng bại kia liền trở thành trên người mình. Mình nếu là thắng, châm xuất thủ đi tương trợ cự quy, đồng dạng cũng có thể trợ nó đánh bại khương thanh. Như vậy thời điểm khen chốt, chính mình có thể nào lãng phí thời gian? Nghĩ đến nơi này, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh chạy xuống, chỉ cần ta có thể giúp lấy quy tướng thủ thắng, đại cục liền chỉ ở ta long cung trong tay, đứa nhà quê này tính mệnh, còn không phải mặc ta nắm, đáng hận, trước đó ta lại tức xỉu đầu, không có kịp phản ứng. Trong lòng cảm thấy cái này không trách chính mình thực sự cái thằng kia quá mức đáng giận, mà kịp phản ứng gốc dạ này, hắn cũng trong nháy mắt trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ trong tình hình chiến đấu hết thể nhưng tại ngược, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, ta cũng không chiếm quá đại tiện nghi đánh bại đứa nhà quê kia cũng khó khăn, muốn nhất cử thất bại những người này, duy có ngưng tụ linh tức, thi triển long tộc bí pháp, vừa mới ta lần thứ nhất triệu hoán lôi đỉnh, tộc nhân chắc hẳn đã lòng sinh cảm ứng, vì ta ra chỉ thần lực, cho nên chỉ cần ta có thể lần thứ hai triệu hoán lôi đỉnh. Đừng nói những sâu kiến này, chính là cái kia đông thổ Khương Thanh cũng ngăn cản không nổi. Soạn. Nhất niệm tức đây, hắn cũng đồng nhiên dung thân bại xuống, thế mà hóa ra chân long chi hình, thẳng hướng mặt đất đánh tới. Với lúc cùng chạy tới tiếp cự quy kia yêu huyết phương quý là hai cái phương hướng. Với nhìn này, tựa như là hai người đánh lấy đánh lấy, đột nhiên đường ai lấy đi, tan dã trong không vui. Ừm. Chạy tới tiếp cự quy yêu huyết phương quý, vốn cho rằng thái tử nào cũng sẽ đuổi theo chính mình tới, chính em thầm đề phòng không nghĩ tới hắn thế mà cũng chạy hướng về phía một phương hướng khác, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, hướng hắn phương hướng kia xem xét, lập tức kinh hãi. Hắn đã đoán được thái tử ngao cuồng mục đích. Hoa. Hóa ra Long thân thái tử ngao cuồng, thân hình trừng dài hơn 10 trượng, long thân cuốn một cái, liền tiếp cận mặt đất. Lúc này trên mặt đất không phải người bên ngoài, chính là một mực đứng ngoài quan sát, giống như là đang nhìn vợ kịch Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, mà thái tử kia ngao cuồng sông tới gần mặt đất, lập tức miệng rộng mở ra, răng nanh dài đặc Không chút do dự hướng về các nàng một ngụm nuốt xuống tới. Không sai, Long Cung Thái tử muốn ăn thịt người. Lúc này, chỉ có nuốt chừng những sinh linh này, hắn mới có thể luyện ra đầy đủ pháp lực đi thi triển lòng tộc bí pháp. Mà đối với chính mình có thể ăn được hay không đến những người này, hắn nhưng không có mảy may lo lắng. Lúc này trên mặt đất, cũng chỉ có Minh Nguyệt Tiểu Thư, nha hoàn của nàng, cùng ba bốn hộ vệ mà thôi. Chỉ là Tu Vi, tại trước mặt nó căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, mà tại các nàng bên người. Thì chỉ có chính ngơ ngác xuất thần cung thương vũ một người mà thôi, tên này chính là thương Long đệ tử, lại sao dám ngỗ nghịch chính mình. Sự thật cũng xác thực như vậy. Cung sư Minh Hiển nhiên một đầu ác Long đống nhiên hướng mình lao đến, giữ tợn đáng sợ, Minh Nguyệt tiểu thư thẳng kinh hãi dít lên một tiếng, đập ngã nhào trên đất, Long uy đáng sợ kia trước mặt, nàng thậm chí quên chính mình cũng là một cái người trong tu hành, hoàn toàn không biết phản kháng. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có theo bản năng một tiếng kêu gọi mà thôi có thể nghe một tiếng này kêu gọi, xa xa cung thương vũ chỉ là hờ hững vừa quay đầu đến, nhãn thần chống giống, giống, thái tử ngao cùng thì là rất là hưng phấn, chỉ gặp minh nguyệt tiểu thư kia bên người nha hoàn dương liễu đã tê lên pháp khí hướng nó đánh tới, mấy hộ vệ kia cũng là trốn được trốn, kinh hoàng phản kích phản kích, thế nhưng là trình độ này pháp khí cùng huyền pháp đối với nó no tới nói không nói là gãi ngứa ngứa cũng không xe xích gì nhiều, thân thể giang hán ra vẫn là tùy tiện vọt tới minh nguyệt tiểu thư trước người, miệng rộng mở ra hướng về nàng hung hăng nuốt vào. Chương 427, trả giá đắt. Hết thảy chỉ ở trong chớp mắt. Tại Long cung thái tử miệng lớn mở ra, đã sắp hướng về Minh Nguyệt tiểu thư một ngụm nuốt vào thời điểm, cung thương Vũ trong tầm mắt có chút mơ hồ, thấy được xa xa Phương Quý, chính đại dậm chân dơ cao thương chạy đến, một mặt phẫn nộ, đang đằng sát khí nhìn về hướng Long cung thái tử. Vừa rồi trận đại chiến kia, hắn đều là xem ở trong mắt. Thấy được Phương Quý dơ cao thương cùng Long cung thái tử ác chiến, cũng nhìn thấy hắn đá mông rồng. Đây chính là Long Cung Thái tử a. Hắn thế mà không sợ. Bọn hắn thái bạch tông, rõ ràng còn không bằng thương Long nhất mạch, kết quả lại dám đối với Long Cung Thái tử bất kính như thế. Mà tại thời khắc này, phương quý câu nói kia liền cũng làm cho trong lòng của hắn vang vọng thật lâu, ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính cuồng. Bành bành bành bành. Cung thương vũ trái tim bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Cuồn cuộn nhiệt huyết từ đáy lòng tuôn ra, trong chốc lát chạy khắp toàn thân, khiến cho hắn toàn thân như lửa đốt cũng là tại một sát na này hắn đống nhiên cắn chặt hàm răng trước đây đối mặt long cung đủ loại kính sợ cùng đối với chọc giận tới long cung đằng sau sẽ có có thể sẽ nên đón các loại hậu quả đống nhiên đều tan thành mây khói trong lòng nghĩ chỉ có chính mình những đồng môn bị thôn vẹt kia chỉ có long cung thái tử kia ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem chính mình lúc khinh miệt ánh mắt cùng cuồng vọng mà hung hoành phương quý bệnh thân hình hắn động trong một bên kia long cung thái tử động tác tựa hồ trở nên chậm hắn miệng rộng khép lại Đã sắp nuốt vào Minh Nguyệt Tiểu Thư, nhưng cũng liền tại cuối cùng này một sát na, cung thương Vũ đông nhiên xuất hiện ở Minh Nguyệt Tiểu Thư trước người, hai tay mở ra, chống được mỏ rồng trên dưới hai ngạc. Song trưởng bị răng rồng cắt ra, máu me đầm địa, nhưng hắn lại gắt gao chống đỡ, không chút nào phóng. Người dám! Long cung thái tử vừa sợ vừa giận, muốn chửi hầm lên, chỉ là mỏ rồng bị chống đỡ, lại nói không được nói. Dưới cơn thịnh nộ nó, muốn đem cung thương Vũ cũng cùng nhau nuốt vào nhưng cung thương vũ dù sao cũng là tiên đạo trúc cơ, tu vi nhưng tuyệt không phải minh nguyệt tiểu thư bọn người có thể so sánh, hắn nếu là buông ra đánh với chính mình một trận thắng bại không cũng biết, nhưng lúc này chỉ là chống được chính mình không có chút nào phòng bị miệng mà nói, vậy lại thật làm cho lúc này lòng cung thái tử lộ ra lại là xấu hổ, lại có chút tiến thoái lưỡng nan chi ý. Vào lúc này, hắn chỉ có thể hết sức cắn răng, thôi động Long Uy, như thủy chiều hướng về cung thương vũ ép tới. Cung thương vũ tu hành công pháp cùng Long Tộc có quan hệ thậm chí có thể nói là long tộc bí pháp biến chủng, mà tu luyện loại công pháp này, vậy liền sẽ thụ long uy ảnh hưởng, tại Long cung thái tử Long uy áp chế dưới, cung thương Vũ Cơ hồ toàn thân đều không nhận khống chế của mình. Hắn cơ hồ muốn quỳ xuống đến, quỳ bái. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, hắn trong lồng ngực một cấu ngâm cuồng, lại ngạnh sinh sinh chống được. Dù sao hắn mặc dù tu luyện long tộc bí pháp, vẫn còn không phải long tộc, hắn là người. Cung sư Minh mà nhìn xem cung thương Vũ bóng lưng, Thấy được hai tay của hắn máu me đồng địa, minh nguyệt tiểu thư đã triệt để ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác lúc này cùng thương vũ, cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, tại đầu kia vắt ngang hư không chân lòng trước mặt, hắn lộ ra nhỏ yếu như vậy, khí thế cơ hồ bị ép đến nhìn không thấy, duy có cái lưng kia, phản phất có vật gì đó chống đỡ, lộ ra không gì sánh được thằng tắp. giống, hết thể cũng chỉ tại trong chớp mắt, Long cung thái tử thì như thế nào có thể nhịn được mình tại bị đánh đá mông rồng đằng sau bây giờ lại như vậy lúng túng bị người chống được miệng hắn không gì sánh được phẫn nộ đột nhiên dùng sức vung lên đầu khổng lồ cung thương vũ bị trực tiếp bị quật bay ra ngoài trung điệp ngã trên mặt đất mà thịnh nộ long cung thái tử thi nhau một tiếng sông về phía trước vớt rồng vung đẩy thẳng tắp trộm tới cung thương vũ trái tim cung thương vũ lúc này đối mặt với long cung thái tử cơ hồ không có chút nào ý phản kháng hắn chỉ là nằm ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem vướt rồng kia hướng mình trong trái tim đâm tới mà thôi còn sót lại một chút khí lực chỉ làm cho miệng hắn biến hình hóa, giống như là chậm dai nói ra một câu nói, cút mẹ mày đi. Soạn. Đối mặt với sắp bị một trào xuyên tim cung thương vũ, tất cả mọi người là vừa hãi vừa sợ, nhưng trong thời gian vội vàng bực này, lại đối mặt với long cung thái tử bực này cường hoành tồn tại, lại có ai khả năng giúp đỡ được bận hiệu. Minh Nguyệt Tiểu Thư chỉ là trong lòng gấp, muốn sống tới, nhưng lại đập một tiếng té ngã trên mặt đất, mà mặt khác nha hoàn cùng thị vệ các loại, thì trực tiếp liền đã sợ choáng váng, động cũng không dám động ong ong ong. Hiển nhiên cung thương Vũ liền muốn mất mạng, đống nhiên bên cạnh vang lên một tiếng sủa inh ỏi. Khắc bất dung phát thời khắc, một đầu kim ảnh bỗng nhiên chạy tới, chính là trước đó bị trọng thương, chính ngồi phịch ở một bên giường thương vượn tài, nó thế mà kịp thời lao đến, ngậm lấy cung thương Vũ liền khiến cho kéo một phát, từ long trảo phía dưới đem hắn cấp cứu đi ra. Rát nha, vuốt rồng cắm vào trên mặt đất, tóm đến nham thạch vẩy ra. mà Long cung thái tử thì nộ khí càng thăng giống giận trộm tới anh đệ. Ngươi rắn giết dơ bẩn này, dám can đảm. Anh để đối mặt với thịnh nộ Long Cung Thái Tử, run lẩy bẩy. Anh anh anh. Long Cung Thái Tử cũng mặc kệ nó sợ là không sợ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái gì đều không thuận, cái gì đều cùng mình trong tưởng tượng không giống với, làm sao không nên phản kháng chính mình, cũng dám phản kháng. Làm sao những này vốn là không đáng giá nhất tới, nhét kẽ răng đều ngại không sạch sẽ rắn giết. Lúc này thế mà hết lần này tới lần khác, dám hết lần này đến lần khác nhiều loạn kế hoạch của mình, thế giới này làm sao vậy? tạo hóa sao. Xoát một tiếng, móng vuốt lại lần nữa bắt được anh để trước người. Chỉ là cũng liền vào lúc này, tất cả mọi người trong ánh mắt hoàng sợ, giữa không chung một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Tay hắn cầm thiên tà long thương, một thân khí thế hung ác, hung hăng mắng to, người dám khi dễ nhà ta vừa tài. Phúc! Lúc này liên tục bị người ngăn cản, lại thịnh nộ vô biên long cung thái tử, cơ hội chưa kịp phản ứng, liền bị một thương kia đâm vào trên lưng, lực lượng mạnh mẽ khiến cho long thương kia trực tiếp xuyên phá nó trên lưng cứng rắn lân giáp, trực tiếp xuyên thủng nhục thể của hắn, khó mà hình dung đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn toàn thân đều co quắp, đống nhiên lăn mình một cái, gào thét sông lên giữa không trung. Ai nha? liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, cái này bị đau chân lòng thế mà lực lượng lớn như vậy, kém chút liền bị nó quăng bay đi ra ngoài, chỉ là hai tay gắt gao nắm long thương cản thương, mới có thể phòng ngừa chính mình ngã xuống khỏi đến loại cảm giác này cũng làm cho hắn có một loại nhất ngay từ đầu gươi tại vừa biến hóa là thần thú anh để trên thân lúc cảm giác, chỉ là đi theo trên không trung lăn lăn lộn lộn, một trận trời đất quay cuồng. Mà Long cung thái tử bị đâm xuyên nhục thân, không cách nào hóa về nguyên tướng, móng vuốt càng là với không tới phía sau phương quý, cũng chỉ có thể giống như điên, trên không trung lăn lăn lộn lộn, thống khổ gào thét, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, ta chính là Long cung thái tử, ta sinh ra liền tôn quý vô song, vạn linh cùng bái, ngươi chính là bắt vực sâu kiến hèn mọn thấp hèn, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám thật làm tổn thương ta, long cung thái tử ngươi tính là cái dám gì, phương lão gia ta treo ở trên lưng nó phương quý bị rót miệng đầy gió, gian nan kêu to, ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu, phía dưới anh đề thấy phương quý trên không trung cực kỳ gian nan, trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên hướng về nơi xa bơi đi, chỉ chốc lát chạy tới thanh vân hiện thi thể bên người, đem hắn trên lưng khổn tiên thẳng kéo xuống, móng nuốt nhỏ một đoàn, dùng sức hướng giữa không trung ném đi. Phương Quý nhìn, vội vàng đưa ra một bàn tay bắt lấy, trong tâm đại hỉ, ra sức hướng về phía trước hất lên. Siêu, khổn tiên thẳng vòng qua đầu rồng, dán răng chắc chắc cột vào trên sừng rồng. Sau đó Phương Quý ra sức kéo một cái khổn tiên thẳng, đem Long Cung Thái Tử đầu kéo tới cao cao dương lên, long thân đi theo ổn lộ ra bình ổn, hắn cũng rốt cục đạp ở trên long thân, một tay cầm xuyên thủng thân rồng thiên tà long thương, một tay bắt lấy khổn tiên thẳng, hung phong lấm liệt, ra vẻ vô hạn, lớn tiếng quát mắng, suy. Một màn này bị di địa người bên ngoài thấy được, chỗ một đoàn lòng cung đại tu kia trong mây đen, đông nhiên một mảnh trầm mặc. Không có nửa điểm thanh âm, có chỉ có ngưng làm một đoàn sát ý. Mà tại một cái xa xa trên đỉnh núi, Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, nói, lại tránh xa một chút đi. Kính Châu tôn phủ trong quân trận, thanh vân một thai đông nhiên sắc mặt đại biến, đó là con ta khổn tiên thẳng, sao trong tay hắn Mà tại trong di địa, không cách nào hình dung một màn này đối với phía dưới đám người tạo thành tâm lý chung kích Anh để nhìn qua đạp ở trên lưng rồng phương quý, vui vô cùng, cảm thấy mình hai móng nuốt nhỏ này rốt cục có tác dụng. Nam ở trên đất cung thương vũ trên mặt lộ ra đắng chát ý cười, nhẹ nhàng dựng lên một cái ngón tay cái. Mang theo mũ rộng vành nữ hài nhìn qua phương quý thân ảnh, châm mặc nửa ngày, đống nhiên túi đầu, giống đang len len cười. Mà đông thổ mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ thì đã triệt để ngây ngẩn cả người, nếu như chúng ta về đông thổ nói về việc này, sẽ có hay không có người tin. Hán! Hán! Mà Minh Nguyệt tiểu thư lúc này nhìn qua Phương Quý đạp ở trên lưng rồng uy phong lấm lấm kia, thì trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu phức tạp cảm xúc. Hình ảnh này giống như là từ giữa không trung rơi đem xuống tới, gắt gao in dấu tại nàng trái tim. Đưa nàng trước đó kiêu ngạo cùng tự tin hết thảy đánh chúng vỡ nát. Nhớ tới trước đó mình cùng Phương Quý đấu khí lúc vinh váo hung hăng bộ dáng, nàng đống nhiên khóc lên. Nguyên lai like mình thật cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà bị xuyên thủng thân rồng. Trói lại sừng rồng thái tử Ngao Củng, lúc này đã không cách nào dùng phẫn nộ để hình dung, hắn đã gần đến hồ tuyệt vọng, gần như điên, hắn căn bản không biết nên như thế nào thoát khỏi phương quý như dòi bám trong xương đạp ở trên lưng mình kia, càng không biết bị một cái bắc vực tiểu tu như vậy chế trụ chính mình, về sau thì như thế nào tại thất hải đặt chân, nó chỉ có thể điên cuồng kêu to. Tông môn của ngươi sẽ bị nhổ tận gốc, tộc nhân của ngươi sẽ bị đổ sát đái tận, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ngươi lại bởi vì đối với Tôn Quý Long tộc bất kính mà bỏ ra viễn siêu ngươi tưởng tượng đại giới. Thật sao? Mà nghe Long Cung thái tử này tiếng mắng chửi, Phương Quý thì gắt gao cầm xuyên thủng nó Long thân thiên tà Long thương, bàn tay dần dần nắm chặt, sắc mặt cũng dần dần trở nên hung tàn, thanh âm trầm thấp, nhưng bây giờ, ngươi trước tiên cần phải bỏ ra khi dễ nhà ta vượng tại đại giới. Ngươi dám? Nghe trong lời kia sát ý vô tận, Long Cung thái tử rốt cục cảm nhận được một tia khủng hoảng. Chỉ là lúc này Phương Quý đã không trả lời nó. Phơ một tiếng, xuyên thủng thân rồng, cũng thừa cơ uống no chân long chi huyết thiên tà long thương vậy một cái, ôm theo vô tận chân long huyết thịt rút ra, Long cung thái tử trên sau lưng, trực tiếp liền đẩy ra một đạo đấm máu đáng sợ vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương này, có một đạo giống như kim tuyến tồn tại bám vào tại trên xương sống lưng. Phương quý cầm trong tay long thương, bắt lại kim tuyến kia, hung hăng rút ra. Chương 428, tạo hóa này ta chắc chắn phải có được. Điện hạ, mà tại phương quý xuyên thủng chân long chi khu chống xưng, rồng rút gân rồng thời điểm không chỉ có là di địa trên mặt đất đưa tới vô số người chấn kinh sợ hãi nhất còn muốn thuộc giữa không trùng cự quy nó bản giữa không chung cùng đông thổ thiên kiêu khương thanh dây dưa ác chiến lại thình lình nhìn thấy phía dưới nhà mình thái tử điện hạ thế mà đã bị người xuyên thủng thân rồng cưỡi tại trên thân cái này giật mình không thể coi thường cái gì thắng bại cái gì tạo hóa lại nơi nào có điện hạ mạng nhỏ trọng yếu lập tức liều lĩnh kêu to thướng phía dưới bổ nhào xuống, oanh oanh oanh, mà nó cùng Khương Thanh trận này ác đấu, lúc đầu liền đã ở vào hạ phong, lúc này cưỡng ép bỏ qua đối thủ vọt xuống tới, Khương Thanh há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, trong chớp mắt một thân linh tức cầm ầm mà ra, liên chuyển ba đạo thần thông, đều là đánh vào trên lưng của nó, cự quy trên lưng, mai rùa vỡ vụn, máu me đầm địa, to lớn yêu khu cơ hồ chia năm xẻ bảy, thế nhưng là nó lại hoàn toàn không để ý tới, miệng lớn nôn ra máu, liều mạng hướng về phía dưới bơi tới. Quần quần yêu huyết vẩy xuống đại địa, chố qua về sau, đỏ thẫm một mảnh, nhưng nó dù là bỏ ra đại giới lớn như vậy, khó khăn lắm vọt tới phụ cận lúc, đón hắn, cũng chỉ là một bộ rơi xuống long thi. Gân rồng bị rút, một thân chân long huyết khí lại cơ hồ bị thiên tà long thương uống hết, cái này đã là một bộ gần như khô cạn thi thể. Cái này sao có thể? Này làm sao có thể? Quy tướng cơ hồ khó mà tin được trước mắt một màn này, trong tâm càng là có vô tận sợ hãi bay lên. Đường Đường Tây Hải Long cung Cửu thái tử thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn không cách nào tưởng tượng Thái tử điện hạ bỏ mình hậu quả, đó để nó khống chế không nổi nội tâm run rẩy. Người muốn chết. Thế là nó chỉ có thể điên cuồng ngửa đầu kêu to, sau đó hung hăng kéo lấy thân thể bị trọng thương, hướng giữa không trùng phương quý nuốt đi. Lúc này phương quý đứng trước thân giữa không trùng, tay phải để thiên tà lòng thương, tay phải còn nắm chặt cây kia từ Thái tử ngao cuồng trên thân kéo xuống tới kim tuyến, trên người quỷ thần hương bảo, tựa như thực chết, đón gió bay lên. Tại phía sau hắn phiêu phiêu đắng đắng, giống như là một đoàn đỏ tươi huyết vân, mà trong tay hắn thiên tả lòng thương, thì uống no chân long chi huyết, vào lúc này hung uy bừng bừng, yêu dị tới cực điểm. Đón phía dưới vọt lên cự quy, đó rõ ràng là thực lực vượt xa quá hắn đại yêu. Nhưng hắn lúc này, lại chỉ là ánh mắt hướng xuống lướt qua, nghiêm túc nói, là các ngươi trước muốn chết. Nói đi lời này, hắn bỗng nhiên thân hình đảo ngược, một thương đánh rơi xuống tới. Xoạn! Thiên tả long thương lúc này lực lượng. Căn bản là không có cách hình dung, cho dù là tại di địa bên ngoài, cung thương vũ nắm lấy nó nâng ly kim đan chi huyết lúc, lực lượng của nó cũng kém xa lúc này càng tăng lên, uống chân long chi huyết, đơn giản so với nó uống 10 cái kim đan chi huyết đều mạnh hơn. Mà lúc này hải yêu cự quy, thì rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nó bị Khương Thanh trọng thường, thân thể lớn như vậy, nhìn cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy, lúc này cũng chỉ là duy trì lấy một hơi mà thôi, giận không kèm được tiến lên đón, cũng hoàn toàn không coi chứng pháp chỉ cần muốn đem phương quý một ngụm nuốt vào, đáng tiếc nên tiếp, lại là cây kia khí thế hung ác vô tận, lực lượng cuồng bạo tới cực điểm thiên tả long thương. Kết quả nhìn rất đơn giản, một thương kia lực lượng rắn rắn chắc chắc đánh vào cự quy trên đầu, chốc lát ở giữa huyết quang bán tung, mà lực lượng này còn chưa đình chỉ, dọc theo đầu rùa một đường hướng phía dưới, truyền đến nó trên mai rùa, mai rùa băng đến từng mảnh pha thoái, vô tận yêu huyết dầm dầm tắt về phía đại địa, mà trong yêu huyết, thế mà còn có vô tận kim quang lấp lóe huyết khí bị cái này thiên tà long thương dẫn đi qua, thôn phệ. Trước kia nó cái gì máu đều thôn phệ, lúc này thế mà còn cái nan. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng khối từng khối to lớn mai rùa đập xuống trên mặt đất, đại địa từng đợt chấn động, khói lửa nổi lên bốn phía. Mà phía dưới trái tim tất cả mọi người, cũng đi theo những mai rùa này rơi xuống đất, từng đợt mãnh liệt nảy lên, co vào. Trước mắt một màn này, huyết tinh mà lại không chân thực. Long cung thái tử bị giết, yêu binh yêu tướng mất sạch. Bây giờ cự quy hung ác điên cuồng vô biên này cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Cái này cũng liền đại biểu cho, vô cùng tôn quý, lại không gì sánh được hung ác điên cuồng. bàn về thực lực, đơn giản có thể tính là lần này trong di địa mạnh nhất một phương Long Cung, thế mà cứ như vậy bị giết sạch. Mấu chốt là diệt Long Cung, thế mà chính là cái kia lúc đầu không đáng chú ý bắc vực tiểu tu sĩ. Đây hết thảy, đều quá không giống là chân thật phát sinh. Dù là tương lai đi ra nói cho người khác nghe, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Tướng Tôn, cái này, di điệu bên ngoài, trong một đoàn mây đen hung y quần quần kia, vang lên thanh âm run rẩy. Thật lâu sau khi trầm mặc, một cái bị đè nén quá nhiều sắc khí, ngược lại lộ ra tỉnh táo thanh âm vang lên, đi làm chuẩn bị đi. Có hải yêu lui ra, tả hữu truyền đạt tướng Tôn Chi uy. Nên đổ quốc đổ quốc, nên diệt tộc diệt tộc, lần này, Long Cung phải có đại động tác. Mà càng xa càng xa xôi trên một đỉnh núi, cổ thông lão quái run giọng nói, còn phải lại tránh một chút sao. Thái bạch tông chủ bất đắc dĩ nói, lại tránh liền nhìn không thấy. Tây hải cái kia lão cựu thế mà chết rồi. Một chỗ khác, trong sơn cốc bí ẩn nào đó, vừa mới chạy ba vạn dặm đánh rượu trở về lao giả đầu hói đầy mặt khó có thể tin. Nhìn qua bên người một cái mọc lên ngũ thải thần vũ, bộ dáng lại như bạch hạc đồng dạng thần điệu nói. Không nghĩ tới ngươi chọn vị chủ nhân này thật đúng là rất có phúc phận, cái này thần minh tông đại tạo hóa, thế mà chính xác rơi vào trên người hắn, về sau con đường của hắn dễ đi hơn thân điều ngạo nghĩa cũng không phải thì sao? Di địa này tạo hóa, trung Quy ta sở hữu, mà tại trong di địa, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào gần như hoảng sợ trong lúc khiếp sợ lúc, duy có một người còn duy trì nội tâm tỉnh táo, Đông Thổ Thiên Tiêu Khương Thanh, thậm chí đều không có đi xem Cử Quy kia bị chém giết một màn, hắn tại Cử Quy bỗng nhiên từ bên cạnh hắn cuốn đi, sau đó thi nặng tay đả thương Cử Quy, xác định nó đã không còn cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp lúc, liền vội gấp liền sông ra ngoài, hắn phóng tới địa phương chính là giữa không trung kia rủ xuống bậc thang bạch ngọc. Lúc này trong tay hắn, chính gắt gao năm chiếc liên đang màu đen kia, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm giữa không trung tiên điện. Hắn mới mặc kệ trong di địa này xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn đoạt tạo hóa này. Lúc này hắn cũng đã bước chân lảo đảo, máu me khắp người, nhưng lại thần sắc kéo căng, vội vã đi về phía trước. Bậc thang bạch ngọc đang ở trước mắt, đáng tiếc lúc này lại có một thân ảnh ngăn cản hắn. Đối phương trung thực, một đôi lông mày treo lửng lẳng, trên bờ vai còn có vết máu biểu lộ trầm mặc nhìn xem hắn tránh ra khương thanh trầm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái xâm nhiên quắc khẽ nếu không ta giết ngươi ngươi giết không được a khổ sư huynh nghiêm túc nhìn hắn một cái nói ngươi bây giờ đã đánh không lại ta á trong di điệu này tạo hóa chỉ thuộc về ta thần cản độ thần phật cản giết phật khương thanh hàm răng dần dần cắn chặt sắc mặt xâm nhiên ngang ngược trầm rãi đi về phía trước âm lãnh quắc khẽ đừng cho là ta không biết các ngươi có ý đồ gì Ta biết các ngươi chính là muốn gây ra ta cùng lòng cung ác chiến, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng các ngươi... Nhưng các ngươi cũng chớ co coi thường ta, ta nếu đã sớm biết, há lại sẽ không lưu tay, các ngươi như muốn đoạt ta tạo hóa, chính là muốn chết. Vừa nói chuyện, hắn đã cầm bút lên phát ấn, tựa hồ liền muốn không lưu tình chút nào xuất thủ. Tìm ngươi đại gia. Nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên giữa không chung một bóng người nhanh như thiểm điện đồng dạng bay xuống, chính là tay cầm thiền tà lòng thương. Người khoác quỷ thần đại hồng bảo phương quý chạy tới, hắn nhìn xem đang cùng a khổ sư giang co sát khí dần dần ngưng tụ khương thanh trực tiếp chính là hung hăng một cước đạp xuống tới, khương thanh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, rõ ràng liền thấy được một cước này, nhưng vẫn là trốn tránh bất quá, bị đạp lăn trên mặt đất, dư thế không ngừng, thân thể sát mặt đất hướng về sau đổ trượt ra ngoài, trọn vẹn trượt ra ba bốn trượng mới dừng lại. Phương quý rơi vào trước mặt hắn, đầy mặt đều là vẻ khinh bỉ, trong tay thanh long thương kia trước uống chân long chi huyết lại uống cạn đại yêu bản mệnh tinh huyết, khí thế hung ác chi thịnh, lại cao một bậc thang. lúc này đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phản phất nhìn long thương này một chút, nó liền sẽ đột nhiên từ mình bay tới, lấy tính mạng người ta. liên ngươi dạng này, còn biện pháp dự phòng. phương quý long thương xa xa chỉ tại khương thanh trên mặt, cười lạnh mở miệng. lúc này khương thanh thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất, thậm chí đứng cũng đứng không dậy nổi, nhưng hắn trong ngực, hay là ôm thật chặt lấy chiếc liên đăng kia, ánh mắt nhìn chằm chằm phương quý. Dường như có chút toán độc. Ngươi đem tạo hóa nhường cho ta, tương lai của ta gấp trăm lần báo đáp ngươi." Hắn cắn răng nói, thanh âm cũng đang run rẩy. "Ngươi dạng này Bạch Nhã Lang, an của ta a khổ sư huynh linh quả, còn muốn động thủ đả thương người ta có thể tin ngươi." Phương Quý bất vi sở động, vẫn là đi tới. "Ngươi như giết ta, chắc chắn rước lấy vô tận phiền phức." Khương Thanh thần sắc rốt cục không còn như vậy thong dong, có chút một vòng kinh hoàng. Uy hiếp người loại sự tình này, ngươi nhưng so sánh Long Cung kém xa. Phương quý nhắc lên trong tay thiên tà long thường, nhắm ngay trái tim của hắn. Cách đó không xa, mấy vị kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều đã kinh hoàng không gì sánh được, trong lúc cấp thiết vẫn là phải sông lên cứu rút, nhưng cũng liền vào lúc này, A khổ sư huynh bỗng nhiên xoay người lại, có chút khó khăn ngăn cản các nàng, mà các nàng xem lấy A khổ sư huynh, cũng lộ ra mười phần khó xử, nhìn một chút lúc này nằm trên mặt đất, gắt gao ôm liên đăng không chịu buông tay khương thanh, há hốc mồm, lại nói không ra nói. Hiển nhiên Vương Quý đã nhắc lên thiên tà long thương, Khương Thanh cũng cái chán gân xanh lộ ra thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng tới, nàng thân hình linh động đến cực điểm, tựa như tiên tử. Thế mà ngay cả A Khổ sư huynh cũng không có ngăn lại nàng, chính là nữ hải mang theo mũ rộng vền kia, nàng nhẹ nhàng ngồi sồn xuống, xuống, tại Khương Thanh giấu ở sau lưng tay trái trong tay, lật ra một đạo phụ triện màu vàng, chính mình thu vào, sau đó lại đưa tay đi lấy hắn chăm chú ôm vào trong ngực liên đăng màu đen. Khương Thanh không chịu thả. Vẫn là cắn chặt hàm răng Khương ca ca, ngươi đã thua Đừng lại cơm nha Nang ôn nhu khuyên, hay là đem liên đăng màu đen đem ra Đứng dậy đối mặt với phương quý Đem liên đăng đưa cho hắn Nói, ngươi cũng chờ có giết khương già ca ca à Không phải vậy về sau ngươi đến đông thổ Xác thực sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết Coi như vậy đi Cho ngươi cái mặt mũi Phương quý trầm ngâm nửa ngày Đem liên đăng nhận lấy Quay đầu nhìn trên đất khương thanh một chút Đông nhiên hướng trên mặt đất gắt một cái nếu không phải ngươi khi đó đã cứu tông chủ nhà ta một mạng, ta làm thịt ngươi cho chó ăn. trên mặt đất nằm thương thành, đưa tay bưng kín mặt, thân thể đống nhiên một trận run rẩy, bị tuyệt vọng bao phủ. thật thua à? vốn nghĩ đến trong di địa cấp đoạt tạo hóa, để cho tương lai cùng tần gia thiên kiêu trận chiến kia có chút phần thắng, nhưng kết thúc, kết thúc, chính mình thua tạo hóa này, cũng thua những đông thổ thiếu niên này đối với mình tôn trọng, còn thua mất tự tôn. mà lúc này phương quý, thì là cầm liên đang thẳng hướng bậc thang bạch ngọc đi tới. Nhìn qua không trung tiên địa kia, hắn dương lên trong tay liên đăng, nói, ta nói qua, các ngươi tạo hóa này, ta chắc chắn phải có được. chương 429, Người Lạc Đường Từ Tây Hải Long Cung Thái Tử Ngao cùng trên thân kéo xuống tới kim tuyến, tại trên lưng quấn vài vòng, rốt cuộc khiến cho một mực bị mấy cái túi cản khôn rơi luôn đi xuống đai lưng bền chắc, sau đó phương quý tay phải dẫn theo thiên tà long thương, tay trái rơi liên đăng màu đen, bước đi thong thả lên bước chân thư thả, từ từ hướng về bậc thang bạch ngọc đi tới, từng bước một đạp dai lên trời, tới giữa không trung, từ từ hướng phía dưới nhìn lướt qua, phía dưới rất an tĩnh. Đây là hắn lần thứ hai lên trời, lại không lần đầu tiên náo nhiệt. Minh Nguyệt tiểu thư chính đỡ dậy Cung Thương Vũ, hai người ngửa mặt hướng về phương quý nhìn lại, biểu lộ đều có lấy vô tận thổn thức, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, trước đây vênh vá hung hăng đã hoàn toàn không thấy, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, dùng sức ngửa đầu mới có thể trông thấy. A Khổ sư huynh cùng anh để hai cái tại bậc thang lần cận chút địa phương trông coi rõ ràng còn mang theo chút cảnh giác. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn lại là không cần phải lo lắng. Đông thổ một đoàn người, ngoại trừ Khương Thanh bản thân bị trọng thương bên ngoài, mấy vị khác thiếu niên thiếu nữ trên thân đều cơ hồ vô hại. Nhưng các nàng lúc này lại toàn không có đi lên ngăn cản chi ý, chỉ là đứng xa xa nhìn. Tại trong ánh mắt của các nàng, thậm chí còn mang theo chút hiếu kỳ chi sắc. Thật giống như bọn hắn đều cảm thấy Phương Quý lên trời là chuyện đương nhiên đồng dạng. Phương Quý rốt cuộc yên lòng, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng. Hai. Ba bước hướng giữa không trung tiên điện sung lên. Trong di địa này tạo hóa, bây giờ có chủ rồi. Nhưng cùng trong di địa hoàn toàn yên tĩnh hài hòa khác biệt. Lúc này di địa bên ngoài cũng đã một mảnh đằng đằng sát khí, phảng phất núi lửa đang âm thầm ẩn nhưỡng dâng lên mà ra, hủy diệt thế gian lực lượng. Mượn Long Cung tôn tướng tử trong di địa kéo ra tới một đường linh tức, bọn hắn đều là thấy được trên đám vân khí kia, Phương Quý Dương Dương Đắc ý hướng về tiên điện nhảy lên bộ dáng, sát khí như thủy triều tuôn ra, giết Long Tử, rút gân rồng, chém quý tướng. Có một cái làm cho lòng người ở giữa phát lệnh thanh âm từ trong mây đen truyền ra, "Ta Tây Hải Long tộc đứng ngạo nghệ thế gian, thiện chí giúp người, chưa bao giờ có một người dám như thế hung tàn bất kính, tiểu nhi này đã làm xuống tội nghiệt ngập trời tiến hành, Tây Hải Long tộc, tuy là hủy diệt bắt vực, cũng sẽ không tiếc, người tới, truyền ta thần chỉ, dơ lên đại quân, trước hủy nó tiên môn, diệt nó toàn tộc, lại rút nó thần hồn, trấn tại cửu u." Trong mây đen, lôi đình dày đặc, không biết bao nhiêu ý chỉ hướng về tây nam phương hướng bay đi. Vân khí cuồn cuộn, đã có thể thấy được trong mây có khôi giáp xâm nghiêm hải tộc bình tướng, chờ xuất phát, đằng đằng sát khí. Con ta mệnh đăng đã diệt, quỷ thần khí cơ hoàn toàn không có, khổ tiên thẳng rơi vào tiểu nhi kia trong tay, có thể thấy được giữ nhiều lành ít. Mà tại một bên khác, cùng long cung mây đen vị trí xa xa tương đối, kính châu tôn phủ trong một mảnh quân trận kim quang trói mắt kia, kính châu tôn chủ thanh vân một thai cũng đã đầy ngập tức giận, hắn vốn là phái con của mình đi ra. Chỉ vì cầm xuống một cái không đáng chú ý nho nhỏ tiên môn đệ tử mà thôi, thậm chí không tiếc sai tam đại quỷ thần ở bên, có thể thấy được hắn đối với đứa con trai này quý giá rừng nào, nhưng bây giờ, trong di điệu thắng bại đã phân, tiểu nhi kia mười bậc treo lên. Tiên điện, con của mình cùng quỷ thần lại hoàn toàn không có khí tức, như thế nào còn có thể đoán không được kết quả. Nơi này là kính châu địa giới, nơi này là ta tôn phủ hạt địa, các người đoạt ta kính châu tạo hóa, giết ta thân tử quỷ thần. Nếu không để cho các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới, nếu không để cho các ngươi vinh nhớ tôn phủ thủ đoạn, thật coi cái này to như vậy bất vực, là ta tôn phủ nhặt được sao? Chuyên lệnh xuống, bao bọc vây quanh đây, không cầm tặc hung, không thể thả một người rời đi. Từng loạt từng loạt kim giáp thần vệ bước trên mây mà ra, một cái một cái quỷ thần gào thét tứ tán, trong khoảnh khắc, các phương đại trận bố đem xuống tới, giữ vương tư phương, thiên địa sâm nghiêm, tứ phương vân động, kính châu tôn chủ thanh vân một thai rõ ràng là động tiền vô lớn bởi vì bây giờ còn không biết di địa lối ra sẽ xuất hiện ở nơi nào, bởi vậy trực tiếp liền đem núi hoang chung quanh 3.000 dặm vực đều là bày ra trọng binh. Không xong, không xong, lần này nhưng làm sao bây giờ? Mà tại khoảng cách núi hoang, cực kỳ xa xôi trên một đỉnh núi, cổ thông lão quái đã là hoàng hồn, quay người nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ, nói, trong di địa tạo hóa đã về nhà ngươi đệ tử, thế nhưng gây ra đại họa, người ta Long Cung cùng Tôn Phủ đều thật sự nổi giận. Thái Bạch Tông Chủ cũng tại cảm khái Ra lệnh một tiếng, thiên điệu biến sắc, long cung cùng tôn phủ nội tình, quả nhiên phi phạm à. Ngươi cũng biết bọn hắn phi phạm. Cổ thông lao quái giận dữ, người ta trưởng bối xuất thủ, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp. Ta nào có cái gì biện pháp. Thái bạch tông chủ bất đắc di cười khổ, ta không phá nguyên anh, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Ngươi! Ngươi! Cổ thông lao quái vừa vội vừa tức, tức giận dậm chân, đều là ngươi dung túng đến bọn tiểu bối này đi vào đoạt cơ duyên, đoạt tạo hóa Bây giờ bọn tiểu bối không chịu thua kém, chính xác đem cơ duyên tạo hóa kia đoạt tới tay, có thể ngươi kẻ làm trưởng bối này bảo hộ không được, thì có ích lợi gì? Thái Bạch Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Mặc dù xác thực gây ra không ít phiền phức, nhưng bên trong tiên điện tạo hóa cuối cùng cầm, chờ đến ta rời đi di địa, trước hết nghĩ biện pháp đi tìm tông chủ, bản lĩnh của hắn lớn như vậy, nhất định có thể giúp ta giải quyết vấn đề, ha ha, còn có thể sợ hắn long cung. Mà bây giờ trong di địa Phương quý cũng đang đắc ý rào rạc, đi tới tiên điện trước đó. Tiên điện kia, mờ mịt không chừng, phong cách cổ xương nguy nga, có thể để người ta rõ ràng trông thấy, lại phản phất không phải chân thực tồn tại. Trung quanh có vô tận đạo ẩn, như mây khói chìm nổi, cuốn tại phương quý quanh người. Hiện tại chủ yếu nhất, liền nhìn trong tiên điện này tạo hóa, đến tột cùng có đáng giá hay không đến phương láo ra ta chạy chuyến này. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, phương quý thở dài một hơi, dùng sức đẩy ra tiên điện chi môn, một bước bước vào. Hắn thật tiến vào. Mắt thấy phương quý đi vào tiên điện, phía dưới trái tim tất cả mọi người, cũng không khỏi đi theo nhảy một cái. Cùng so sánh, lúc này phản ứng đơn giản nhất, ngược lại là A khổ sư huynh cùng anh đệ, cùng minh nguyệt tiểu thư cùng cùng thương vũ bọn người. Bọn hắn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết di địa này nhìn tràng diện lớn như vậy, giữa không trung kia tiên điện lại là như vậy tiên khí bồng bền, thực sự không biết bên trong đến tột cùng sẽ ẩn giấu vật gì tốt. Đến tột cùng là cùng loại với thái bạch tông chủ một dạng thiên đạo di thư hay là cổ thông lão quái một dạng bất diệt đan hỏa, lại hoặc là so với bọn hắn hai cái lấy được lợi hại hơn tạo hóa. Mà đông thổ đám thiếu niên thiếu nữ kia thì là tâm tình đều đi theo khẩn trương lên. Bị phong ấn thượng cổ tiên tông một lần nữa hiện thế, tất nhiên không chỉ là sẽ dành cho hậu bối một chút cơ duyên đơn giản như vậy. Bọn hắn lúc trước tại sao lại bị phong ấn tiến không trọn vẹn tiểu thế giới? Đã từng vương đại thế kia, lại tại sao lại đột nhiên biến mất? Bây giờ bọn hắn tái hiện tại thế, đến tột cùng là vì cái gì? hết thể đều là không biết, các nàng cùng Khương Thanh khác biệt chính là sớm tại các nàng đến Bắc Vực trước đó liền đã từng chiếm được gia tộc trưởng bối phân phó, chính là ngay cả trong gia tộc các nàng những lao tổ tông tu vi thông thiên kia cũng không biết trong di điệu này nhân quả là ác là tốt, cũng không biết di điệu tái hiện tại thế sẽ đối với thế gian tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên bọn hắn bọn họ chạy tới chỉ là vì tìm cơ duyên được cũng mất đều có thể tiếp nhận, Khương Thanh cũng phải qua loại này phân phó, chỉ là hắn quá chấp nhất tại cùng Tần gia trận chiến kia. Ngược lại lập chí muốn đem tạo hóa lấy trong tay. Đối với lúc này bọn hắn mà nói, lòng hiếu kỳ ngược lại là quá nhiều vẻ hâm mộ. Bọn hắn chỉ muốn chờ lấy phương quý rời đi tiên điện thời điểm, thật tốt hỏi một chút hắn, bên trong tiên điện đến tột cùng có cái gì? Nơi này thế nào cái gì cũng không có a. Mà vào lúc này, một bước bước vào tiên điện, dẫn vô số tâm thần người tương hệ phương quý, chính một mặt ngoài ý muốn. Trong tiên điện này sẽ có cái gì? Phương quý suy nghĩ rất nhiều, hoặc là cả điện đạo Quyển bí tạng hoặc là một dò một dò pháp bảo tiên khí, kém nhất cũng có một điện không mặc quần áo tiên nữ đầy đất chạy loạn a. nhưng trên thực tế, hắn vào tới tòa tiên điện này lại trống rỗng, không có gì cả. tứ phía có thể nhìn thấy vách tường, trên dưới có thể nhìn thấy đỉnh điện cùng mặt đất. liếc nhìn lại, không trở ngại chút nào, trực tiếp liền đem một phương này to như vậy tiên điện nhìn sạch sẽ. nói đến ngược lại cùng trong thức hải của hắn tòa đạo điện kia có chút tương tự, thế nhưng là tạo hóa đâu, cơ duyên đâu, người đến chỗ này liên đã là tạo hóa của ngươi. Đột nhiên, một thanh âm thanh lãnh đến không chứa một tia tình cảm đột nhiên vang vọng tại Phương Quý bên hai. Cái này thình lình một chút, đem Phương Quý giật nảy mình, trong tay Thiên tả Long Thương đều giơ lên, vội vã quay người nhìn lại, đã thấy bên người không có cái gì, nhưng hắn rõ ràng còn rõ ràng nhớ kỹ có người nói với mình, càng nhớ kỹ trong lời kia nội dung. Cũng là đến lúc này, hắn lần nữa giật mình, thanh âm này chủ nhân, làm sao giống như là biết mình đang suy nghĩ gì giống như. Ngươi lòng vừa nghĩ, thân hồn biến hóa, tại chúng ta xem ra, giống như viết ở trên giấy, cho nên chúng ta có thể biết. Cũng liền tại lúc Phương Quý trong lòng nổi lên suy nghĩ không gì sánh được hồ nghi này, thanh âm kia lần nữa nhớ tới. Phương Quý rốt cục xác định thanh âm này là chân thật, kinh hãi quanh thân dạo qua một vòng, run giọng nói, vậy ta bây giờ tại muốn cái gì? Trong điện thanh âm bỗng nhiên trầm mặc, sau nửa ngày nói, ngươi nghĩ sai, tiên nữ là mặc quần áo, thế mà thật có thể biết. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, các ngươi là ai? đây là ở đâu? trong điện tựa hồ nhấp nô cổ quái nói bẩn, tựa hồ trong điện này có rất nhiều người, hoặc là nói rất nhiều ý chí, nhưng Vương Quý lại không nhìn thấy bọn hắn, không cảm ứng được bọn hắn, bọn hắn trầm mặc lúc, trong điện này liền trống giống, bọn hắn mở miệng lúc, lại giống như là có rõ ràng thanh âm vang ở Phương Quý bên hai, bọn hắn suy tư lúc, trong điện này đã bẩn, liền giống như là u ám thủy triều, tại nhẹ nhàng nằm động, chúng ta là một đám người lạc đường. Những ý chí kia giống như là tại va chạm, Thương Thảo suy tư làm sao để Phương Quý Lý giải lời của bọn hắn. Rất nhiều năm trước, chúng ta coi là tìm được đường rời đi, thế là chúng ta đi lên con đường này, nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại, chúng ta đi không đi ra, cũng vô pháp trở lại, cho nên chúng ta bị vây ở trên đường, hao tốn thật lâu tâm huyết, mới tìm được trước đó lưu lại là gấn, ném về một sợi nhân quả, hy vọng có thể tìm được người hữu duyên, tiếp tục chúng ta con đường. Thanh âm kia mở mịt không trường, Chỉ là ý chí ba động, lấy phương quý có thể lý giải ngôn ngữ hiển hóa tại thức hải của hắn. Phương quý nghe được mơ mơ màng màng, gãi gãi lộ thai, nói, các ngươi nói ta cũng không hiểu nhiều, ta quan tâm hơn các ngươi có thể cho ta cái gì. Đây không phải một đầu được ban cho cho con đường, mà là cần bỏ ra đường. Trong điện thanh âm trở nên yên lặng, sau một hồi lâu mới vang lên lần nữa, cho nên ngươi. Cái gì? Phương quý vô ý thức đem thiên tà Long Thương giấu ở sau lưng, có chút khó có thể lý giải được, nói. Các ngươi đây cũng quá. Một câu nói kia còn chưa nói xong lúc, đột nhiên tại trong thức hải của hắn, vang lên một cái thanh âm run dậy, đó là tiểu ma sư thanh âm, hắn phản phất bị đè nén thật lâu, run dậy thật lâu, nâng lên tất cả dũng khí, liều mạng hô lên một câu. Đừng hỏi nữa, mau trốn. Chương 430, Càn Nguyên Tri Tử. Cái quỷ gì? Tiểu ma sư bất thình lình một cú họng, đem vương quý bị hù một cái giật mình, mặc dù lúc trước trèo lên bậc thang bạch ngọc lúc. Phương Quý liền phát hiện tiểu ma sư có thể tại trong thức hải tự nhiên nói chuyện cùng chính mình, thậm chí còn giúp mình truyền đạt một chút trong đạo luận một ít ý chí lời nói, nhưng dù sao bình thường quen thuộc tiểu ma sư Trầm Mặc, tăng thêm lúc này chính lòng tràn đầy kỳ quái, hay là dọa cho đến không nhẹ. Bọn hắn là? Tiểu ma sư giống như là cực kỳ sợ hãi, kéo cuống họng hô to. Chỉ bất quá, vừa mới hô lên ba chữ, hắn liền đột nhiên trầm mặc xuống, giống như là bị người chế trụ. Nguyên lai like trên người ngươi cũng có loại này sinh linh chỉ là hắn cấp độ hay là quá thấp ý chi đó thanh âm vang lên lần nữa tại phương quý bên hai, tựa hồ mang theo có chút nghi hoặc ta không biết người một phàm nhân trên thân tại sao lại có dạng này dị loại sinh mệnh bất quá chúng ta muốn tìm truyền nhân hẳn là một người sạch sẽ ngươi có thể lại tới đây liền đã là nhân quả thúc đẩy cho nên chúng ta có thể đem trong cơ thể ngươi dị loại xóa đi lại để cho ngươi kế thừa con đường của chúng ta chờ một chút mặc dù phương quý không có nghe xong tiểu ma sư lời nói nhưng trong lòng lại cũng lên cảnh giác. Thình lính nghe bọn hắn lại muốn xóa đi tiểu ma sư tồn tại, lập tức kinh hãi, kêu lớn. Trong điện đạo hồn, tựa hồ có có một sát na ngưng trệ, giống như là có một ít ý chí, mang theo vẻ không hiểu nhìn xem phương quý. Ta đến tiên điện này là vì đoạt tạo hóa tới a. Phương quý đầy mặt không hiểu, thật vất vả ta tới, các ngươi không cho ta bảo bối, còn muốn giết bằng hữu của ta là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đưa cho ngươi chỉ dẫn, chính là tạo hóa lớn nhất. Ý chi đó đối với vấn đề này trả lời không có nửa phần chi độn, mà ngươi sẽ đạp vào con đường của chúng ta, liền không sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu, bọn hắn là đi tại trên một con đường khác tồn tại, từ nơi sâu xa, các ngươi sẽ chỉ trở thành cựu địch, cho nên, sớm gặp bỏ. Chờ một chút. Phương quý nghe hắn rát rát, lại kéo tới tiểu ma sư trên thân, lập tức vừa vội kêu to. Ý chí đó trầm mặt lại, lắng nghe phương quý tiếng lỏng. Phương quý gấp vào đầu bức thai, trực giác trong lòng có vô số nghi vấn. Hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào hỏi ra lời tới. Thế là hắn sốt ruột nửa ngày, chỉ có thể hỏi, các người nói đường là cái gì? Ý chi đó trả lời, đường, chính là đại đạo. Phương quý càng không hiểu, vì sao muốn đi? Ý chi trầm mặc nửa ngày, bởi vì cuối đường là lối ra. Phương quý gấp muốn hung hang dậm chân, lối ra lại là cái gì? Lần này ý chi đó trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi trả lời, lối ra bên ngoài, chính là sinh cơ. Lúc này đến phiên phương quý chầm mặc. Xong, hay là nghe không rõ. Trong lòng đã nổi lên cảnh giác hắn, mặc dù nghe được như lọt vào trong sương ngủ, cũng đã bắt đầu lưu ý cửa phía sau. Tiểu ma sư cảnh báo, không phải là ngẫu nhiên vì đó, tự có đạo lý của hắn. Nếu dạng này, vậy mình liền hay là rời khỏi nơi này trước, hỏi trước một chút hắn là chuyện gì xảy ra mới được. Ta biết ngươi không rõ. Nhưng cũng liền vào lúc này, ý chí đó cũng giống là suy tư thật lâu, lại như là rất nhiều ý chí thảo luận một phen, sau đó hướng về phương quý mở miệng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến thoát đi, kỳ thật ngươi cũng là người đi trên đường, chỉ là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, cho nên mới sẽ không rõ chúng ta, bởi vì đối với con đường này không biết, cho nên mới sẽ khủng hoảng, bất quá cái này rất đơn giản, chúng ta có thể giúp ngươi. Tại ý chí của hán hóa thành ngôn ngữ hướng phương quy truyền đạt tâm ý của mình lúc, trong điện đạo hần đã ở chập trùng. Những đạo hần này lúc đầu chỉ là vô hình đồ vật, chỉ có thể cảm giác được, lại nói không rõ, đạo không rõ, nhìn không thấy, sờ không được nhưng theo đạo vẩn kia ngưng luyện, phương quý trước mắt không có vật gì giữa không trung, nhưng dần dần ngưng tụ ra một mảnh hỗn độn quang hoa. ngay tại lúc đó, phương quý trong tay khẽ động chiếc liên đăng màu đen kia, thế mà tự chủ bay đến giữa không trung. trên liên đăng xuất hiện một chút linh quang, linh quang mờ mịt chiếu ở trong hỗn độn, liền khiến cho hỗn độn tách ra có hai màu đen trắng chậm rãi trải tại không trung. màu đen truy đuổi, tựa như thái cực. phương quý nhìn qua không trung thái cực tựa hồ chỉ có một đoàn. Lại tựa hồ vô cùng lớn kia, cả người đều đã ngơ ngẩn, hắn có thể cảm giác được, trong thái cực kia, tựa hồ có vô tận đạo lý, vô tận biến hóa, tựa hồ hai màu đèn trắng này, liền bao gồm hết thảy, diễn tan ra đến, chính là cả tòa thiên địa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hai màu đèn trắng này, có vô cùng vô tận đạo lý. Nhất thời hắn kích động hô hấp đều muốn đình chỉ, cơ hồ cả người đều muốn lâm vào trong ánh đèn kia đi. Cái gì là tạo hóa, đây cũng là phương quý nhập di địa. Vốn chính là muốn đoạt cơ duyên, cướp bảo bối, vừa tiến vào tiên điện này thời điểm, còn có chút thất vọng tới, nhưng hôm nay khi nhìn đến chiếc đèn này, có thể là âm dương đồ kia lần đầu tiên, hắn liền biết, chính mình không có thất vọng, tuyệt không có. Cái này âm dương đồ giá trị độ cao, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trong âm dương này, chính là đạo của chúng ta. Ý chi đó thanh âm chậm rãi vang ở phương quý thai trông mong, mà lấy âm dương chỉ dẫn, liền có thể tìm tới con đường của chúng ta, các ngươi bây giờ tu hành. Quá mức đơn giản, nhưng ngươi kế thừa con đường của chúng ta đằng sau, liền có thể mau mau trưởng thành, lý giải cái gì là đại đạo. Mau mau trưởng thành. Phương quý kích động nội tâm một trận run rẩy có bao nhanh. Thiên địa chỉ ở một ý niệm, lĩnh ngộ thiên địa, vừa lại không cần tu hành. Ý chi đó thanh âm chậm chạp mà trầm thấp, ngươi kế thừa âm dương đồ, liền sẽ minh bạch, tu hành, chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nghe giống như rất lợi hại. Phương quý có thể cảm nhận được âm dương đồ kia hào diệu. Nội tâm thực có chút kích động, đưa tay hướng trên đèn cầm lấy đi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng kế thừa đường của chúng ta. Ý chi đó thấy được phương quý động tác, tựa hồ có chút vui mừng. Cái gì? Phương quý có chút không hiểu, nói, cùng cái này có quan hệ gì, đèn này vốn chính là ta. Ý chi đó trầm mặc một hồi, nói, đèn này không phải là của ngươi. Các ngươi cái này không nói đạo lý à, đèn này vốn là người khác nhặt được, sau đó phân cho ta, sau đó thì sao, lại có người muốn đem nó cướp đi. Sau đó ta lại đem nó đọt lại, trước trước sau sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không phải ta sao. Phương quý hai tay xin eo, hót như thiếu Ý chi đó tựa hồ cảm thấy có chút quấn, trầm mặt sau nửa ngày, thanh âm mới lần nữa chậm rãi vang lên. Ngươi có thể được đến vật này, liền cùng chúng ta con đường này hữu duyên, có thể đi vào phương này tiên điện, liền đã nhất định sẽ đi đến cùng chúng ta con đường giống nhau. Nhưng ở ngươi chân chính lưng đeo chúng ta nhân quả trước đó, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình làm hạ quyết định chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đường của chúng ta sao đối mặt với cái này hỏi tham phương quý lập tức lộ vẻ do dự tiểu ma sư lời nói để tâm hắn sinh cảnh giác đối bọn hắn cái gọi là đường có chút mâu thuẫn nhưng này hắc bạch thơm dương đồ xuất hiện lại khiến cho tâm hắn sinh vui vẻ hận không thể lập tức liền cầm trong tay đến lúc này liền ngay cả hắn cũng không khỏi đến lộ vẻ do dự hắn trầm mặc dầu dĩ ý chi đó liền cũng đang trầm mặc lấy tựa hồ rất có kiên nhẫn chờ phương quý trả lời phương quý xoắn xuýt thật lâu Nói, có thể trước nợ cho ta không? Bên trong tiên điện ý chí rõ ràng sướng sở. Phương quý giải thích nói, chính là ngươi trước tiên đem chiếc đèn này đưa ta, có thể ta hiểu đường là cái gì đằng sau lại tuyển. Bên trong tiên điện ý chí nói, không thể. Cái này. Phương quý thật sự có chút làm khó, đống như nói, vậy ngươi trước chờ ta một chút. Hắn vừa nói, một bên xoay người qua, lặng lẽ sờ soạn một cái đồng tiền đi ra. Bây giờ thật sự là xoắn suýt, cũng chỉ có mượn đồng tiền này tới làm ra lựa chọn đó là cái gì? Nhưng hắn không có nghĩ tới là, trong tay hắn mới vừa vặn lấy ra đồng tiền, còn không có quăng lên đến. Trong lúc đồng nhiên, bên trong tiên điện một mảnh đạo hờn tuôn ra, giống như là đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Tại trong cuồng phong loạn tiêu này, phương quý thậm chí có thể cảm ứng được trong đạo hờn kia, có vô số ý chí đang điên cuồng hô to, tiêu to, bởi vì những ý chí này quá hỗn loạn, cho nên với hắn thậm chí nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, tại trong tiên điện này. Những ý chí cổ cái kia, lúc đầu liền chỉ có cực kỳ yên tĩnh tình huống dưới mới có thể cùng hắn giao lưu, có thể hết lần này tới lần khác. Đồng tiền kia xuất hiện một sát na, tất cả ý chí đều điên cuồng. hoặc là nói nhận lấy kinh hãi. nguyên lai like ngươi là yêu tả yêu tả, các ngươi năm đó hủy bao nhiêu đường, bây giờ còn không chịu buông tha, đường có ngàn vạn, duy ngươi tuyệt đổ, gạt bỏ hắn, gạt bỏ cả nguyên dư nghiệt. trong hỗn loạn, hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút hỗn loạn vô thường từ ngữ. Mặt khác liền đều là vô ý thức khủng hoảng ngữ điệu, nhưng có một chút có thể xác định, Phương Quý rất rõ ràng cảm nhận được trong tiên điện này lúc đầu đối với mình rất có thiện ý ý chí, đột nhiên đều hung ác đứng lên, bọn hắn đã đối với mình sinh ra sắc ý, bởi vậy hắn cũng tại dưới sự khẽ giật mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy. Chạy ra hai bước, lại quay người trở lại, một tay lấy chiếc liên đăng kia trộm trong tay. Gạt bỏ. Gạt bỏ. can nguyên tri tử, tội không dùng tha thứ. Tại phía sau hắn trong tiên điện kêu ý chí điên cuồng gào thét, không trung đạo ẩn lưu chuyển, huyễn hóa vô tận yêu ma, không cách nào hình dung những yêu ma kia cường đại. trong khoảnh khắc, liền đã hướng phương quý đánh tới. những yêu ma đạo ẩn biến thành này, chỗ mạnh mẽ của nó, căn bản là đã vượt qua phương quý lý giải, đó thậm chí đã không cách nào dùng kim đan, nguyên anh loại hình cảnh giới đi cân nhắc, tại bọn chúng xuất hiện một sát na, liền đã nhào tới phương quý trên đỉnh đầu. nhưng cũng tại một sát na này, đột nhiên phương quý trong thức hải, một sợi linh quang chợt hiện. trong linh quang kia, Thế mà triển khai một cái thế giới, mà tại thế giới này chỗ sâu, một tòa đạo điện vô hạn biến lớn. Nguyên lai, like, các ngươi cùng quay về rồi. Những yêu ma do đạo hởn biến thành kia, khi nhìn đến đạo điện thời điểm, đều là điên cuồng gào thét. Trong tiếng giống này, thế mà giống như là có chút ý chào phúng. Nguyên lai, like, các ngươi cũng không đi ra ngoài. Và anh, Vâng! Vâng! Vô tận yêu ma đều là toàn lực xuất thủ, hướng về đạo hởn kia đánh xuống tới. Thủ đoạn của bọn nó. Đồng dạng không phải người bình thường có thể lý giải. Một khi xuất thủ, lập tức liền tràn ngập toàn bộ tiên điện, giống như là phủ kín nhân gian, khó nói nên lời. Nhưng ở những lực lượng này đánh xuống đến đạo điện phía trên lúc, đạo điện chi môn bỗng nhiên mở ra, đồng thời vô hạn dâng cao, mà ở trong điện, có một viên giống như quái nhãn ngọc thạch, đột nhiên sinh ra linh tính, có chút lật một cái, hướng về ngoài điện nhìn lại, trong mắt có vô tận thần quang lưu chuyển, trong chốc lát trải rộng ra một tầng đáng sợ ngũ thải quang hoa cùng những yêu ma vọt tới trước điện kia đụng vào nhau. Vâng! Và vâng! Vâng! Yêu ma tất cả đều bị phá hủy, trở nên chia năm xe 7, trở thành một mảnh mê vụ. Mà tại trong một mảnh xương mù tán loạn kia, dường như có bóng người hiền hóa, hướng về nơi xa vội vã trốn chạy. Xoạn! Nhưng cũng tại một sát na này, trong đạo cung, chẳng có một đạo trường đồ triển khai, phát ra vô tận quang hoa, đem những bóng người kia kéo lấy. Ta thế mà đi ra. Mà tại trong vùng đạo điện kia. Theo đại môn rộng mở, quái nhãn phóng thích vô tận thần quang, một mực bị giam tại trong đạo điện tiểu ma sư cũng thừa cơ vận ra, hắn thậm chí có chút khó mà tin được, ngơ ngác nhìn xem bàn tay của mình, ngạc nhiên kêu lớn lên. Chỉ là một tiếng này tiếng kêu còn không có dừng lại, liền chợt thấy vô tận bóng người đều là hướng về tự mình ngã bay ra. Rầm rầm, hết thảy đều là quy về đạo điện, sau đó cửa điện bịch một tiếng đóng lại, đạo điện thì lại hóa thành giới tử, bay trở về phương quý thức hải. Trong đạo điện sau một hồi lâu, mới truyền tới một khổ cực thanh âm, ta tại sao lại trở về à nha? Chương 431, nên đào mệnh rồi. Ầm ầm. Trong tiên điện phát sinh các loại cổ quái sự tình, Phương Quý thậm chí không biết chút nào, hắn tại những ý chí trong tiên điện kia tựa hồ bị chọc giận, phải hướng chính mình lúc trở mặt, liền đã ôm Liên đăng màu đen bắt đầu chạy trốn, phía sau chỉ nghe rầm rầm một tiếng loạn hưởng, có ma hống, có thần quang khuấy động, ở giữa tựa hồ còn xen lẫn một chút tiểu ma sư hương phấn tiếng kêu to, loạn thất bát tao đủ loại. Hắn ngay cả đầu cũng không dám quay, chỉ là bay lên một cước đạp ra tiên điện. Đại môn, sau đó liền một hàng khói lẻn đến giữa không trung. Một hơi trốn ra gần trăm trượng, rốt cục dám quay đầu hướng về sau nhìn lên, liền gặp giữa không trung kia, đã không có vật gì. Cái gì tiên điện, cái gì bậc thang bạch ngọc, cái gì lạc đường ý chí, hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng. Vừa rồi hết thảy, liền giống như là ảo giác của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Giữa không trung biến đổi lớn khiến cho phía dưới tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Bọn hắn lúc đầu đều tại kiên nhẫn trở lấy tiến nhập trong tiên điện Phương Quý lấy được di điệu tạo hóa kia, cũng không biết quá trình này cần bao lâu, nhưng bọn hắn đều làm xong chờ đợi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Phương Quý nhanh như vậy liền đi ra, mà lại vừa ra tới liền động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn không biết bên trong tiên điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe giữa không chung Phương Quý một tiếng quái khiếu xông ra tiên điện, mà phía sau hắn tiên điện, thì không âm thanh sụp. Giống như là tiên điện đã mất đi chèo trống, nặng lại hóa thành một đoàn tinh thuần đạo ẩn, sau đó như đồng đạo đạo nước suối giống như lưu quang, phi tốc vội vàng phương quý mà đi, tụ hợp vào trong ngực hắn trong liên đăng. Một tòa tiên điện này, lúc đầu chính là phương quý đánh bóng liên đăng đằng sau, từ trong đèn soi đi ra, bây giờ trở về cũng hợp lý. Liên giống như là hết thể khôi phục nguyên trạng. Chỉ là đám người không hiểu là, cái này kết thúc. Đệ tử Thái Bạch Tông kia, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt được tiên điện tạo hóa. Hắn nếu là đã được đến tạo hóa, thần xác lại thế nào như thế hoảng sợ. Giang rắc xoạc. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, đột nhiên chung quanh lại vang lên làm cho người đau cả màng nhĩ ngột ngạt tiếng vang, giống như là thiên địa tại đè ép, dãy núi đại địa không chịu nổi áp lực mà vỡ nát, tất cả mọi người hoảng sợ hướng chung quanh nhìn sang, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng đều ra đời sương mù nồng nặc, mà tại trong sương mù này, không gian tựa hồ đang từng tức từng tức vật mẹo, chiết xạ vô số bóng dáng. Những cái bóng này, có đại địa có núi hoang, có một ít thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh sâm nghiêm quân trận. đi mau, nhanh. tại trong mảnh kinh hoàng này, đống nhiên có một cái lo lắng lại vô lực thanh âm vang lên. mọi người đều giật mình túi đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là đông thổ khương thanh. hắn nhìn xem chung quanh biến hóa, cất lực nuốt xuống bởi vì lo lắng mà vọt tới trong cổ máu tươi, thấp giọng kêu lên. trong di địa ý chí ngủ say, hẳn là ngủ say. mảnh này di địa cũng sẽ sứ lần nữa cùng ngoại giới tương liên, lối ra. Lối ra liền muốn đánh mở, chúng ta, chúng ta muốn né tránh, để tránh, để tránh bị tàn phá không gian rào sát. Đám người nghe vậy, cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hướng về trung quanh né tránh. Di địa cửa ra vào, vốn chính là tại những ý chí kia chưa tỉnh lại mới biến mất, như vậy theo những ý chí này lại lần nữa ngủ say mà xuất hiện cũng rất hợp lý, chỉ là có chút không hiểu, phương quý là dùng dạng gì phương pháp, nhanh như vậy liền để những ý chí kia ngủ say. Càng thêm không hiểu là trước đó di địa này chỉ có một cái cửa vào a làm sao lối ra lại nhiều như vậy di địa muốn mở ra rồi mà tại trong di địa dị biến nảy sinh thời điểm phía ngoài trong mây đen cũng đột nhiên có người mở mắt cảm ứng đến chung quanh thiên địa hư không vặn vẹo cùng hỗn loạn long cung vị kia đại tu rất nhanh liền đã đoán được vấn đề đột nhiên một tiếng quát chói tai phân phó long cung một đám sớm làm chuẩn bị mà trong mây đen bày khắp nửa bầu trời này long tộc tướng sĩ vốn là đã xâm nhiên thủ ngự lập tức liền khí tập quyền cũng không biết có bao nhiêu người sông phá mây đen trong chốc lát đem mảnh này núi hoang vây cực kỳ chặt chẽ mỗi người trên thân đều là đằng đằng sắc khí chuẩn bị đem mỗi một người từ trong lối ra xuất hiện đều lập tức bắt giết ầm ầm ầm ầm nhưng còn không đợi bọn hắn nhìn thấy trên núi hoang trong một đoàn hư không vặn vẹo kia xuất hiện cái nào đó môn hộ liền chợt nghe nơi rất xa trận trận kinh thiên động địa tiếng sấm rền vang xa xa nhìn lại liền thấy thiên địa các nơi thế mà đều có hư không vặn vẹo nồng vụ xuất hiện mỗi một cái đều giống như trên núi hoang này cảnh tượng, thậm chí so khối này thành thế còn muốn to lớn, tầng tầng không gian đè ép, sinh ra vô tận đen thấm khe hở. Không tốt, đây không phải Di địa muốn mở ra. Vị Tiêu Long Cung tồn tại kinh hãi, đồng nhiên nghiêm nghị hét lớn, là vùng tiểu thế giới này muốn sụp đổ. Chư Long Cung chi chúng phản ứng cực nhanh, đều là lập tức đằng vân mà lên, lên tới giữa không trung. xa xa nhìn lại, liền gặp trên mặt đất, khắp nơi đều là hư không nổ tung, không gian vặn vẹo tầng xương ngủ ra bất tận. Từng đạo quỷ dị kẽ nước màu đen xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, từ trong kẽ nước, tựa hồ còn có ngẫu nhiên sơn phong cung điện chợt lóe lên. Tiểu thế giới mở ra lối ra cùng sụp đổ khác biệt chính là, lối ra chỉ là đả thông một cái khe, sụp đổ lại là bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nước. Nhanh tản ra, tản ra. Trong vân khí xâm nhiên đáng sợ kia, tướng tôn thanh âm lạnh lùng quá khẽ, tận diệt tham thảm sương mù, chuyển vào mỗi một cái long cung đại tu trong thai, nghiêm nghị giống to. Bọn hắn có khả năng từ bất kỳ một cái nào vết nước đi ra, các ngươi nhanh chóng tảng ra, ở không trung tuần tra, vô luận bọn hắn xuất hiện ở nơi nào, đều muốn lập tức truy sát, người này giết ta Tây Hải thái tử, tuyệt đối không thể bị hắn chạy thoát. Thanh âm quấy động như sấm rền, Trư Hải tộc tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, "Nặng!" Mà trong một bên khác, Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Thai vẫn kinh hoàng, còn không biết chúng quanh mảnh này đại loạn, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nghe được giữa không trung Long cung tướng tôn tiếng hét lớn, mới giật mình hiểu rõ ra, vội vàng hướng chúng quanh hạ lệnh, chúng ta cũng giống vậy. Là Chư tôn phủ Kim Giáp nghe vậy, cũng gấp gấp tán đi, bố thủ bốn phía. Cái gì? Mà vào lúc này trong di điện, đại biến sinh ra thời điểm, Phương Quý cũng vừa vừa lấy lại tinh thần đến, vội vàng từ giữa không trung nhẹ xuống, liền muốn cùng A khổ sư minh, anh để, cung thương vô cùng đông thổ mấy vị thiếu nữ đồng dạng từ trước đó lối vào lao ra, mặc dù hắn cho đến bây giờ, cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng di điệu này cổ quái như vậy, tự nhiên vẫn là phải trước chạy đi lại nói. Thật không ngờ, hắn mới vừa vặn đi tới sắp hiện hóa thành hình lối vào, liền nghe được ngoại giới long cung tướng tôn tiếng hét lớn. Hắn lập tức cũng ngần ngơ, một là không nghĩ tới bên ngoài có long cung người chấn giữ, hai là không nghĩ tới còn có lối ra khác. Quay đầu chạy, ngần ngơ phía dưới, hắn lập tức phản ứng lại. Nếu địa phương khác cũng có thể ra ngoài, vậy ai ngốc như vậy còn ra đi tự chui đầu vào lưới a? a khổ sư huynh cùng anh để nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi liền đi theo hắn cắm đầu hướng nơi xa chạy, tìm kiếm mới lối ra. Mà các thiếu niên thiếu nữ Đông thổ tới kia liếc nhau một cái, đông nhiên cũng theo sau. Mặc dù bình thường Đông thổ cùng Long tộc quan hệ không tệ, nhưng ở trong di địa này, bọn hắn cũng không có ít cùng Long tộc giao thủ, lại thêm bây giờ Long tộc thái tử đều chết tại nơi này, người người đều biết Long tộc tính tình đại ái mang thủ, lúc này rơi trong tay bọn họ cũng không phải chuyện tốt. Về phần Cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, càng là không có lựa chọn khác vội vàng theo sau. Trong di địa, khắp nơi đại địa giận nước, mê vụ sinh sôi, hỗn loạn không gì sánh được. Phương Quý một lòng muốn tìm một cái xa nhất cửa ra vào ra ngoài, cũng tốt cách long tộc đám người xa một chút, chỉ là một đường phi nước đại, thẳng đến trung quanh dị biến đã càng ngày càng mãnh liệt, giống như thiên băng địa liệt, lại không ra ngoài liền muốn bị im lìm ở bên trong lúc, hắn mới không có biện pháp, lân cận tìm một cái nhìn đã kẽ nứt 10 phần địa phương lớn, cùng mọi người cùng một chỗ, vội vội vàng vàng chui ra ngoài. Hô Vừa đến mọi giới, chỉ cảm thấy rồi rào linh tức cuộn cuộn mà đến, trong chốc lát tràn vào chính mình khô cạn nục thân, mọi người đều là thật sâu hô một hơi, liền giống như là từ trong biển sâu, đồng nhiên đi tới mặt biển giống như, đầu nao thế mà sinh ra có chút tròn váng. Có hay không hất ra long cung người ngăn ở phía ngoài. Thở sâu thở ra một hơi đằng sau, phương quý lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó một tiếng quay khiếu. Vốn cho rằng tại trong di địa chạy trốn lâu như vậy, hẳn là tránh ra thật xa long cung truy binh giống như lại không nghĩ rằng vừa mới quay đầu liền gặp cách đó không xa đang có một đội lòng cung yêu tướng tuần qua giữa không trung thật vừa đúng lúc vừa lúc xem xét thấy được bọn hắn lập tức hét lớn một mảnh bọn hắn ở chỗ này giết ngươi lại ra phương quý xem xét liền gấp suất mồ hôi nhanh chóng nhảy tới giữa không trung liền chạy bây giờ đến ngoại giới linh khí dồi rào lại thêm không có như thế không gian vặn vẹo cùng cổ quái phát tác ngược lại là tốc độ nhanh không ít thế nhưng là vừa chạy trốn không có mấy bước Vừa quay đầu liền gặp A khổ sư huynh cùng anh để hai cái ở phía sau lề mà lề mề, anh để cánh gây mất một cái, lại thêm nhận được thương cực nặng, không bay lên được. A khổ sư huynh thì là tại trong di địa linh khí tiêu hao không ít, lúc này đã đem chính mình một lần nữa phong ấn. Ta đi. Phương quý vội vàng lại quay đầu trở về, đem anh để hướng trên lưng mình một khiêng, quay người lại đi kéo A khổ sư huynh. Nghĩ thầm mang theo hai tên vướng hiệu này, cũng không biết có chạy hay không được nhanh thực sự không được hay là lựa chọn ngày sau cho bọn hắn báo thủ. đang nghĩ ngợi phía trước trong một đám đông thổ thiếu nữ thiếu niên, nữ hài mang mũ rộng vành quay lại thân đến, đưa tay đánh ra một đóa đằng vân, đem á khổ sư huynh cuốn lại, cùng phương quý một người một cái, vội vã hướng về phía trước bỏ chạy. đến lúc này tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít, quá cảm tạ ngươi khoai lang, phương quý mười phần cảm kích nói ra, nữ hài mũ rộng bènh tay run một cái, kém chút đem á khổ sư huynh ném đi, giết, vô luận người nào đoạn không thể buông tha một cái. Tướng tôn có lệnh, người làm tổn thương ta long tộc điện hạ, chu nó cựu tộc đốt sạch phá chui. Phía sau bọn họ, cái kia một đám hải yêu theo đuổi không bỏ. Không chỉ có như vậy, theo bọn hắn thần niệm truyền lại, càng ngày càng nhiều người đuổi theo tới, đã không chỉ có là long cung tướng sĩ, thậm chí trong khi đâm nghiêng còn có tôn phủ kim giáp truy sát đi lên, nhân số càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa không trung một mảnh mây đen tụ tán, cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Tựa hồ có tu vi cao hơn đại yêu cũng chạy tới. Nhanh đi, nhanh đi. Mà tại một đám truy binh đen nghịt kia phía sau, Cổ Thông lão quái nhìn hoảng sợ run rẩy, một thanh kéo lấy Thái Bạch tông chủ ống tay áo, kêu lên, "Ta biết ngươi lão sơn tiêu này làm việc cho tới bây giờ đều biện pháp dự phòng, chớ có lại nói đùa giỡn nói, nhanh cứu người đây này." Thái Bạch tông chủ sắc mặt bất đắc dĩ, nói, "Lần này ta thật không có biện pháp, trừ phi mình đi lên cùng bọn hắn liều mạng." Cổ Thông lão quái trợn mắt nói, "Vậy ngươi đi a?" Độc không phải chưa khỏi sao. Thái Bạch Tông Chủ nói, hiện tại ta vừa ra tay, người khác liền sẽ phát hiện chúng ta, hai người các ngươi cũng trốn không thoát. Cổ thông lao quái lấy làm kinh hãi, nói, vậy ngươi đợi ta cùng đổ Nhi đi xa lại ra tay. Chương 431, nên đào mệnh rồi. ầm ẩm. Trong tiên điện phát sinh các loại cổ quái sự tình, phương quý thậm chí không biết chút nào, hắn tại những ý chí trong tiên điện kia tựa hồ bị trọc giận, phải hướng chính mình lúc trở mặt, liền đã ôm Liên đăng màu đen bắt đầu chạy trốn.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 vậy ngươi đợi ta cùng đồ nhi đi xa lại ra tay chương 432 như thế nào đi cứu ầm ầm trên không trung một mảnh đen ngịt mây đen tập quyền mà đến nhanh chóng lưu động tụ tán vô hình mơ hồ có thể nhìn thấy trong vân khí có từng loạt từng loạt yêu binh cầm trong tay binh khí còn có to lớn yêu quy ác xa như ẩn như hiện những nơi đi qua che khuất bầu trời thiên địa phảng phất bỗng nhiên đen lại phía dưới trong đồng ruộng lao động nông phu kinh hoàng ở giữa ngẩng đầu chợt thấy mây đen cuộn mưa to như chút nước Giữ lại mũ dơm liền muốn về nhà thu y phục, kết quả Còn không có động chân, liền gặp mây đen đi xa, mặt trời nặng lại chiếu xuống Mà tại gần sát mặt đất chỗ, thì là vô số kim giáp Bước trên mây mà bay, chung quanh quỷ thần hình bóng loạn lây động Tả hưu sung xích, bốn phương tám hướng, đều có người xa xa chạy đến Hập ở đại quân, hướng về phía trước cuộn cuộn mà đến Lướt qua khí cơ sẽ lẫn, đất đều cày một lần Phía trước chạy chối chết phương quý đám người đã là dọa đến run rẩy. Ta vừa mới làm thịt long cung thái tử kia, làm sao người của long tộc liền truy sắt đến đây, không cho điểm đảo tẩu thời gian sau. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, cũng chỉ có thể nâng lên anh để một hồi hướng về phía trước vội sông, cũng may theo di địa sụp đổ, không chỉ một cái cửa ra, người long cung cùng tôn phủ đều phân tán ra, bố thủ tứ phương, bây giờ mặc dù bọn hắn bị người khám phá hành tung, nhưng này phân tán ở tứ phía các nơi yêu binh yêu tướng cùng tôn phủ nhân mã, cũng không có dễ dàng như vậy tập hợp một chỗ. Đổ hơi cho bọn hắn chút thở dốc thời gian. đáng tiếc, thời gian này cũng không dư dả. Phía sau bọn họ đuổi theo yêu binh yêu tướng, hay là càng tụ càng nhiều, sát khí nặng nề, mà càng mấu chốt thì là chạy tới đằng trước tới, cũng càng ngày càng nhiều đều là trong lòng cung cùng tôn phủ người tu vi thâm hậu. Tốc độ của những người này kinh người, đạp trên hư không mà đến, lướt nhanh như gió, gào thét khắp nơi, lại là càng đuổi càng nhanh, cùng phương quy đám người khoảng cách cũng tại không ngừng rút ngắn lấy. Vạn lý ngự phong phủ. Hòa Long Châu, bắt đinh phục quỷ trận. Không làm sao được, xông vào trước mặt phương quý cùng đông thổ thiếu niên thiếu nữ bọn người, chỉ có thể một bên đào tẩu, một bên không ngừng vứt xuống các loại thần phù cùng cấm chế, còn có một số không đáng tiền pháp khí các loại, dần dần trên không trung nổ tung, ngăn cản truy binh tiếp cận. Nhất là vị kia đông thổ thanh sư muội, kém chút ngay cả mình nuôi bạch mao cẩm thử đều ném ra ngoài. Có thể dù là như vậy, đuổi tại người phía sau hay là càng ngày càng nhiều. Hải dạ xoa ở đâu? Nhanh đi cầm những tiểu nhi kia tới, phàm là trốn được một cái, ngươi để mạng lại lớp. Hậu phương núi hoang trên không, trong mây đen tỏa chấn trung ương tướng tôn, tự nhiên cũng là trước tiên đạt được phương quý bọn người hiện thân tin tức, nhất thời nổ khí cuồn cuộn, hắn là Long cung đại tu, không thể tùy tiện động, cần đề phòng trùng quanh tuôn phủ, dấu ở phủ cận tiên môn các loại thế lực, nhất là có thể cảm giác được trùng quanh còn có chút người ẩn nhận chưa ra, tựa hồ lòng mang ý đồ xấu, bởi vậy không thể tùy ý bỏ xuống Long cung đại bộ phận, nhưng vẫn là trước tiên liên hạ một đạo thần lệnh, không chút do dự liền phái sai chính mình tọa hạ đệ nhất đại yêu tiên đến truy sát. tuân mệnh, theo hắn ý chỉ, trong mây đen lập tức xông ra một con yêu ma to lớn toàn thân hắc diễm, quấn quanh lấy tầng tầng hỏa liên. sau lưng yêu khi ung tùn, xuất tinh binh, hướng về phía trước chạy tới. hắn đoạn đường này, đạp gió đổi diễm, tốc độ dị thường kinh người. bách mục quỷ thần ở đâu? mà tại khác một bên, kính châu tôn phủ thanh vân muột thai gặp long cung khiển ra cao thủ, hắn cũng đông nhiên mắt sáng lên vội vã đem chính mình tính châu Tôn Phủ đệ nhất đại quỷ thần cũng sai ra ngoài, lại là một tôn quỷ thần thân hình cao lớn, hình như có cao ba, bốn trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy đáng sợ quái nhãn, chúng ta cũng giống vậy. Tuân mệnh. Cái kia bách mục quỷ thần cũng trầm giọng hét lớn, ma khí cuồn cuộn, thẳng hướng về phía trước chạy tới. Một vị đại yêu, một vị quỷ thần, đều là hai phe trong trận doanh đỉnh tiêm tồn tại, nhanh chóng biết bao, khuynh khắc đã ở ngoài trăm giảm. Ai, thật không có biện pháp a. Mà tại một nơi khác, Xa xa rơi vào lòng cung cùng tôn phủ hai phe phía sau thái bạch tông chủ, đứng xa xa nhìn cổ thông lão quái đã mang theo hắn tiểu đồ đệ chạy ảnh đều nhìn không thấy, cũng chỉ có thể thấp giọng hít một câu, hất ra tay áo, đi về phía trước, càng chạy càng nhanh. Xong, thực sự không chạy nổi nha. Mà vào lúc này, phía trước vội vã chạy lang thang phương quý bọn người, đã là từng đợt tóc nha, bọn hắn tại trong di địa ở một tháng, linh tức bao nhiêu đều có chút thiếu thốn, nhất là ngoại trừ phương quý bên ngoài tất cả mọi người đều cơ hồ chỉ còn lại một cái sắc giống như vậy không tiếc linh tức liều mạng chạy trốn lại có thể trốn được bao xa rất nhanh liền đã nhục thân khốn cùng kỳ kinh bát mạch đều cơ hồ muốn nổ ra có thể hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này sau lưng rõ ràng có thể nhìn thấy hai đạo quần cuộn sát khí vội vã đuổi đem đi lên trong đông thiên rõ ràng là đạp trên một vùng biển mênh mông hải tộc đại yêu dưới chân đạp nước trên thân lại tràn đầy ngọn lửa màu đen quanh thân khí cơ xâm nhiên đáng sợ xa xa từ trong viễn không chạy tới. Thanh âm chấn động khắp nơi, các ngươi bắc vực sâu kiến, cũng dám làm tổn thương ta Tây Hải Thái Tử. Hôm nay treo ra đại họa, chính là lên đến lăng tiêu, xuống đến Cửu Đô cũng không có người bảo vệ được ngươi, nhanh chóng nạp mạng đi đi. Cái kia, cái kia mẹ nó là Kim Đan hay là Nguyên Anh? Phương quý bọn người cảm nhận được cấp độ kia khí thế, đã kinh hãi một trái tim đều từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, gấp hướng Tây trốn. Chúng ta cũng giống vậy, nhưng cũng liền vào lúc này. Dương Tây Thiên đã có một đạo quỷ khí âm trầm kim giáp nhanh chóng tới gần, thình lình có thể từ trong một đoàn ma vân kia nhìn thấy vô số chỉ tinh quang loẹt loẹt quái mục ôm theo âm trầm tiếng cười quỷ dị, như bóng ma đồng dạng bao phủ tới, nghiêm nghị hét lớn: "Chả ta thiếu tôn chủ mệnh tới, muốn máu mệnh?" Phương Quý bọn người âm thầm kêu khổ, kéo cuống họng lớn hướng bách mục quỷ thần kêu to: "Nhà ngươi thiếu tôn chủ là nhà hắn quá giết chết, ngươi trước tìm hắn đi à. Bách mục quỷ thần nao nao hướng xa xa dạ xoa liếc nhau một cái chợt hai cái đồng thời kêu to, trước cầm xuống ngươi lại nói. Quá không giảng lý. Phương quý đã triệt để bó tay rồi, lại trốn không thoát, mắt thấy phía trước một mảnh thâm sơn, chỉ có thể đâm đầu lao vào. Mặc dù biết rõ kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, người ta hai bên đều giết tới, tông chủ nhà ta có phải hay không cũng nhanh đến, đến, đến rồi. Ha ha, các ngươi giấu đầu lộ đôi đạo trích, trong bóng tôi rình mỏ đã lâu, hay là hiện thân đi. Cùng lúc đó, Hậu Phương Long Cung tướng tôn toạ trấn cao thiên, quanh người mây đen dày đặc kia, nhìn thấy đại bộ phận truy binh đã chạy lên phía trước, liền cũng lạnh lùng hai mắt đảo qua tứ phương, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khắp nơi bát hoàng, khắp nơi có lôi đỉnh đánh rơi, lôi đỉnh rơi chỗ, thì thấy vô tận thần quang lấp lóe, vô số người tiềm ẩn tại trong bóng tối đều bị bách hiện thần, trong đó đã có chút nghe được trùng quanh động tĩnh to lớn như thế, đến đây theo dõi tiên môn tu sĩ, cũng có hai tay chấp sau lưng, chậm rãi đi tới Thái Bạch Tông Chủ, càng kinh người thì là một nhóm người từ phương bắc tới. vậy đến người người mặc áo bào cho lông mảy phát đều là nồng, một mảnh xám trắng, nhìn như cái lao đầu tử, nhưng hết lần này tới lần khác nhục thân cường hãn, khí huyết bức người, nắm trong tay lấy một thanh đại đao, hắn xài bước đi về phía trước tới, nhìn liền giống như là một đầu hồng hoang cự thú giống như. rất tốt, phương bắc thương long tới, một cái khác chính là dám giết an châu 12 quỷ thần thái bạch tông chủ đi. trong mây đen long cung tướng tôn trầm giọng cười lạnh, như sấm rền lăn qua chân trời. Các ngươi thật lâu không chịu hiện thân, là muốn âm thầm cứu người hay sao? Bản tọa biết các ngươi đều là Bắc vực nhân kiệt, một cái cùng ta Long cung nhân quả đều là sâu, một cái tại Đông thổ rất có thanh danh, như tại bình thường, bản tọa khả năng liền mở một con mắt nhắm một con, để cho các ngươi đem người cứu đi, nhưng lần này khác biệt, Ta Long cung thái tử điện hạ mệnh tang di địa, huyết họa ngập trời, vô luận là ai, đều khó có khả năng giữ được tiểu xúc sinh kia, bản tọa quát phá các ngươi hình dấu chính là bởi vậy. Hắn nói chuyện Trong vân khí, vậy mà ẩn ẩn có 9 cái đầu lâu đung đưa không ngừng, ở trong mây xâm nhiên đáng sợ, sát ý lâm liệt, 3 viên tập trung vào Thái Bạch Tông Chủ, 3 viên tập trung vào Bắc Phương Thương Long, còn có 3 viên, nhìn chằm chằm về phía Kính Châu Tôn Phụ Phương Hướng. 9 cái đầu đống nhiên đồng thời mở lời, chấn động Bắc Phương, như còn muốn cứu người, liền cùng bản tọa giao thủ đi. Đồng thời bị 3 cái đầu tiếp cận, Thái Bạch Tông Chủ muốn đi qua cũng không thể nào, trên mặt ý cười tựa hồ có chút phát khổ. Không phải nói chỉ đoạt tạo hóa sao làm sao còn đem Long cung thái tử cũng đã giết. Mà vào lúc này, cự hán dâu giải phương bắc tới kia, cũng đông nhiên hướng thái bạch tông chủ mở miệng, giọng nói như trung đồng, nhưng lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói, ta mặc dù đáp ứng có thể thay ngươi cứu người, nhưng can hệ trọng đại, ta cũng không tốt cùng lòng tộc triệt để vạch mặt ta. Ai biết được, thái bạch tông chủ có chút bất đắc dĩ, thở dài, hán họa gây lớn như vậy, là ta không nghĩ tới. Không có cách nào á. Phương bắc tới cự hán dâu dài lắc đầu, nói: đệ tử này đừng muốn á. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ. Song song, mà nhìn thấy trong hư không nơi xa một màn này đã trốn đến trên một đỉnh núi, cơ hồ phải dùng đất đem chính mình cùng đồ đệ trôn xuống cổ thông lão quái đã là run lẩy bẩy. Tiêu lên, ta liền biết lão sơn tiêu kia nhất định có chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới hắn chuẩn bị ở sau chính là để phương Bắc người điên kia âm thầm cứu người, có thể kết quả hiện tại bọn hắn đều bị người khám phá, sự tình thì như thế nào to lớn thật sự là xong rồi. Thanh phong đồng nhi gấp thanh âm đều biến điệu. Sư tôn ngươi anh em kết nghĩa này đừng á. Cổ thông lao quái sắc mặt buồn bã, giết Long cung thái tử, còn có ai có thể? Ai? Lên trời xuống đất, lại không ngươi một chút hy vọng sống. Vào lúc này, yêu phong cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm, đều là đã như sóng chiều đồng dạng hướng về trong núi sâu phương quý bọn người chạy tới. Một trái một phải, thẳng đem núi kia vây khốn, sẽ không lại cho bọn hắn nửa điểm sinh cơ. Long cung dạ xoa cùng tôn phủ bách mục quỷ thần hai cái, đều là muốn đem phương quý cầm xuống, trả lại chủ nhân, bởi vậy ai cũng không dám lãnh đạo, vội vã tồi động một thân thần nhiệm dẫn người vọt vào trong núi sâu, dù là đem đỉnh núi này lật lên, cũng ở đây không tiếc. Nhưng cũng liền vào lúc này, nhìn như hoang vu một người trong núi sâu, lại chợt có hai cái người thiếu niên đi ra. Bên trái, là một cái béo ỉ tiểu nha đầu, mặc trên người áo đông hồng, phủ lấy cổng cảnh quân đông hồng, trong tay còn cầm một chuỗi mức quả. Nhìn liền giống như là không biết thôn nào thông minh chạy đến nông thôn nha đầu, hết lần này tới lần khác ngăn ở dạ xoa trước người. Bên phải thì là một cái mở rộng và áo, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực đôn hậu thiếu niên, trên vai kháng một thanh đao mổ heo, bộ dáng vẫn là như thế ngây ngô, nhưng hết lần này tới lần khác giả ra một bộ lão luyện bộ dáng, móc lấy lỗ mũi, liền ngăn trở bách Mục Quỷ Thần đường đi. Chương 433: Diệt tộc tới. Hoang Sơn Gia Lĩnh, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu hải tử? Tại thời khắc này, Long cung hải dạ xoa cùng tôn phủ bách mục quỷ thần trong lòng đều xuất hiện thoáng kinh ngạc, bất quá bọn hắn đều không có quá mức để ý. Một người tiểu tử giết nhà mình thiếu chủ kia liền ở phía trước trong núi sâu khinh khắc liền có thể cầm tới tay, còn nữa đối với bọn hắn tồn tại bực này tới nói, một cái không đang chú ý nhân tộc tiểu hải tử cũng thực sự không đáng bọn hắn quá mức để ở trong lòng, cho nên bọn hắn đều là làm ra phản ứng giống vậy, cơ hồ là hô đều chẳng muốn hô một tiếng, liền trực tiếp đem người từ trên đỉnh đầu bọn họ vọt tới. Về phân tiểu hài tử kia có thể hay không bị bọn hắn cường hành khí cơ xoắn nát, chết toan chết uổng, lại không đáng đến suy tính. Hừ, tiểu nữ hài mặc vải đông đỏ kia, chính rơi lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng tựa hồ hẩn nhưỡng nói thứ gì, lại không nghĩ rằng cái kia hải dạ xoa cùng sau lưng một đám hung hoành yêu binh yêu tướng, căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình liền lao đến, hiện nhiên trước mắt một mảnh mây đen quần cuộn, phích lịch bằng chuyên, nàng cũng lập tức có vẻ hơi không vui, hung hang dậm chân trong tay ăn vào một nửa mức quả hướng ra phía ngoài vạch một cái. ầm Ẩm. Một phe là cô Linh Linh tiểu cô nương áo đỏ, một phe là mấy trăm hung ác long tộc đại quân, song phương trên lệnh thực sự rõ ràng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, theo tiểu cô nương kia trong tay mức quả vạch một cái, trong chốc lát cuồng phong đột nhiên nổi lên, hư không nổ tung, đã vọt tới trước người nàng yêu binh yêu tướng thu thế không nổi, trong chốc lát liền bị cuồng phong quay đến chia 5 xe bảy một đám một đám người bị cuốn vào giữa không trung còn không đợi bọn chúng dây dượt có thể là kêu thành tiếng, liền đã bị trong cuồng phong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. rầm rầm, cuồng phong gào thét nơi xa, mặt đất rơi xuống một châu con cua cái kìm cùng tôn hồn cái đuôi loại hình. người đến người nào, nhìn thấy một màn này, hải dạ xoa lập tức ăn nhiều thất sắc, mồ hôi lạnh đều chảy một đầu. cũng không dám có nửa điểm chủ quan, vội vã từ giữa không trung trong cuồng phong bức ra đến, nghiêm nghị tiếng quát, chung quanh yêu khí phồng lên, cơ hồ tính cả thiên địa. Bên người tầng tầng mây đen bị hắn khí cơ dẫn động, vội vã từ bốn phương tám hướng tụ đến, mà hắn thì cắn răng hét lớn, trên thân trong nháy mắt bạo phát ra không thua gì kim đan đỉnh giai đại tu sức mạnh mạnh mẽ, mên ngông cuồn cuộn, giống như là sấm rền xẹt qua chân trời. Mà trong tay hắn, thì nhiều một cây nặng nghề yêu xoa, cuốn quanh lấy vô tận lôi điện, hung hăng từ giữa không trung đâm rơi xuống. Đón một kích này, sợ không biết bao nhiêu tiên môn đại tu đều được trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước tránh đi phòng, lại chậm chậm lưu toán. Nhưng này cái người mặc áo đông hồng tiểu nữ hải lại là mặt môi tràn đầy nhìn không ở trong mắt ngạo tiểu sức lực, trực tiếp đem nửa chuối đường hồ lô điều tại trong miệng, sau đó vươn non mịn còn có chút mập nhỏ bàn tay, chính diện hướng về không trung đâm rơi dạ xoa yêu binh nắm đi qua. So sánh với nhau, cái kia dạ xoa yêu binh đâm rơi, sợ là ngay cả đỉnh núi đều có thể quét tới nửa bên, trên xiên quấn quanh lôi điện, chính là tảng đá đều sẽ đánh vỡ nát, nhưng là tiểu nữ hải kia bàn tay thọ vào trong lôi đỉnh, nhưng không có nhận mày may thương. Lộp bộp lộ bộp lôi điện đánh vào trên da rẻ của nàng, thế mà ngay cả một chút vết thương cũng không có lưu lại. Lại xuống một khắc, tiểu nữ hài đã bắt lấy dạ xoa đầu dĩa, sau đó dụng lực nắm chặt, ra sức hướng bên cạnh vung lên. Giữa không chung dạ xoa lập tức giống to một tiếng, bị nàng cho xa xa ném ra ngoài. ầm ẩm, dạ xoa hung hăng đụng phải bên cạnh trên đỉnh núi, thẳng nện đến sơn phong sụp đổ, phi thạch như mưa, dạ xoa một thân yêu bị yêu binh đều cứng như sắt thép. Vào lúc này thế mà cũng xinh xinh bị đụng cuồn phún mấy ngụm máu tươi, đầu chóng váng không thôi, mắt nổi đong đóm. dễ rửa lấy lúc ngẩng đầu lên, hồng ảnh lóe lên, tiểu nha đầu kia đã đi tới trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng. Dạ xoa rốt cục hoảng sợ, cũng không dám có nửa điểm sắc ý, liều mạng hết lớn, ta không phải yêu ma, mà, mà là Tây Hải Long Cung Long Chủ Khâm Điểm Tuần Hải dạ xoa tướng, bây giờ phụ mệnh đuổi bắt hại ta Long Cung Cửu Thái Tử Nghi cũng không phải là cố ý đường đột cao nhân tiểu nữ hài ăn nửa viên quả mật bắc bẹp một chút miệng nói ngươi vì sao không cứ gọi ta tiên tử dạ xoa run lên cái gì tiểu nữ hài áo đỏ nói đừng tưởng rằng ta không biết nữ nhân xinh đẹp lại lợi hại đều gọi tiên tử dạ xoa triệt để quay vòng vòng thử thăm dò nói tiên tử tha mạng ta không thể tha cho ngươi tiểu nữ hài áo đỏ lắc đầu nói ai bảo ngươi khi dễ phương quý ca ca tới cái gì Dạ xoa cái này giật mình không nhỏ, cả người đều đã mộng. Nàng là vì ngăn cản chính mình truy sát cái kia nho nhỏ đệ tử Thái Bạch Tông mới hiện thân. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là một cái nho nhỏ bắt vực tiên môn đệ tử sao. Đối với dạng này tồn tại, Long Cung muốn giết cũng liền liền giết, thậm chí giết cũng không tính là, còn muốn diệt nó cựu tộc. Loại tồn tại này, làm sao lại xem tới lợi hại như vậy giúp đỡ, nhất là nhìn tiểu nha đầu này căn bản chính là một thân thổ lý thổ khí, tuổi tắc cũng nhỏ. Sợ là cũng còn không có trưởng thành người bộ dáng, nhưng một thân lực lượng lại là như thế đáng sợ, phải là tồn tại gì mới có thể bồi dưỡng ra được. Chính là cái kia đông thổ từng cái thiên tư nghịch thiên đạo tử thành nữ, có thể hay không có mạnh mẽ như vậy. Nhất thời trong đầu nghĩ đến quá nhiều, cơ hồ đều muốn hỗn loạn, nhưng cái này dạ xoa nhưng vẫn là nghe rõ ràng tiểu nữ hài mới vừa nói không thể tha mình, nhất thời lòng tràn đầy bối rối, đột nhiên từ dưới đất bắn lên, yêu khí bừng bừng phân chấn, liền muốn trốn bán sống bán chết. Mà tiểu nữ hài áo đỏ kia đối với hắn động tác căn bản nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay một quyền đọc xuống. Bành! Vừa bắn lên ở giữa không trung dạ xoa bị nện trở về mặt đất, lần nữa lâm vào một cái cự đại trong hố sâu, chỉ là tại một quyền này vành kích phía dưới, hắn đã toàn thân vỡ thành thịt vụn, tính cả thần hồn của nó cùng tàn linh cùng một chỗ tiêu tăng, chết không thể chết lại. Phi! Tiểu nữ hài giết hết long cung truy binh cùng yêu tướng dạ xoa, mức quả còn không coi ăn xong, tại trên áo xoa xoa tay xoay người rời đi, Ngầm đầu nhìn về phía Thâm Sơn, nàng tựa hồ có chút vui vẻ, rốt cục lại có thể nhìn thấy Phương Quý Kaka. Nhưng sau đó trên mặt liền có chút thần sắc lo lắng, sự kiện kia ta có nên hay không nói cho hắn. Ha ha, Phương Quý Tiểu Vương Bắt Đạn kia mặc dù không phải thứ tốt, mỗi lần trò chơi đều là ỷ vào ta đầu góc đần khi dễ ta, nhưng này cũng là người trong thôn chúng ta đó à, chỉ bằng ngươi cô hồn dã quỷ này, cũng nghĩ hại tính mạng của hắn, không làm thịt ngươi ta rất không mặt mũi. Cùng lúc đó núi một bên khác, thiếu niên mở rộng quần áo, lộ ra cũng không rất rắn chắc hung thân kia, cũng đã vung vẩy trong tay đao mổ heo, xài bước vọt vào trong tôn phủ kim giáp, giơ tay chém xuống, vạch ra đạo đạo đáng sợ hồ quang, mỗi một đạo hổ quang đảo qua, cũng không biết có bao nhiêu kim giáp bị cắt đến vỡ nát, đường đường tôn phủ thần binh, tại lúc này tựa như dưới đao dưa đổ đồ ăn đồng dạng. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Nhìn qua thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại dị thường đáng sợ này, cái kia bách mục quỷ thần đã kinh hại đến cực điểm. Một bên liều mạng ngăn cản lấy thiếu niên này, một bên nghiêm nghị kêu to, ta chính là kính châu tôn phủ đại quỷ thần, có việc có thể thương lượng, làm gì vừa thấy mặt liền đại khai sát giới. Cầm đao giết thiếu xoay người lại, cười nói, phải thương lượng các ngươi trước đó làm sao không cùng tiểu tử kia thương lượng. Các ngươi không cùng hắn thương lượng, vậy ta cũng không cùng các ngươi thương lượng. Vừa nói chuyện, đao quang bùng lên, tê thiên liệt địa, trong chốc lát chém giữa không chung máu me đồng địa. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Tôn phủ kim giáp đã bị chém giết sạch sẽ, chính là vô tận ma thân vô thân kia, cũng đều là đã hóa thành hư vô, thiếu niên này giơ chân lên, tại trên đế giải xóa đi trên đao huyết thủy, lúc này mới chặn ngang tại bên hồng, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Chỉ là vừa đi, vừa có chút lo lắng, sự kiện kia nói cho hắn biết có được hay không. Không cần làm như thế tuyệt a. Mà vào lúc này hậu phương, Long cung tướng tôn chính hóa ra yêu tướng, chín cái đầu lâu gắt gao tập trung vào bắc phương thương lòng cùng thái bạch tông chủ bọn người. Thậm chí ngay cả một phương khác tôn phủ cũng không có buông tha, ánh mắt xâm nhiên, khí cơ phô thiên cái địa, tràn ngập nửa bên hư không. Mà đối diện với hắn, Thái Bạch Tông chủ chính diện mang cười khổ, bất đắc di nói, Long Cung cửu Thái tử điện hạ mất mạng tại trong di địa, cũng là ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình, nhưng sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể nói trong mạng hắn có kiếp này, Long Cung muốn báo thù ta có thể lý giải, nhưng cũng không cần không phải ngay cả ta Thái Bạch Tông cũng giết đi, nếu không chúng ta thương lượng, ngươi cũng chỉ đem tiểu tử kia lúc này hắn nhìn rất nghiêm túc, giống như là thật tại khẩn cầu Long Cung tướng tôn đồng ý, đau khổ cầu khẩn. Tình cảnh như vậy, chính là cái kia Bắc Phương Thương Long đều cảm thấy hơi kinh ngạc. hầu ngôn loạn ngữ, mà Long Cung tướng tôn kia thì càng là chẳng thèm ngó tới, đang đang sắc khí, sâm nhiên quát: Ta Long Cung Thái tử là bực nào dạng người, bây giờ mệnh tang sâu kiến chi thủ, hoang đường đến cực điểm. Tiểu nhi kia chi mệnh, xa không đủ bồi, các ngươi Thái Bạch Tông đều dựng vào cũng là không đủ, chính là tiểu nhi kia gia tộc cũng muốn nổ tận gốc, chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là còn có cò kẹ mặc cả chỗ chống hay sao? vừa nói chuyện, tướng tôn đột nhiên khí thế hung ác bốn phía, chín cái đầu lâu đồng thời ngóc lên, liền muốn hướng về Thái Bạch Tông chủ nuốt vào. mà cách đó không xa thông xuất tôn phủ một đám kim giáp kính châu tôn chủ, đồng thời hét lớn: chúng ta cũng giống vậy. nói lúc, hai phe này nhân mã liền muốn đều động thủ, nhưng đột nhiên, bọn hắn đồng thời nao nao, nghiêng hai lắng nghe, sau nửa ngày, sắc mặt đại biến. Tộc ta lớn thần tướng vì sao đống nhiên đã mất đi khí tức? Long cung tướng tôn chín cái đầu lâu đều lộ ra vẻ không thể tin được, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Kính châu tôn chủ đồng dạng cũng là vội vã triển khai một bức tranh vẽ, chỉ gặp trên đồ kia vẽ lấy vô số đạo quỷ thần bộ dáng, khí thế hung ác bốn phía, sinh động như thật. Nhưng bây giờ trên bức họa kia lớn nhất một cái bách mục quỷ thần lại đang nhanh chóng sói mòn lấy nó thần ẩn, không tốt. đã nhận ra biến hóa này bọn hắn. Đồng thời kinh uống ra âm thanh, lúc này cũng không đoái hoài tới tay mình gái người, một cái hóa về nhân tướng, lái mây đen liền vội gấp hướng về phía trước bỏ chạy, một cái khác thì là phất ống tay háo một cái, biến mất ở giữa không trung, mà bọn hắn chuyến đi này, cái kia Bắc Phương Thương Long cùng Thái Bạch Tông chủ hai người cũng là nao nao, sau đó đồng thời triển khai thân hình, vội vã đi theo. Bốn đạo lưu quang nhanh như điện chớp, trong chớp mắt ngang qua hư không, trực tiếp chạy về khí cơ biến mất chỗ. Bằng mấy người bọn họ tu vi, chính là và cũng khuynh khắc mà tới. Nhưng ngoài dự liệu chính là, bọn hắn lướt gấp nửa ngày, thế mà nửa cái bóng người cũng không thấy được. Trong tâm hồ nghi lúc, bọn hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, phất tay xua tán đi chung quanh vân khí, sau đó nhìn qua cảnh sát xung quanh, trên mặt đều là dâng lên vô tận vẻ kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cũng không biết khi nào đi tới trong một thôn xóm nhỏ nhỏ. Có người dắt trâu về nhà, có người cầm đao giết heo, có người nâng thư quyển, tại cách đó không xa trong bụi hoa ngâm nga. Cửa thôn trên tối say, Còn ngồi cái như rắn nước nữ tử, một bên nạp lấy đế giày, một bên nhìn xem bọn hắn ăn một chút bật cười, bị nhãn như tơ trên người bọn hắn đều là quét một lần, sau đó quay đầu hướng về trong thôn hô, thôn trưởng, diệt tộc tới. chương 434, Hồng Bảo Nhi cùng đại tráng. Tông chủ A. Tông chủ nhà ta làm sao còn không có tới. Ngay tại trước đây không lâu, bị Long Cung dạ xoa cùng tôn phủ bách mục quỷ thần truy sát, hoảng hốt chạy bừa chui vào trong núi hoang phương quý bọn người, cả đám đều mệt mỏi hung ác. Ngã nhào xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, mặc dù biết rõ hai đường truy binh lập tức liền muốn đuổi tới, nhưng mệt nhòi phía dưới, lại nơi nào còn có biện pháp gì, có thể thở một ngụm liền thở một ngụm, có thể nghỉ một lát liền nghỉ một lát, đuổi theo tới lại nói. Phương quý chạy trốn một đường, cũng đã đủ tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở, trái chú ý phải nhìn đứng lên. Nhà ngươi tông chủ hẳn là tới không được. Đông thổ tới thanh sư mỗi lắc đầu nói, lần này ngươi trọc thế nhưng là lòng cung, long tộc thế lực, chiếm cứ thất hải. So với to như vậy, Đông thổ đến cũng không kém bao nhiêu, huống hồ người của Long tộc, nhất là Cao Ngạo, cũng là là thù dai nhất, phàm là có người bị thương bọn hắn người của Long tộc, toàn bộ thất hải Long tộc đều sẽ xem ngươi là cừu địch, tất muốn trừ chi ngươi cho thông khoái, nếu như các ngươi tông chủ không biết ngươi đã giết Long tộc thái tử còn tốt, nếu là đã biết, vậy. Nói không chừng liền sẽ cuốn gói chạy đi, ngươi thế mà còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu ngươi. Nghe nói lời ấy, mấy cái khác Đông thổ thiếu niên thiếu nữ cũng đều là đi theo gật đầu biểu hiện rất đồng ý. ngược lại là trước đây bị trọng thương đông thổ khương thanh ánh mắt ngưng lại, tựa hồ muốn phát biểu chút khác biệt ý kiến, nhưng vừa nhìn thấy phương quý, liền cảm giác trong lòng tức giận, đặc biệt không thoải mái, lời nói vừa tới bên miệng này, liền cũng lười nói. cũng vào lúc này, a khổ sư huynh ngược lại là nhỏ giọng an ủi phương quý nói, phương quý sư đệ ngươi yên tâm, tông chủ hắn không phải đám người kia, nếu là lão nhân gia ông ta an bài chúng ta nhập di địa đoạt tạo hóa, hắn liền nhất định sắp xếp xong xuôi chuyện về sau nói không chừng lúc này hắn ngay tại lân cận chờ lấy cứu chúng ta ra ngoài đâu lời này nghe được một bên cung thương vũ liên tục gật đầu biểu hiện rất đồng ý trải qua di địa một nhóm hắn thật sự là đã bội phục cực kỳ vị kia cùng nhà mình sư tôn đồng thời danh liệt bắc vực thất tiểu thánh thái bạch tông chủ nguyên bản hắn gặp thái bạch tông chỉ phương quý mấy người như vậy lực lượng nhỏ yếu liền trong lòng có chút khinh thường trực giác thái bạch tông cố gắng thật sự là chỉ muốn để nhà mình đệ tử tiến đến kiến thức một phen bằng mấy người như vậy Nào có tư cách đoạt đến tạo hóa đâu? Kết quả, từ khi Phương Quý vào di điệu đằng sau, liền triển lộ ra đối với di điệu các loại hiểu rõ, từng bước chiếm trước tiên cơ, thậm chí thẳng đến đông thổ cùng lòng cung hai phe thế lực tham gia đằng sau, hắn đều có thể từ đó thủ lợi, cuối cùng đoạt được tạo hóa lớn nhất kia. Đây hết thể hết thể đầu nguồn ở đâu? Còn không phải vị kia Thái Bạch Tông chủ thần cơ diệu toán, đem hết thể đều nắm giữ trong tay. Nếu như thế... Vậy bây giờ bọn hắn bị Long cung cùng Tôn phủ truy sát kết quả cũng nhất định tại Thái Bạch tông chủ trong lưu tính. Cho nên, ngoại trừ A khổ sư huynh cùng Phương quý bên ngoài, hắn cũng tin tưởng Thái Bạch tông chủ nhất định sẽ tới cứu. Ngược lại là Phương quý, nghe chút A khổ sư huynh mà nói, lập tức trong lòng nói thầm một tiếng, "Bánh bông lan." Dọc theo con đường này, hắn một mực tại cầm Thái Bạch tông chủ lời nói dỗ dành người, cho người khác tạo thành một loại là Thái Bạch tông chủ an bài hắn tiến đến, cũng nói cho hắn rất nhiều giả tượng ảo giác, nói tới nói lui chính mình cũng tin, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình căn bản chính là chuẩn em đi ra đó à, nói không chừng lúc này tổng chủ căn bản cũng không biết mình ở chỗ này đây, vậy còn làm sao trông cậy vào tông chủ tới cứu, thực sự không được, nghĩ đến điểm này phương quý mỹ mắt run lên, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nói, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, các ngươi đều là đông thổ thiên tiêu, chính là long cung bắt lấy các ngươi cũng không dám giết các ngươi đi, lại thêm chúng ta cũng là trên đường đi đồng cam cộng khổ, quan hệ mật thiết đi tới. Ta biết các ngươi đều rất giảng nghĩa khí, cho nên lát nữa các ngươi dẫn dắt rời đi truy bình. Chờ một chút. Một đám đông thổ thiên kiêu đều sửng suốt, khó có thể tin nhìn xem phương quý. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao phải trốn đâu. Thanh sư mùa nói, Long Cung chết một vị Long Tử, chính khí trên đầu đầu, bị bọn hắn bắt được coi như không ném mạng nhỏ, cũng khẳng định phải thụ tội sống A, Huống hổ chúng ta đi ra lịch luyện, kết quả bị Long Cung nắm đưa trở về, trong gia tộc cũng mất hết mặt nha. Phương quý mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Các ngươi đông thổ quá nghèo, đi ra đều không mang theo cái hộ viện sao. Vị kia đông thổ thiếu niên phản ứng một chút, mới hiểu được phương quý lời nói, cười khổ nói, đó không cứ gọi hộ viện, gọi người hộ đạo, bình thường là có, nhưng lần này chúng ta dù sao cũng là cùng Khương ca ca đi ra lịch luyện. Nói đến chỗ này, vô ý thức nhìn Khương Thanh một chút, sau đó lại nói, ngoài ra mặc dù còn có một vị trưởng bối tùy hành, nhưng người trưởng bối kia vốn là lười, chưa chắc lúc nào cũng đi theo, càng là cũng từng cùng chúng ta nói qua. Trừ phi chúng ta thật đến muốn ném mạng nhỏ thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ bảo vệ chúng ta. Coi như như vậy, tại hắn xuất thủ bảo vệ chúng ta đằng sau, về gia tộc nữa, chúng ta cũng sẽ thụ trưởng bối trách phạt. Nói đến chỗ này, không có tiếp tục nói hết, người khác lại đều đã hiểu được, Khương Thanh Liền đã xem như bọn hắn người hộ đạo, mà đổi thành bên ngoài một vị, cùng nói người hộ đạo, chẳng nói là chuyên môn phụ trách khảo nghiệm bọn hắn. Nói tóm lại một câu, bọn hắn là tuyệt không chịu hy sinh chính mình, giúp phương quý dẫn dắt rời đi truy binh nữ hài mang mũ rộng vành ngược lại là do dự một chút, muốn nói cái gì không nói ra. truy binh lập tức đến, không thể lợi thêm. phương quý lúc này đã có chủ ý, thật nhanh nhảy dựng lên, đem nữ hài mang mũ rộng vành tiêu tới, một bên hỏi nàng một ít trận pháp các loại, một bên nhanh chóng ở chung quanh bố trí lên trận kỳ. lúc này ngược lại không đau lòng, bố trí rất nhanh. lúc này còn bố trận gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy cùng bọn hắn liều mạng? đám kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều đẩy mặt bất đắc dĩ cũng không có công phu nhiều nói chuyện cùng hắn, đều vội vã thổ nạp linh khí, khôi phục linh tức. Phương quý không đáp, chỉ là càng bố càng nhanh, trong chốc lát đã đem mấy người bọn hắn đều vòng lên. Có Đông thổ thiếu niên nhìn thấy, cảm thấy cảm thấy có chút cổ quái, nhưng còn chưa kịp hỏi lúc, đây cũng là tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận oanh minh, tựa hồ có người ngay tại cấp tốc ở trong núi tuần hành, Phương quý cũng biết đợi không được, tiêu to một tiếng á khổ sư huynh vượng tài mau ra đây. Trong tiếng kêu, đưa tay ném ra xuất chúng đạo trận kỳ. Thật nhanh đem pháp trận này cuối cùng lỗ hổng chặn lại. A khổ sư huynh cùng vượng tài đều là đặc biệt nghe lời, nghe chút hắn liền nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi theo Phương Quý liền trốn, cũng vào lúc này, những thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia cũng tương tự phát hiện chung quanh có khí thế mạnh mẽ lao qua, lập tức đều kinh hãi, vội vã muốn nhảy dựng lên cho lúc, chợt thấy chung quanh trận kỳ nổi lên một trận linh quang, trận lực vọt tới, thế mà đem bọn hắn ngăn cản trở về. Vương Bất ngươi, bọn hắn giờ mới hiểu được Phương quý đây không phải là bày trận ngăn địch, mà là đem bọn hắn vây lại đứng lên, lập tức giận dữ quát mắng. Ha ha, dù sao các ngươi bị bắt cũng không mất được mặt nhỏ. Phương quý cười lớn một tiếng, đồng thời kêu to, đệ tử Thái Bạch Tông ở chỗ này. Nói đã vận chuyển yếm tức chi pháp, quay người liền muốn đào tàu. Cũng không biết đem những người này vây ở chỗ này, có thể hay không giúp mình kéo một hồi truy binh, dù sao là không để ý tới khác. Nhưng cũng liền tại hắn đã mở ra bước chân lúc, chợt nghe sau lưng một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Phương quý ca ca. Cái gì? Phương quý lập tức kinh hãi, ngơ ngác xoay người qua tới. Sau đó hắn liền nhìn thấy, núi trong rừng một người mặc áo đông màu đỏ tiểu nha đầu đi tới, có được béo lùn chất địch, mặt như cái vừa trưng đi ra bánh bao thịt nhỏ, chính đầy mặt mừng rỡ nhìn xem hắn, xác định là hắn đằng sau, thật nhanh đem ăn sạch sẽ que mức quả quăng ra, xoa xoa hai cánh tay liền hướng hắn nào tới. Trong miệng kêu to, phương quý ca ca, ta muốn chết người nhà. Hồng bảo nhi. Phương quý nhất thời đều cảm thấy mình đang nằm mơ, dùng sức nháy nháy mắt, thẳng đến nàng nhào vào trong lồng ngực của mình, mới xác định đây không phải nằm ngộng, trong tâm ý mừng kia, đơn giản khó mà hình dung, cười ha ha lấy ôm lấy nữ hải, dùng lực hướng không chung ôm một cái, giống khi còn bé một dạng, không có ôm động. khu khu. Cũng liền vào lúc này, một bên khác cũng vang lên từng tiếng khủ, áo đỏ tiểu nha đầu lập tức ngượng ngùng bông ra phương quý. Phương quý cũng vô ý thức quay đầu, liền gặp một cái bên hông cắm dao mổ heo cố ý mở rộng ra lồng ngực thiếu niên đi tới, lúc này chính có chút dơ lên cái cằm, rất có vài phần ngạo khí nhìn xem hắn, phương quý lập tức càng giật mình, hét lớn, đại tráng. Hừ hừ, thiếu niên kia trên mặt nở rộ dáng tươi cười, lại cô ý xếp đặt làm ra một bộ khinh thường dáng vẻ cười lạnh, nói, phương lừa hoang, mấy năm này không thấy, ngươi chẳng ra sao cả nhà, bên ngoài cái kia truy sát ngươi quỷ thần ta đã giúp ngươi làm thịt, trong biển yêu quái kia hồng bảo nhi cũng giúp ngươi giết ta cảm giác hai người bọn họ cũng chả có gì đặc biệt, còn không bằng gà nhà vương láo thái khó đối phó, thế mà đuổi kịp ngươi khắp núi chạy, đó là tai nhường cho bọn hắn. Phương Quý nhất thời đều không có minh bạch làm sao chuyện, thuận miệng nói một câu, sau đó mới phản ứng lại, các ngươi dễ đi. Hát hát hát. Đại tráng ôm lồng ngực, một cái chân chi địa, một cái chân khác đắc ý cơ. Cái này sao có thể a? Phương Quý đầy mặt ngạc nhiên, vòng quanh thiếu niên kia đi một vòng, bộ dáng này khiến cho thiếu niên kia càng là dương dương đắc ý. Phảng phất ra một miệng lớn oan, khí giống như kết quả Phương Quý vây quanh phía sau hắn thời điểm, đống nhiên hai tay nắm lên, an bên trong hai ngón tay cùng tồn tại, nhanh chóng túi thân hướng về phía trước chọc lấy ra ngoài, thiếu niên kia đang đắc ý, đống nhiên phát giác không ổn, quát to một tiếng còn đến, trở lại chính là một quyền. Phương Quý xoay ở nắm đấm của hắn, bên hông dùng sức, dưới chân mất tự do một cái, lập tức đem thiếu niên ngã một cái ngã chồng vó. Ha ha ha, ngươi hay là đánh không lại ta. Thành công ngã sấp xuống thiếu niên Phương quý lập tức cảm thấy đắc ý, chống nạnh cười ha hả. Thiếu niên đầy mặt bỏ bừng, trở mình một cái bỏ lên, cả giận nói, vừa rồi ta không có chú ý, lại đến. Lại đến mười lần người cũng thua. Bên cạnh Hồng Bảo Nhi không cao hứng tới đánh gậy hai người bọn họ, hướng đại tráng khiển trách, từ nhỏ đến lớn ngươi cùng phương quý ca ca đánh nhau lần nào không thể thòi thế mà còn một mực muốn đánh, khó trách thôn trưởng luôn luôn nói ngươi không đủ phương quý ca ca thông minh lanh lợi. Đại tráng giận dữ nói, thôn trưởng đó là nói hắn tạc hoạt, trời sinh một bụng ý đồ xấu. Hưng Bảo nhi nói, đều là một cái ý tứ. Một bên nói một bên hướng về Phương Quý xoay người qua đến, nói, "Mau mau đi thôi, thôn trưởng còn chờ ngươi trở về ăn cơm đâu." Nghe câu nói này, Phương Quý trở nên hoảng hốt, dùng sức gật đầu đáp ứng. Trong một bên khác, đám người chợt thấy Phương Quý tới hai cái cổ quái như vậy bằng hữu, nhất thời cũng đều là tâm thần mê dở mình, cơ hồ không cách nào tưởng tượng, lòng tràn đầy đều bị nghi hoặc chỗ nhồi vào, gặp bọn họ ba cái cười cười nói nói muốn đi. Những người khác liền cũng ngơ ngác đi theo sau, nhất cảm giác cổ quái là a khổ sư mình, đầy mặt nghi nhìn về phía trước đi theo phương quý bên cạnh Hồng Bảo Nhi, đã là sợ không nói ra lời. Hắn cùng phương quý pha trò lâu, tự nhiên nghe hắn nói lên qua ngưu đầu thôn sự tình, cũng một mực nghe hắn nói lên cái gì Hồng Bảo Nhi. Cái kia Hồng Bảo Nhi tại trong miệng hắn thế nhưng là rất tốt, bao nhiêu thái bạch tông đồng môn sư mội cũng không sánh nổi, còn tưởng rằng đến có bao nhiêu quốc sắc thiên hương. Làm sao lớn lên béo lùn chắc định. Chương 435: Nhìn một chút phụ huynh. Đây là nơi quái quỷ gì? Trong lúc đống nhiên tiến nhập một cái nho nhỏ thôn xóm, vô luận là Thanh Vân một Thai hay là lòng Cung Tương Liễu, đều là kinh hãi, nhìn qua chung quanh người đến người đi, một bộ hoàng hồn đến, khói bếp lượn lờ cảnh tượng, bọn hắn lại đều là như lâm đại địch, thần sắc vô cùng quỷ dị. Chính mình rõ ràng trên không trung phi đột, đuổi theo cái kia nho nhỏ đệ tử thái bạch tông, làm sao lại bỗng nhiên đi tới như thế một cái thôn nhỏ? Nhất là bọn hắn tu vi cường đại, Thần thức khẽ động, trong vòng trăm dặm không gì có thể trốn qua bọn hắn cảm ứng. Nhưng trước đó bọn hắn lại rõ ràng không biết như thế một cái thôn nhỏ tồn tại, nhất thời bọn hắn thậm chí không phân biệt được. Đến tột cùng là cái thôn này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn một đầu đâm tiền đến, hay là phát sinh chuyện càng thêm quỷ dị, trực tiếp có người đem bọn hắn nhiếp đi qua. Chẳng lẽ đây là bọn hắn cho ta bảy cái bẫy? Long cung tướng tôn tại phát giác chính mình tiến nhập thôn nhỏ này thời điểm, liền đã như lâm đại địch. Chẳng lẽ đây là đại trận huyết cảnh? Nhất thời nghĩ đến có thể là những người này sớm thiết hạ đại trận mai phục chính mình, vội vã vận thần lực tại hai mắt, hướng về nhìn bốn phía, nhưng vừa xem xét này đằng sau, lại lập tức cảm thấy càng cổ quái, lấy tu vi của hắn, cao minh đến đâu huých trận, cũng có thể một chút nhìn thấu bản nguyên, nhưng bây giờ hắn nhìn về hướng bốn phía, thôn xóm vẫn là thôn xóm kia, người vẫn là người kia, hoàn toàn không có nửa điểm hư hào khả năng. Nhưng cái này lại khiến cho hắn càng hồ nghi, lấy tu vi của hắn nhìn sang Người trong thôn xóm này thậm chí trên thân đều không có nửa điểm tu vi, nhìn liền giống như là lại so với bình thường còn bình thường hơn Phạm Nhân, chỉ là nếu là Phạm Nhân, lại vì sao để cho mình áp lực to lớn như thế. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông thôn xóm. Cùng lúc đó, kính Châu Tôn Phủ Thanh Vân Mục Thái cũng đầy tâm cảnh giác, tứ tứ nhìn lướt qua chúng quanh. Có thể tại dưới tình huống không có chút nào phát giác, đem mình cùng lòng cung tướng Tôn, Thái Bạch Tông chủ ba người nhếp nhập trong thôn, thôn này há lại sẽ thật cổ quái như vậy. Người trong thôn sống này rõ ràng đều là thầm tàng bất lộ cứng, giả, hết lần này tới lần khác còn giả bộ là người bình thường dáng vẻ. A, nhìn bên cạnh nông phu nắm một thân bùn hoàng như kia liền biết, nhà ai đứng đắn nông phu sẽ mang theo hoàng như đi cày ruộng nước. Ta Thanh Vân Mộc Thai tại đạp vào con đường tu hành trước, chính là tại vụ đảo làm ruộng, coi ta không hiểu. Cũng chính là có chỗ phát giác, cho nên Long cung tướng tôn cùng Thanh Vân Mộc Thai đều là lòng tràn đầy cảnh giác, sau đó riêng phần mình làm ra phản ứng. Cỡ nào yêu nhân Muốn hại ta." Long cung tướng Tôn mắt lạnh nhìn xung quanh, biết rõ chính mình đã lâm vào trong một hoàn cảnh cực độ hung hiểm, hắn trầm mặc nửa ngày, quan sát cảnh vật xung quanh, nhưng ở hắn nghe được trên, tối say kia nữ tử cười hì hì nói câu nói kia, sau đó trong thôn làng đống nhiên có không ít người đều đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại lúc, đáy lòng đống nhiên liền sinh ra cực lớn hung hiểm, lớn tiếng quát chói tai, đạp ra ngoài. Nữ tử kia nói là người diệt tộc tới, chỉ là ai, không cần nói cũng biết. Chính mình diệt tộc ngược lại là diệt không ít nhưng gần nhất có thể chỉ nói qua muốn diệt cái kia nho nhỏ đệ tử Thái Bạch tông Tộc. Kể từ đó, đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, liền đã rất rõ ràng. Mặc dù không rõ cuối cùng là chỗ nào, nhưng hắn đoán cũng đoán được, cái này hơn phân nửa chính là Thái Bạch tông chủ nhắm vào mình bố trí cục diện. Thân là đường đường long cung tướng tôn, hắn cao cao tại thượng, chấp trưởng quyền cao, như thế nào ngồi chờ chết tính tình. Thấy một lần không ổn, liền đã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tiếng quát chói tai, hắn đã quanh thân khí thế hung ác bộc phát muốn hóa ra yêu tướng thân hình bay lên không thẳng hướng lấy không trung phóng đi trong chốc lát trong lòng sớm đã nghĩ kỹ các loại dự định mượn yêu tướng hung bạo lực lượng xông phá không trung chạy ra nơi đây đồng thời một viên giữ tận đầu rắn bay dò xét ra ngoài phóng tới tối say lại là một cái khác bước chuẩn bị nếu như thôn xóm này trên không có cấm chế không xông ra được liền muốn thuận thế đem trên tối say kia nữ tử chế trụ cũng tốt có chút cậy vào đến ứng phó phía sau khả năng tồn tại hung hiểm chi tiết cũng chỉ là nghĩ rất chu toàn mà thôi. Ngay tại Long Cung tướng tôn quát to một tiếng, khí thế hung ác bốn phía sắp hóa thành yêu tướng thời điểm. Ngay tại bên cạnh hắn đi qua, một lão đầu cầm trong tay rễ trúc trượng, rõ ràng hai con mắt lóe sáng. hết lần này tới lần khác tìm tìm tòi tòi đóng vai thành mù loà bộ dáng. Động nhiên nết miệng hướng về Long Cung tướng tôn cười một tiếng, trong tươi cười rõ ràng mang theo chút âm hiểm ý vị. Dung giận nói, chính là các ngươi khi dễ phương tiểu hôn đang rồi. Đúng. Vừa nói chuyện. Trong tay trúc trượng đống nhiên ngẩng đầu đánh tới. Trúc trượng kia nhìn cũng không nhanh, càng là không có cái gì lực lượng, giống như là tiện tay một kích, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đập vào sắc hóa thành cựu thủ yêu tướng tướng tôn trên đầu, đem tướng tôn này dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng sau đó liền phát hiện, chính mình giống như không bị thương tích gì, vẫn là mười phần thuận lợi hóa ra yêu tướng, chín quả giữ tợn đầu rắn đung đưa trái phải, phun ra nuốt vào ma tước, dị thường hung ác. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt mắt choáng váng. Hóa thành yêu tướng đằng sau hắn thân thể sẽ hiện lên gấp mấy chục lần tăng lớn người bình thường xem ở trong mắt của hắn tựa như giống như con kiến nhưng không nghĩ tới bây giờ thành công hóa thành yêu tướng thân hình trợt ở giữa thấp xuống tới chỉ có cao hơn thước nhìn người khác như cự nhân giống như hóa thành yêu tướng chính mình thế mà rút nhỏ hừ ngu loa kia thu hồi trúc trượng nâng lên một cước tướng tướng tôn đá bay ra ngoài khinh thường nói thật coi tiểu hỗn đảng trong nhà không có đại nhân giống long cung tướng tôn bay ở giữa không trung tức giận gào thét, nhưng thân hình thu nhỏ, tiếng kêu cũng thay đổi, thế mà chỉ phát ra chít chít chít tinh tế tiếng kêu, thân bất do kỷ rơi vào bên cạnh trong một chiếc lồng gà, xung quanh một đám gà mái chấn kinh, lập tức dọa đến xung quanh nhảy loạn, khanh khách kêu to, một cái dũng cảm gà trống lao đến, miệng vừa hạ xuống, liền mổ mất rồi tướng tôn một cái đầu, cái này, trong một bên khác, thanh vân một thai động tác so tướng tôn chậm một chút, vừa mới bắt gặp hắn tại trong lồng gà thảm trạng, thẳng cả kinh hồn đều muốn bay ra, quát to một tiếng liền hóa thành một đạo lưu quang vội vã hướng ngoài thôn phóng đi hắn nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ càng là mặc kệ đây là địa phương nào chỉ là đem hết tất cả khí lực chỉ muốn mau trốn ra cái thôn đáng sợ này siêu chuyên tâm chạy trốn lúc tốc độ của hắn quả nhiên phải nhanh một chút một cái chớp mắt liền đã chạy trốn tới đầu thôn hiện nhiên liền muốn độn hướng hư không nơi xa nhưng cũng liền vào lúc này Hoàng Lưu buộc tại ven đường trên cây vẫy đuôi kia đồng nhiên chợt quay đầu một ngụm đem hắn nuốt vào Trung quanh lập tức có vô số con mắt nhìn tới. Hoàng như trung thực, từ từ nhai nuốt lấy, một bộ chính mình chỉ biết cày ruộng bộ dáng. Ý, ý Bên cạnh nông phu gặp, ghét bỏ hướng trên đầu châu vỗ một cái, nói, châu sao có thể ăn thịt. Hoàng như trung thực không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng nghĩ, ngươi thế nào không nói ta một con hoàng như còn muốn xuống nước ruộng đâu. Trong khoảnh khắc, Long Cung Tướng Tôn cùng Kính Châu Tôn chủ đều là mất mạng, một bên xem náo nhiệt thái bạch tông chủ cũng không khỏi đến ngẩn ra một chút lúc đầu vừa thấy được thôn xóm này lúc trên mặt hắn còn lộ ra một chút hội ý mỉm cười tới nhưng thấy được long cung kia tướng tôn cùng kính châu tôn chủ hạ trạng nụ cười kia lại có vẻ có chút cứng ngắt lại đại bào chậm tay háo đứng ở nguyên địa nhất thời cũng không biết nên đi nên lưu mà trong thôn xóm này người chung quanh nhưng cũng là ai cũng bận rộn nông phu rắc hoàng lưu hướng nhà mình trong tiểu viện đi đến cầm trúc trượng ngủ lòa chậm rãi từ từ đi xa đọc sách chính nhìn trộm nhìn xem trên tối say nạp đế dày quả phụ xinh đẹp Mà quả phụ xinh đẹp thì cười hắc hắc nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, trong mắt to ngập nước, sắp chảy ra nồng tình, thấy Thái Bạch Tông chủ một trận không được tự nhiên. Hơi suy nghĩ đằng sau, Thái Bạch Tông chủ hay là chỉnh đốn một chút quần áo, chậm rãi cất bước tiến lên, nho nhã lễ độ hướng quả phụ xinh đẹp kia thi lễ một cái, mỉm cười nói: "Vị tiên tử này hữu lễ, không biết nơi đây là ở phương nào, chư vị cao nhân lại là?" "Ai nha, ngươi gọi người tiên tử, vậy không tốt lắm ý tứ." Quả phụ xinh đẹp nghe Thái Bạch Tông chủ mà nói, Mặt đều đã đỏ lên, thân thể nhăn nhó một chút, nghiêng đầu nhìn Thái Bạch Tông một chút, tựa hồ có chút e lệ mà nói, nhìn ngươi người này, nhưng thật ra vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dáng dấp cũng đoan chính. Chính là kích cỡ thấp chút. Nói ánh mắt hơi sáng, cười khanh khách nói, hôn phối không có nha. Ngậy. Thái Bạch Tông chủ ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ nói, đã có hôn phối. Quả phụ xinh đẹp kia lại hỏi, có bỏ vợ dự định sao? Thái Bạch Tông chủ đã có chút không biết nên trả lời thế nào, dưới loại tình huống này Mình rốt cuộc đường không nớt. Được rồi, đừng lại loạn phát tao khí, còn không mau đem khách nhân mời đến trong thôn đến. May mắn đúng lúc này, trong thôn đỗng nhiên vang lên một cái không nhịn được thanh âm, đã thấy một lao đầu tử trong miệng ngậm lấy điếu thuốc túi cán đồng từ từ tới đón, vừa đi vừa nói, đều đừng như thế biếng nhác, để khách nhân nhìn thấy không tốt, còn có cái kia, tiểu vương bắt đảng muốn trở về ăn cơm đi, các nhà đều chuẩn bị một chút. Cùng hồng bảo cha nàng nói một tiếng, ruột heo đến rửa sạch. Trung quanh vãng lai già già trẻ trẻ liền đều riêng phần mình đáp ứng, nhao nhao đi bận rộn. Có người dẫn theo lương đi vào cối xay chỗ mài bột, có người đeo rổ đi trong đất hái đồ ăn, có người đi đào trong đất chôn nhà cất rượu, còn có một lao thái thái bọc lấy chân nhỏ, dẫn theo dao phay đi tới lồng gà bên cạnh, dọa đến một vòng gà đều run lẩy bẩy. Mà tại trong mảnh cảnh tượng rối ren này, vòng eo xoay cùng thủy xà nhất bản quả phụ xinh đẹp, một đường đem thái bạch tông chủ dẫn tới lao đầu tử kia trước mặt, lại quay đầu nhìn hắn vài lần. Gương mặt ngược lại là càng đỏ, đống nhiên nhỏ giọng nói, người muốn thật muốn bỏ vợ. Lời còn chưa nói hết, lao đầu tử đã trừng ánh mắt lên, quả phụ xinh đẹp này vội vàng che miệng cười, lắc ngông đi xa. Cách đó không xa toan tú tải con mắt đã có chút bốc lửa, hung hăng trừng Thái Bạch Tông Chủ một chút. Thái Bạch Tông Chủ đã có chút cảm thấy khó xử, có chút đống nhiên thần, đối với chung quanh hết thảy làm như không thấy, tiến lên cùng lao đầu tử hành lễ. Lao đầu tử cũng nghiêm túc cùng Thái Bạch Tông Chủ gặp lễ. Sau đó quay người mang theo hắn tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Trên đường đi từ từ, lão đầu tử ung dung mở miệng, ngươi dùng chiêu này buộc chúng ta hiện thân, lá gan rất lớn nha. Nhìn một chút phụ huynh mà thôi." Thái Bạch Tông chủ cười nhẹ trả lời, dù sao dạy Hải Tử không chỉ là lao sư sự tình. Nhìn một mảnh nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Chương 436: Người trên đường. Lão thôn trưởng dẫn Thái Bạch Tông chủ vào thôn xóm, tại dưới một gốc cây liễu thạch đán trước ngồi xuống, trên bàn có trà. Lão thôn trưởng chậm rãi cho Thái Bạch tông chủ đổ một chiếc, đẩy lên trước mặt hắn, Thái Bạch tông chủ đưa tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, cả người ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, lại không hiện khiêm tốn. Lão thôn trưởng nhìn xem hình dạng của hắn, cũng lộ ra chút khen ngợi bộ dáng, cười hỏi, nghĩ không ra bây giờ thế gian, cũng không thiếu nhân vật xuất sắc, ngươi rất không tệ, chỉ là lão phu cũng muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào đoán được chúng ta những người này tồn tại. Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, có thể đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Nghĩ đến không phải là phổ thông thôn xóm. Lao thôn trưởng trầm chậm phun ra một điếu thuốc vòng, cười nói, vậy ngươi thì như thế nào chắc chắn chúng ta sẽ ra tay. Thái Bạch Tông Chủ nói, có một hài tử phổ thông từ trong thôn xóm không phổ thông lại đi ra, bất luận là thân là khác biệt, dù sao cũng hơi đặc biệt, nghĩ đến cũng sẽ không thật buông tay mặc kệ. Có chút ý tứ. Lao thôn trưởng nghe vậy, ngược lại là ha ha phá lên cười, trong sân bầu không khí lập tức lộ ra dễ dàng rất nhiều, cách đó không xa có thôn nhân lui tới công việc lấy. Có chút hiếu kỳ ánh mắt hướng Thái Bạch Tông Chủ đầu tới, hắn cũng chỉ là mặt mỉm cười, thần sắc như thường. Tốt. Lao thôn trưởng dập đầu đập khói nổi, cười hướng Thái Bạch Tông Chủ nói, sống nhiều năm như vậy, bây giờ ngược lại là bị ngươi tên tiểu bối này cho câu được đi ra, coi như hay là lần đầu tiên nhi, bây giờ người ngươi cũng nhìn được, nói một chút muốn gặp mục đích của chúng ta đi. Thái Bạch Tông Chủ mỉm cười gật đầu, tiên đạo, có thể có cái gì không thể hỏi sao. Lao thôn trưởng tán dương nhìn thoáng qua Thái Bạch Tông chủ. Tựa Hồ rất hài lòng hắn làm việc ngồi phái, nhẹ gật đầu, chậm rãi mà nói, "Không cần hỏi chúng ta lai lịch, cũng đừng hỏi hắn lai lịch, càng không cần hỏi chúng ta có mục đích gì loại hình đại tụ thoại, chúng ta muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, hiện tại ngươi hỏi cũng sẽ không có đáp án, về phần mặt khác, ngươi cứ hỏi, lão phu tận lực đáp ngươi." Thái Bạch tông chủ tựa Hồ sớm tại trong dự liệu, khẽ gật đầu một cái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ thay án, chậm rãi hỏi vấn đề thứ nhất, "Tiền bối thế nhưng là người bắt vực." Lao thôn trưởng nhớ hắn vấn đề này, đông nhiên cười cười, nói, trước ngươi cho là chúng ta là ai? Chỉ coi là chán ghét thiên hạ phân tranh một vị tiền bối cao nhân thôi. Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, nói, lần này cầu kiến, vốn cũng là bởi vậy, đứa bé kia ta rất ưa thích, nhưng ta hiểu được thân thế của hắn đằng sau, liền biết thân phận của hắn nhất định không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong mắt của ta, đã các ngươi không có tận lực xóa đi chính mình tồn tại qua vết tích, tựa hồ cũng không để ý người khác phát hiện bất phàm của các ngươi vậy nghĩ đến cũng không để ý cùng chúng ta nhìn một chút, bây giờ hắn là ta thái bạch môn hạ, ta sẽ dùng. Tâm dạy hắn, có lẽ hắn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta làm rất nhiều chuyện, trong những chuyện này, nói không chừng sẽ có một ít phi thường hung hiểm, nếu sau lưng của hắn có các ngươi như thế một đám trưởng bối tại, ta dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Làm người làm việc, cũng nên trải qua chút phong hiểm mới là, cần gì phải đến hỏi. Lao thôn trưởng cười cười, nói, bây giờ hắn bái tại môn hạ của ngươi, ngươi dạy không tệ, Không có tàng tư, cũng không có dối trá mà chống đỡ, đây là Lao Phu thưởng thức nhất người địa phương, nếu tất cả sự tình đều là nói rõ, vậy liền do chính hắn làm chủ tốt. Thái Bạch Tông chủ khẽ như mày, nói, nếu như có một số việc thực sẽ nguy cấp đến tính mạng của hắn đâu. Nói lời này lúc, đã lộ ra 10 phần nghiêm túc, nhìn về hướng Lao Thôn trưởng trên mặt. Đó cũng là chính hắn mệnh số. Lao Thôn trưởng sắc mặt lạnh nhạt, từ từ hướng khói trong nồi đút lấy làng khói, khẽ thở dài, có lẽ đối với hắn mà nói hay là chuyện tốt? Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, lông mày lập tức hơi nhữ lại. Tựa hồ là nhìn ra Thái Bạch Tông Chủ trong lòng không hiểu, Lão thôn trưởng thổi cây châm lửa, rốt lên khói, sau đó cười khổ một tiếng, nói, có lẽ hắn đã đối với người nói qua, kỳ thật hắn cũng không phải là trong thôn chúng ta hải tử, mà là người khác đưa tới, chúng ta đem hắn nuôi lớn, cũng đã thực hiện lời hứa của mình, về phần mặt khác nhân quả, chúng ta những người này đều không muốn dính. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt một hồi, đồng nhiên nói, các ngươi tại tránh cái gì? Lao thôn trưởng lắc đầu, khẽ thở dài, chúng ta không phải tại tránh cái gì, mà là tuyệt vọng, đối với những đường kia tuyệt vọng. Thái Bạch Tông Chủ ngưng lại, mi tâm nhăn thành lũ cục, tựa hồ ý thức được một chút chuyện trọng yếu. Qua nửa ngày, hắn mới chầm chầm mở miệng, tiền bối nói tới những đường kia, lại là chỉ cái gì? Lao thôn trưởng cười cười, nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, nói, tu hành lại là vì cái gì? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặt lại, Cái này nhìn như là một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề, cho dù là lại nhỏ tiên môn, cung điện bất quá ba hai gian, điện tại chỉ là một hai bộ, tại thu đồ đệ thời điểm, cũng sẽ ra dáng hỏi một câu, người dấn thân vào tiên môn, có biết tu hành là vì cái gì? Vấn đề như vậy, đáp án tự nhiên có rất nhiều. Có thể là vì trường sinh, có thể là vì thành tiên, có thể là vì những tiên tử mỹ mạo kia. Các loại các loại, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Thái Bạch Tông chú biết, Lão thôn trưởng chỉ khẳng định không phải những thứ này. Thế là một phen trầm ngâm đằng sau, hắn nhớ tới bây giờ bắc vượt hiện trạng, cũng nhớ tới chính mình trải qua một số việc. Hắn quyết định thuận theo bản tâm, liền chậm rãi mở miệng nói, vì một ngụm thở dài không ra được khí. Lão thôn trưởng nghe lời này, cười khẽ, nói: đây là ngươi con đường tu hành, lão phu vấn đề này, lúc đầu liền không có cái gì cố định đáp án, chỉ bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, từ thiên địa mới sinh, thánh nhân lĩnh ngộ con đường tu hành đến nay. Thế gian tu hành hạng người, đâu chỉ ức vạn, mà khốn nhiều những người này vấn đề lớn nhất, chính là tự tại hai chữ. Tự tại. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngưng lại, ở chỗ này đến không đến tự tại a Thế sự như kỳ, nhân quả phức tạp, nhân sinh giữa thiên địa, thủ thiên địa vây khốn, thì như thế nào thật có thể đạt được tự tại? Lao thôn trưởng cười cười, lắc đầu nói, cho nên do lâu đến nay, vấn đề này đã sớm, có đáp án, người như muốn đạt được chân chính tự tại, liền chỉ có hai lựa chọn, một chính là chết. Người chết như đèn liền diện, nhân quả đều là tiêu, tất nhiên là tự tại, nhưng lòng người cầu sinh, lại không cam lòng như vậy, thế là liền có người làm ra lựa chọn thứ hai, đó chính là xem thiên điệu này là lồng giam, lập chí phải đi ra ngoài, vì thế bọn hắn thử rất nhiều biện pháp, đi ra rất nhiều chỗ khác nhau con. Đường, cuối con đường này, chính là bọn hắn trong tâm sở cầu. Thái Bạch Tông chủ nghe, trong tâm đã ẩn có chỗ động, giống như là trong chốc lát nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Người sau khi chết biến thành quỷ. Quỷ sau khi chết hóa tiệm, vậy tiệm sau khi chết lại sẽ hóa thành cái gì? Người tu hành có thể thành tiên, vậy được tiên đằng sau lại sẽ trở thành cái gì? Thế gian tuần hoàn, sinh linh diễn hóa, vốn là một con đường. Nhưng nghĩ thông suốt những vấn đề này, ngay sau đó nhưng lại đi ra càng nhiều vấn đề, khiến cho hắn trong tâm càng thêm nghi hoặc. Hắn chỉ có thể cân nhắc, chậm rãi nói, bọn hắn đi tới chỗ nào? Đều là tử lộ, có thể đi đến chỗ nào? Lao thôn trưởng chậm rãi nói ra đáp án, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại giấu giếm thủy triều lên xuống. Chầm mặc nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn đi đều là tử lộ, cho nên bọn hắn tịch diệt lại trở về, y nguyên không chịu từ bỏ vọng tưởng kia, vẫn si nhìn lần nữa lên đường, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta đã không muốn đi thêm nữa. Thái Bạch tông chủ sắc mặt đã ngưng trọng dị thường, nửa ngày sau mới nói, "Nhưng các ngươi còn tại nhìn xem thế gian này, bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác." Lao thôn trưởng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, "Chúng ta mặc dù tâm đã lười, Cũng không tin những đường kia đi đến thông, nhưng những đường này nhất định sẽ còn tái hiện nhân gian. Chúng ta có thể lẫn mất nhất thời, nhưng cũng không có khả năng một mực trốn ở đó, sớm muộn hay là sẽ bị cuốn vào, cho nên cũng chỉ có thể chờ lấy. Cậu thả một ngày tính một ngày, đợi cho thực sự không tránh thoát lúc, lại làm ra lựa chọn đi. Thái Bạch Tông chủ đem những lời này đều nhớ kỹ xuống tới, đều là tình tê suy nghĩ thật lâu. Sau đó hắn mới sắc mặt nghiêm túc, hỏi một vấn đề quan trọng nhất, trên người hắn có phải hay không cũng có một con đường. Lão thôn trưởng cười cười, cũng không trả lời. Thái Bạch Tông Chủ lúc này mới nhớ tới, Lao thôn trưởng nói qua, không có trả lời liên quan tới phương quý thân thế vấn đề. Thế là hắn mang theo chút ấy này đứng dậy, cho lão thôn trưởng châm một ly trà, nói, những đường này tái hiện, sẽ cho nhân gian mang đến cái gì? Tạo hóa, cơ duyên, phân tranh, giết trái ốc. Lao thôn trưởng cười cười, nói, cũng chưa chắc là xấu sự tình, đơn giản chính là lựa chọn mà thôi. Thái Bạch Tông Chủ cao mày, cho dù là hắn, Lúc này cũng cần cực độ nghiêm túc, mới có thể miễn cưỡng lý giải những sự tình này. Bởi vậy hắn mỗi nghe một cái trả lời, đều sẽ suy nghĩ thật lâu. Lần này hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mới hướng Lao Thôn trưởng nói, vậy chúng ta bây giờ là tại trên con đường nào? Lao Thôn trưởng nợ nụ cười, nói, hiện tại nhân gian phần lớn người tu hành, cũng còn không có tư cách nói mình tại trên con đường nào, bất quá ngươi ngược lại là khác biệt, là cái có tuệ can, kỳ thật ngươi đã thấy một con đường, chỉ là ngươi thật không có có tự tin thôi. Bất quá này cũng cũng không trách ngươi, so sánh trước kia, bây giờ thế gian phương pháp tu hành đã vô cùng hoàn thiện đơn giản, phần lớn người trong tu hành chỉ cần dựa vào tài nguyên liền có thể từng bước tấn thăng, ngươi có thể tại dưới tình huống đại thế như vậy dừng lại ngâm lại, đã rất tốt. Ừ, chợt nghe lấy Lao Thôn Trưởng nói ra mấy câu nói như vậy đến, Thái Bạch Tông Chủ không khỏi sắc mặt biến hóa, giống như là sâu trong nội tâm một chút ý nghĩ bị khám phá, bằng hắn dưỡng khi công phu, thế mà cũng không chê không nổi chính mình. Lộ ra hơi có chút khẩn trương lên. Trầm Dái đứng dậy, hắn nghiêm túc hướng Lao thôn trưởng thi cái lễ, nói, nhìn tiền bối chỉ giáo. Lao thôn trưởng chậm rãi gật đầu, nói, đường là chính ngươi nhìn thấy, không cần cảm ơn ta. Thái Bạch tông chủ trần chờ nửa ngày, nói, vậy tiền bối có biết con đường này là đúng hay sai? Là đúng hay sai? Lao thôn trưởng lần này trầm mặc một hồi, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, một lát sau, mới hơi có chút tự giễu cười một tiếng, nói, thế gian này con đường không có đúng sai hoặc nói đều là đúng lại hoặc nói đều là sai chỉ nhìn ngươi bản tâm mà thôi nói hắn chậm rãi thở dài chăm chú nhìn Thái Bạch Tông Chủ trong hai mắt giàn mua tựa hồ có vũ trụ tinh thần thanh âm cũng giống là ẩn chứa một loại nào đó đạo ẩn ngươi bởi vì có một ít tất yếu đi làm sự tình cho nên một đường truy cầu cực hạn lúc này mới thấy được con đường kia nhưng lại bởi vì ngươi nhất định phải đi làm những sự tình kia cho nên không dung thất bại lại không dám đi thật phóng ra một bước kia Đây cũng là tâm kiếp, chính là ma chướng. Nếu như ngươi cần dựa vào người khác đáp án mới vượt qua tâm kiếp mà nói, một bước này bước ra ngoài lại có ý nghĩa gì? Thái Bạch Tôn Chủ nghe những lời này, cả người đều đã ngơ ngẩn. Sau nửa ngày, hắn chậm rãi ngồi xuống, khép hờ hai mắt, bàn tay trong lòng trước kết lên một cái ấn pháp. Một câu phá tâm kiếp, Thái Bạch Tông Triệu chân hồ tại dưới cây ngộ đạo, bắt đầu kết anh. Chương 437: bác vực sắp loạn. Người trong cả thôn động tác đều ngừng lại mai bột ngừng cối xay, sợ cối xay chuyển động chi chi âm thanh quá vang, rội rửa rau buông xuống rau xanh, sợ bọt nước lắc lư thanh âm quá phồn, liền ngay cả đang nằm tại trên bàn chờ lấy bị giết heo mập đều bị cái kia dáng người tráng kiện trương đổ tể một thanh cầm một heo. Để tránh tiếng kêu ngao ngao kia làm rối loạn lúc này trong thôn làng nho nhỏ yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng dưới tảng cây hoẹ thái bạch tông chủ, hình như có vẻ tán thành. Mà dưới tảng cây lão thôn trưởng nhìn xem thạch án đối diện thái bạch tông chủ tại bị chính mình một câu đánh thức đằng sau thế mà chính xác lập tức tâm thần thông thấu thậm chí đều không tránh hối chính mình sự tồn tại của những người này trực tiếp liền tiến nhập không có chút nào phòng bị trạng thái ngộ đạo trên mặt liền cũng không khỏi đến lộ ra càng đậm vẻ tán thành cũng không biết là tán ngộ tính của hán hay là bội phục hơn đảm lượng của hán tay nắm phát ấn dẫn động chu thiên linh khí thái bạch tông chủ triệu chân hồ lúc này quanh thân đều mãn luận thần quang như đông lai tử khí thần thánh huyền Liên diệu mà theo hắn khí cơ chậm chạp mà kéo dài thổ nạp linh khí trong thiên địa cũng như sóng chiều đồng dạng hướng về hắn tuôn ra đi qua tụ lại tản ra liền có cảnh giới cao hơn khí cơ sinh ra mà linh khí chiều kia cũng càng ngày càng mạnh mỗi một lần vọt tới đều lộ ra nồng đậm hơn giống như giang hà không biết qua bao lâu giữa thiên địa dần dần có thần thánh mà cổ lão luôn âm vang lên như có như không phiêu đạng ở bên người thái bạch tông chủ trong trời đất phảng phất đầy trời thần phật tá dương. Thái Bạch Tông Chủ giữa chán dần dần có một cái ngồi xếp bằng thân ảnh nho nhỏ hiền hóa, khuôn mặt cương nghị. Cũng là tại một sát na này, Thái Bạch Tông Chủ quanh thân khí cơ biến đổi, tựa như húc nhật đông thăng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một ngày này, Thái Bạch triệu chân hồ tại dưới cây liều hoa anh, thời gian sử dụng chén trà nhỏ lửa. Thái Bạch Tông Chủ từ từ mở mắt, trên người khí cơ dần dần quy về bình thản. Mà người trong thôn làng cũng lại bắt đầu lại từ đầu đi lại, mai bột mai bột, rửa rau rửa rau. Giết heo đổ tể bông ra tay nắm một heo, heo kia bắt đầu rung trời giá gào thét lên, sau đó bị hắn một đao thọc đi vào, máu heo dâng trào, tiếp một cái bổ lớn. Phản phất chỉ là phát sinh một kiện cực nhỏ sự tình. Bất quá hành động bận rộn ở giữa, hay là có lưa thưa hai hai tiếng than thở chuyển ra. Hắn có thể làm tiểu phương tử sư phụ, cũng là quả nhiên có chút bản sự. Hắn kỳ thật không phải tiểu phương tử sư phụ, chỉ là sư bá, sư phụ là một cái khác. Giáng dấp tuần sao? Đại khái không có thôn trưởng khi còn trẻ tuổi Tuấn A. Phi, thôn trưởng khi còn trẻ tuổi Tuấn Cái Giắm, nếu là Tuấn có thể trở thành tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Cảm thụ được thôn xóm nho nhỏ bình thường yên tĩnh này, cũng mượn cảm thụ này, thể nghiệm lấy chính mình phá cảnh đằng sau khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ rất rất lâu, mới thật dài hít một tiếng, hắn đứng lên, hướng về đối diện lao thôn trưởng túi thấp thi lễ, nói, nếu không có tiền bối chỉ điểm, ta còn không biết muốn tại trước cửa này quanh quẩn một chỗ bao nhiêu năm cố gắng liền vĩnh viễn mất phóng ra bước này dụng khí, điểm đạo tri ân, lỗi nặng với thiên, mặc học hậu tiến triệu chân hồ, tạ. tiền bối một câu điểm phá tâm ta kiếp, cũng tạ ơn tiền bối ban cho chén này ngộ đạo trà. lao thôn trưởng lúc này cũng đang quan sát thái bạch tông chủ, cảm thụ được trên người hắn khí cơ. lúc này thái bạch tông chủ chỉ mượn tâm niệm nội tính, chén trà nhỏ hóa anh, chưa mượn tiên đạo tài nguyên, thậm chí chưa mượn bất luận cái gì đang ăn dược, khí cơ nhìn tự nhiên bình thường, thậm chí lộ ra vô cùng nhỏ yếu nhưng hắn lại có thể từ đó cảm nhận được một loại khác gợn sóng đạo ẩn. Hắn nhẹ nhàng cười, lại đem trà trên bàn cho Thái Bạch Tông Chủ một lần nữa thêm đầy, cười nói, trà chỉ là phổ thông trong núi Giã Trà mà thôi, lại nói đi ra, cũng phải nhìn người nghe được là ai, lão nhân ra ta cũng chỉ là nhìn ngươi công đức đã đủ, thuận nước đẩy thuyền thôi, huống hồ ngươi chỉ dạy đứa nhà quê kia, cũng coi là đối với hắn coi ân, chúng ta làm người nhìn xem hắn lớn lên, hồi báo ngươi cũng là nên. Lão nhân ra lời nói rất khách khí, Chỉ là thái bạch tông chủ nghe lại tâm tình phức tạp. Một câu điểm phá chính mình trên con đường tu hành lớn nhất ma chướng chỉ tính là làm trưởng bối đối với mình nho nhỏ cảm tạ a. Nghĩ đến nơi này, hắn ngược lại là trong tâm khẽ nhúc đích, trần chờ nói, tiền bối, ta còn có vị sư đệ. Ta hiểu được hắn. Lao thôn trưởng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói là phương tiểu tử sư phụ đi, có lẽ tư chất của hắn so ngươi còn cao hơn một chút, nhưng hắn ma chướng nhưng so với ngươi rất được nhiều, chỉ là Lao phu có thể giúp ngươi. Lại không giúp được hắn, chuyện này ta thương mà không giúp được gì. Thái Bạch Tông chủ lập tức có vẻ hơi khó xử, muốn nói lại thôi. Nhập thôn đến nay, hắn một mực bình thản lạnh nhạt, lúc này nhưng cũng hơi lộ ra chút tâm thần bất định chi sắc. Người gặp chính là tâm kiếp, hắn đến lại là tâm bệnh, không giống với. Lao thôn trưởng tựa hồ đối với bọn hắn sư huynh đệ hai người tình huống như lòng bàn tay, bình tĩnh lắc đầu, nói, tâm bệnh của mình, cũng nên chính mình đi ý, ý nhất là đối với người thông minh mà nói, cho nên chuyện này hay là xem bản thân hắn tạo hóa đi. Nghe lão thôn trưởng nói đến trình độ này, chính là trong lòng còn có chút không cam lòng, Thái Bạch Tông chủ cũng chỉ đành thở dài. Dưới cây liễu, lão thôn trưởng chậm rãi uống trà, cũng không sốt ruột mở miệng nói chuyện, giống như đang chờ Thái Bạch Tông chủ tiếp tục hỏi ra trong tâm nghi hoặc, mà Thái Bạch Tông chủ tại lúc này cũng rơi vào trầm tư, trước mắt vị lão giả này tu vi thông huyền, tựa hồ không gì không biết, từ cũng có thể giải khai trong lòng mình rất nhiều nghi vấn. Thái Bạch Tông chủ lúc này càng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Tựa như Bắc Vực vận mệnh, Tựa như Đông Thổ bí mật, Tựa như Nam Hải vị kia đế tôn, Tu vi, Tựa như thần bí khó lường Tam Tử kỳ cung cùng, cùng quỷ tà bất chi địa. Nhưng nhiều vấn đề như vậy dâng lên trong lòng, hắn lại không cách nào lập tức toàn hỏi lên. Hắn biết cùng cao nhân gặp nhau, coi trọng duyên phận, mình có thể đạt được câu trả lời vấn đề là có định số, cần cân nhắc. Thế là trải qua một phen đấy lòng sàng chọn đằng sau, hắn lựa chọn ra chính mình vấn đề, nghiêm túc hướng về lao thôn trưởng nói, tha thứ văn bối ngu dốt. Tiền bối lời nói con đường, ta chỉ minh bạch một nửa, vẫn còn muốn biết, trên đời này đã có người đi lên những đường kia sao. Một mực có người đi trên đường, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Lao thôn trưởng nghe vậy nở nụ cười, nhẹ giọng lời nói, chính là bây giờ thiên nguyên, cũng đã xuất hiện rất nhiều người đi trên đường, thậm chí có chút trở về hơi sớm, sớm đã bắt đầu bố cục, chỉ bắt quá người khác không biết, có lẽ tại có người đánh thức bọn hắn trước đó, chính bọn hắn cũng không biết mà thôi, nói câu ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú mà nói. Nam Hải trên vụ đảo vị kia cũng nhanh muốn ngộ đạo, đợi cho hắn ngộ đạo thời điểm, vậy liền không chỉ là đi lên đường, thậm chí có khả năng chấp trưởng một con đường hướng đi, không thể không nói, vậy đúng là vị thiên tài. Nam Hải vụ đảo. Nghe nói lời ấy, Thái Bạch Tông chủ cũng không khỏi đắc cực giận mình. 1.500 năm trước, Nam Hải Đế tôn cầm trong tay yêu đao, bại bác vực tất cả đại tu, thiết hạ tôn phủ, chấp trưởng bắc vực vận mệnh, vừa trưởng này chính là 1.500 năm, ép tới bắc vực chúng tu khí cũng không kịp thở. May mắn bây giờ trong mấy trăm năm này, vị kia đế tôn tựa hồ gặp một ít vấn đề, đóng tử quan, dưới tình huống như vậy, bác vực khó khăn mới rốt cục có chút người không nhiếp phục tại đế tôn trưởng thành lên, có can đảm đối kháng đế tôn, mà kết quả cuối cùng. Nếu như đế tôn ngộ đạo, thậm chí chấp trưởng nào đó con đường, thực lực càng hơn lúc trước mà nói, vậy bác vực chi tu, lại nơi nào còn có cơ hội xoay người. Người không cần phải lo lắng. Lao thôn trưởng nhìn ra thái bạch tông chủ thần sắc biến hóa, mở miệng cười hắn một khi ngộ đạo thành công liền sẽ bắt đầu gặp xui xẻo. đón thái bạch tông chủ ánh mắt khó hiểu, hắn cười nhẹ giải thích người trên con đường khác sẽ không dung hạ được hắn. cái này thái bạch tông chủ vẫn còn có chút kinh ngạc. lao thôn trưởng nhịn không được bật cười nói mặc dù đường bản thân không có đúng sai nhưng người đi trên đường lại thường thường dung không được lẫn nhau. bây giờ những người tịch diệt kia vẫn chỉ là vừa mới trở về đều là trong bóng tối chuẩn bị không có trên bàn cờ là tử nhưng nếu như vụ đảo vị kia ngộ đạo thành công. Hắn liền sẽ trở thành thế này người thứ nhất chân chính đi tại trên đường, những người khác liền cũng ngồi không yên. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, già nua con mắt tựa hồ có chút thâm trầm. Người dẫn chúng ta đi ra gặp nhau, có lẽ chỉ là muốn giải khai một chút nghi hoặc đi. Lao Thôn Trường nói, nhẹ giọng thở dài, ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm ta xác thực muốn giải khai một chút nghi hoặc, nhưng thật không nghĩ tới sẽ dẫn xuất các người loại tồn tại này. Trên mặt lại vẫn là không lộ nửa điểm trột dạ kình, chỉ là chăm chú nhìn Lao thôn trưởng, lặng lặng nghe hắn nói chuyện, mà Lao phu nguyện ý hiện thân cùng ngươi gặp nhau, kỳ thật cũng là vì nói cho ngươi một ít chuyện. Vào lúc này, hắn cũng có vẻ hơi nghiêm túc, hoặc là nói là bất đắc dĩ. Đại loạn liền muốn đến rồi. Lao thôn trưởng thấp giọng nói, châm thấp mở miệng, mà trận này đại loạn cớ, liền nhất định từ Nam Hải vị kia trên thân bắt đầu. Các ngươi thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên, sớm đi làm chuẩn bị đi, sinh ở bắc vực. Là phần lớn người bi ai, cũng là số ít người may mắn, đợi cho những người kia cũng bắt đầu hướng trên bản cờ này ném quân cờ thời điểm, bác vực nhất định sẽ trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Về phần tại trong loạn tượng này, người có thể giữ được hay không một đường khí vận, có thể hay không bảo vệ được tiểu gia hoặc kia. Liền xem chính người bản sự. Thái Bạch Tông Chủ trong lòng đống nhiên có chút rung động, lập tức không biết có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi. Nhưng lần này, còn không đợi hắn mở miệng, liền gặp Lao Thôn Trưởng đống nhiên cười đứng lên cảm khái nhìn về hướng cửa thôn, cũng liền vào lúc này, cửa thôn bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, ha ha, phương lão gia ta trở về á. chỉ gặp cửa thôn chỗ, một đạo thân ảnh nhỏ gây sông vào trong thôn đến, thấy được một ngọn cây cọng cỏ quen thuộc này, vui vẻ cơ hồ muốn nhảy đến giữa không trúng không xuống, hắn đầy mặt vui vẻ tây vọt tay cuồng, sờ soạng một cái cửa thôn tối say, đập một thanh ngay tại ăn cỏ mông châu, lại chạy tới lồng gà bên cạnh, thật nhanh đem bên trong gà đếm số lượng sau đó chạy đến trước một cánh cửa dùng sức gõ, hoa tỷ, hoa tỷ, ta trở về a, ta cũng lớn lên a, ngươi mở cửa nhanh a. trong phòng truyền ra một cái thanh âm lười biếng, ta đang tắm, ngươi chớ vào, tắm rửa. thiếu niên kia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhấc chân liền hướng trên cửa đạp tới. chương 438, nhưu đầu thôn một phương bá chủ, bình. quả phụ cửa phòng bị một cước đạp văng, phương quý cười lớn vọt vào trong phòng lập tức vang lên bọt nước hấy động thanh em cùng nữ tử mềm nhũn tiếng thét chói tai ở giữa còn xen lẫn vài câu cười khiển trách mau cút ra ngoài đánh chết người tiểu phôi đàn này loại hình bên ngoài đứng ở lồng ga chỗ cầm một cuốn sách giả vờ giả vịt đang học tú tài con mắt lập tức chừng đến căng trọn siêu một tiếng lèn đến ngoài phòng vào trong nhìn lại lập tức kích động đến mặt đỏ tới mang thai máu mũi đều phun tới hai tay run rẩy nắm lấy khung cửa đã cảm động sắp khóc lên đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm rốt cục thấy được Hay là tiểu vương bắt đản này có bản linh a? Hừ, đồ dê con mất dịch quá không ra gì. Mắt nhìn thấy chỉ bọc một cái cái chăn quả phụ chân trần cầm thanh lăn mùi truy sát phương quý, phương quý ở phía trước chạy vui mừng, phía sau quả phụ truy sát cực kỳ, lại phía sau tú tài nhìn tâm thần thanh thản, toàn bộ thôn lập tức trở nên một hồi náo loạn, lao thái thái một bên cầm tuổi lửa hầm lấy gà một bên khinh thường hướng hướng ra phía ngoài gắt một cái, con mắt lóe sáng mù lòa cảm khái che lên con mắt Duy có trong thôn lớn nhất chính khí một người nhìn không được, bàn thịt trước đồ tể có được cao lớn thô kệch, nhân mã cao lớn, trước ngực một lùm lông đen, giận giữ một đao đem trên bàn thịt heo chặt thành hai nửa, nhìn qua Phương Quý quắt lên, đi ra ngoài học được mấy năm bản sự, liền không có học được muốn chút liêm sỉ nha, hay là hôn đản dạng này, ngươi ở bên ngoài lão sư đến tột cùng là thế nào dạy. Nghe chút lời này, phía sau thôn mặt đi theo Phương Quý vào thôn nữ Hải Mũ rộng vành, nhịn không được vì Phương Quý lo lắng. Dưới cây liễu thái bạch tông chủ thì bỗng nhiên rất gấp gáp. ngược lại là Phương Quý ngay vậy, lập tức xoay người lại, hai tay chống nạnh mắng, dậy thế nào, liên quan ngươi mẹ nói chuyện gì? Đô tể giận dữ, trong tay giải ba thước đao mổ heo nhấc lên, chỉ vào Phương Quý hét lớn, tiểu vương bát cao tử muốn chết. Thái Bạch tông chủ trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều đi ra, Phương Quý lại không mảy may sợ, mắng, đi ngươi đại gia chương đồ, không xem ở ngươi quê nữ phần sớm chọn lấy ngươi sạp hàng. Đô Tề làm bộ muốn đuổi theo, Phương Quý có cẳng liền chạy. Đồ tể đuổi mấy bước liền trở về, hung hung hổ hổ chặt lấy trên sạp hàng đầu heo. Phương Quý cũng dừng lại, tiếp tục chống nạnh mắng. Ngươi mẹ nó đến a, tin hay không Phương lão gia ta cắt người tay cầm. Đồ tể cho tức, không có cái lại, một đao đem heo tay cầm chặt. Nhưng Phương Quý cũng không sợ, chống nạnh đem đồ tể mắng cầu huyết lâm đầu, phách lối không ai bị nổi. Cách đó không xa dưới cây liễu thái bạch tông chủ, nhìn xem mồ hôi lạnh trên đầu là một tầng tiếp lấy một tầng, nhưng nhìn xem người chung quanh đều một bộ tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn cười mỉm nhìn xem đồ tể kinh ngạc dáng vẻ, trong lòng chợt suy nghĩ hiểu rõ ra, trước kia tiểu tử này thường xuyên tại trong tiên môn nói lên hắn đã từng là trong thôn một phương bá chủ, ta cũng không có coi ra gì, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Đối diện lao thôn trưởng lúc này cũng sắp có chút nhìn không được, thở dài một tiếng, gõ trong tay nọ điếu đứng lên, hướng về đem đồ tể đều nhanh mắng khóc phương quý giao hấn, tốt tốt, đừng lại nói nhau nhau, ngươi mắng nữa hắn lại được đuổi theo ngươi quấn thôn chạy ba vòng còn có ngươi cái giết heo, biết rõ ngươi đuổi hắn ba vòng đều đuổi không kịp hắn, còn nhất định phải chọc hắn làm gì. Đô thể nghe, không lên tiếng, buồn buồn chặt lấy thịt heo. Phương Quý quay đầu liếc mắt Lão Thôn trưởng một chút, nói, Lão bất tử liên quan người chuyện gì? Thái Bạch Tông chủ mồ hôi lạnh lại chảy ra. Được được được, chuyện không liên quan đến ta, ngươi yêu làm sao dày vò làm sao dày vò. Bất quá trước rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Lão Thôn trưởng thế mà không động khí, một mặt bất đắc dĩ, đong đưa tàu hút thuốc dặn dò lấy. Ăn cơm. Phương quý nghe chút con mắt ngược lại là lại phát sáng lên, hưng phấn nói, hôm nay đi nhà ai ăn. Lao thôn trưởng cười ha hả nói, hôm nay không đi nhà ai ăn, tại phía ngoài phòng bày tiệc, mọi người cùng nhau ăn. Ha ha, tốt. Phương quý nghe vậy lập tức hưng phấn lên, lúc này cũng nhìn thấy ngồi tại dưới cây liếu, khí chất nho nhã sâu không lường được thái bạch tông chủ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng cũng đã có lực lượng, nghĩ thầm, tông chủ sư bá quả nhiên lợi hại. Thế mà so ta còn sớm liền tiến nhập thôn rách này, ta liền biết hắn lần này nhất định có biện pháp đối phó Long cùng cùng tôn phủ, nói không chừng đã sớm đem người cho xử lý. vừa nghĩ, một bên vội vã chạy tới cùng Thái Bạch Tông chủ gặp mặt, sau đó lôi kéo hắn từng cái giới thiệu với hắn, thôn trưởng lao đầu tử họ trường ly, hồ lý hồ đồ, mỗi ngày liền biết mắng chửi người, quả phụ họ hoa, dáng dấp so hoa còn tốt nhìn, đồ tể họ trường, vừa nát lại hung, đần hung đần hung, chính hầm gà lao thái thái họ vương, tâm nhãn nhỏ nhất. Trộm nàng một con gà có thể mắng nửa ngày đường phố, còn có bên kia cái kia con mắt loe sáng, gọi chu mù lòa, yêu nhất giảng trời Nam Biển Bắc. Cố sự, tú tài họ trương, một chút tác dụng đều không có, không đáng giá nhắc tới. Vậy còn ngươi? Thái Bạch Tông chủ nghe hắn nhất nhất giới thiệu, gật đầu gật đầu, mỉm cười thăm hỏi, cuối cùng vừa cười hỏi phương quý. Bên cạnh trương đổ tể nghe vậy giàu dĩ tới âm thanh, hắn là con đồ họ phương. Phương quý giận dữ, lại phải bắt lên tay háo đến mắng chửi người. Trường ly thôn trưởng vội vàng khuyên, ăn cơm ăn cơm, ăn cơm trước. A, người làm sao thiếu đi mấy cái. Phương quý gặp dưới cây liếu đã đỡ lấy mấy tấm cái bản, vội vàng kéo thái bạch tông chủ ngồi vào vị trí, lúc này vừa quay đầu, mới phát hiện phía sau mình chỉ đi theo mang mũ rộng vành tiểu nữ hài, càng xa một chút hơn đầu thôn vị trí. A khổ sư huynh cùng anh để vượng tài hai cái, chính ôm ở cùng một chỗ run lấy bẩy, cũng không biết sợ sệt thứ gì, mà mặt khác một đường cung thương vũ cùng đông thổ các thiếu nữ, đều là đã không thấy Khả năng lạc đường đi, ai quản hắn? Đại Tráng chẳng hề để ý nói, một bước cướp được khoảng cách đầu heo gần nhất băng ghế trước ngồi xuống. Phương Quý một thanh rút băng ghế, đem hắn ngã cái bờ mông đôn, sau đó đá hắn một cước, bên kia đi, đem Đại Tráng tức giận không nhẹ, đành phải chạy đến một đầu khác đi. Phương Quý lúc này mới buông xuống băng ghế, ngông nên ngồi xuống, uy phong lấm liệt, cảm giác sâu sắc hài lòng. Mà tại Nghiêu Đầu Thôn đã cao hứng bừng bừng mở hiến thời điểm, lúc này Nghiêu Đầu Thôn bên ngoài, hoặc nói trong một mảnh hoang dã. Đông thổ thiếu niên thiếu nữ, cùng cung thương vũ, minh nguyệt tiểu thư, khương thanh bọn người, chính một mặt choáng váng nhìn về phía trước, bọn hắn lúc đầu một đường theo phương quý, cùng hai thiếu niên nhìn quê mùa thổ khí kia đi lên phía trước, nào có thể đoán được đi tới đi tới, liền không hiểu thấu cùng bọn hắn thất lạc. Trái phải trước sau, chỉ gặp một mảnh núi hoang, thế mà không biết nên hướng chỗ nào bước đi. Đây là có chuyện gì? Cái kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đã kinh hái trong lòng phát hoảng, đụng quý sao? Đi mau. Chính bôi rối ở giữa. Chợt thấy trên đỉnh đầu một mảng thần quang trải ra, liền gặp một lão giả đầu trọc, bên người theo một con ngũ thải tất phương thần điểu từ trên trời giáng xuống, mấy vị đông thổ thiếu niên thiếu nữ thấy thế, vội vàng tiến lên hành lễ, mà tại lão giả trọc đầu này sau lưng, Cùng phong gào thét, khuynh khắc tán đi, sau đó lộ ra một cái râu tóc lão giả thân ảnh, cầm trong tay lại đao, chính là Phương Bắc Thương Long lão giả đến. Sư tôn, cung thương vũ gặp lão giả kia, vội vàng tiến lên hành lễ. Bắc Phương Thương Long túi đầu nhìn lại, thấy chỉ có cung thương vũ một người sắc mặt lập tức gầm trầm mấy phần nhưng cũng không nhiều lời nói chỉ là tay háo phất một cái liền đem cung thương vũ cùng minh nguyệt tiểu thư người bên cạnh đều có lại thấp giọng nói ra rời khỏi nơi này trước đi lệ trưởng lão đến tối cùng xảy ra chuyện gì một bên đông thổ các thiếu niên đã có chút lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra lão giả đầu hói kêu cười khổ một tiếng lắc đầu nói ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nói nhìn bên cạnh bắc phương thương long một chút Ánh mắt thẳng lộ ra không hiểu kiên kỵ, vừa rồi hắn âm thầm đi theo Long Cung Tướng Tôn, Kính Châu Tôn Chủ cùng Thái Bạch Tông Chủ, Bác Phương Thương Long sau lưng, chỉ muốn nhìn tình thế này biến hóa, lại không nghĩ rằng, chỉ là đuổi không lâu, liền chợt thấy phía trước đã mất đi tất cả mọi người bóng dáng, chỉ còn lại Bác Phương Thương Long một người, chính kinh ngạc trên không trung xung quanh quất người. Đối với Bác Phương Thương Long tới nói, thì càng đáng sợ, rõ ràng cùng đi đi tới, mấy người khác thế mà đột nhiên biến mất rồi. Loại sự tình này cho dù là bọn hắn cảnh giới cỡ này, đều cảm thấy có chút không cách nào giải thích, quá mức quỷ dị, không thể ở đây lưu thêm. Vừa nói chuyện, bọn hắn liền đã chuẩn bị rời đi, nhưng bên cạnh Đông thổ thiếu nữ vội la lên, thế nhưng là tần muội muội nàng. Lão giả đầu hói khẽ trầm mặc một chút, nói, không còn được, cũng không biết là họa hay phúc. "Ôi, nhìn tiểu nha đầu này gầy, mau ăn, ăn nhiều một chút." Mà vào lúc này trong nhưu đầu thôn, hoa quả phụ chính đầy mặt mang cười cho thành thành thật thật nuốt ở trên băng ghế nhỏ nữ hải mũ rộng vành gấp thức ăn lại là đùi gà lại là phì phì thịt đầu heo lại là thật dài một đoạn không biết ra sao đổ vật thịt băm viên từng khối từng khối chỉ chốc lát liền chất thành tràn đầy một bát sau đó cười híp mắt nhìn xem nữ hải tựa hồ nhìn xem nàng nuốt vào nàng liền cảm giác rất vui vẻ nữ hải mang mũ rộng vành trầm mặc một hồi nói khẽ tạ ơn ngài nói chuyện liền nhẹ nhàng mang trên đầu mũ rộng vành hai xuống lộ ra mặt tràn đầy đốm tím. Nàng tựa hồ có chút cuốn bách, túi đầu xuống, không muốn bị người trông thấy. Kết quả đầy bàn người không người nhìn nàng, vẫn là ngươi tranh ta cướp ăn thịt. Hoa quả phụ nhìn xem nàng, vẫn là đầy mặt ưa thích, sờ lên đầu của nàng, nói: "Như thế trung thực hài tử thật là làm cho đau lòng người, nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon." Nữ hài lại là ngoài ý muốn, lại là có chút không hiểu cảm động, bưng lên bát cơm, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Một bên khác phương quý coi như so với nàng hào phóng nhiều, một cước giẫm tại trên ghế, trong tay bưng bát rượu. Đang cùng chu mù lòa liều mạng rượu, bây giờ tuổi tắc tăng, tiểu lượng cũng lớn, một hơi làm ba bác, đã đem chu mù lòa uống choáng choáng đái đái, trong tay bưng bắt rượu, mơ mơ màng màng nắm cả phương quý bà vai, dặn rò, phương tiểu tử A, người nhưng phải nhớ kỹ, người chính là người, không thể quên tội nguồn, những ma chướng đi đường đi kia, đem nhục thân đều từ bỏ, cùng người. Bình thường liền ý phục đều không mặc đầy đường chạy có gì khác biệt. Càng thượng thủ chút địa phương, lão thôn trưởng ngồi chủ vị. Thái Bạch tông chủ thì ngồi ở tôn quý nhất quý vị khách quan, tay áo đồng bền, bưng ly rượu từng cái đáp lại người trong thôn đối với mình mời rượu, nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng uống lên rượu đến lại rượu đến chén khô, một giọt không dư thừa. Lão thôn trưởng còn rất khách khí, nhìn qua chính truy vấn Chu Mù Lòa không mặc quần áo tiên nữ ở nơi nào phương quý, phi thường bất đắc dĩ hương Thái Bạch tông chủ nói, hai tử dù sao ngang bướng, về sau còn muốn tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí a. Thái Bạch tông chủ vội vàng trả lời, không có không có, rất tốt. Trương 439, Hồng Bảo Nhi bí mật. Một bữa cơm ăn đến, chủ và khách đều vui vẻ, thẳng đến nửa đêm, mới triệt hạ canh thửa rượu thửa, riêng phần mình trở lại nghỉ ngơi. Anh để đi theo gặm mấy khối thịt xương, còn bị trương đổ tể ôm đầu rót vài chén rượu, say ngã trên mặt đất, mềm đến cùng không có xương cốt một dạng, sau đó bị làm ruộng người quẻ lý một cước đá đến trong chuồng hoàng như đi ngủ đây. Trung thực ca khổ sư huynh thì là bởi vì gặm một cái đùi gà lớn, treo đến vương lão thái hung hăng mắt trợn trắng. Cuối cùng thực sự đứng ngồi không yên, liền bồi tiếp cẩn thận muốn nói đi cho vị đại nương này gánh nước bồi tội, sau đó liền bị Vương Lão thái níu, lấy lỗ thay một đường sách sách tới hậu viện đi, nghĩ là có một đêm làm việc. Thái Bạch tông chủ lúc này chính tình thế khó xử, hoa quả phụ mười phần nhiệt tình hướng hắn liếc mắt đưa tình, trầm rãi theo theo nói, "Ai nha, trong thôn không có phòng trống, thế nhưng là cũng không thể để quý khách ở tại bên ngoài đi, ta trong phòng kia cũng có giường em một tấm." Thái Bạch tông chủ một mặt khó xử, liên tục khoát tay Không được không được, dạng này không tốt. Cùng ta đi, nhà ta giường lớn, một người ngủ một đầu. Trương đổ tể nấc rượu đến đây, xoa xoa chính mình mọc đầy lông đen lồng ngực, chẳng hề để ý nói. Thái Bạch Tông Chủ càng là mồ hôi lạnh đều nhanh chảy ra, không được không được, dạng này càng không tốt. Cuối cùng ngược lại là một mặt âm trầm trương tú tài tới, ngoài cười nhưng trong không cười xin mời Thái Bạch Tông Chủ, tiểu sinh trong nhà cũng có giường hai tấm, chính là người nào đó lúc trước nói muốn gả cho tiểu sinh, chuyên để tiểu sinh đi chế tạo. Đáng tiếc giường chế tạo tốt, người lại không chịu gả không bằng vị tiểu tiên sinh này liền theo tiểu sinh đi, chúng ta cũng tốt ngâm thi tác đối, luận một phen điển tạ, tìm một chút kinh học được chứ. Thái Bạch Tông Chủ có chút bất đắc dĩ, tiên sinh vì người mới chế tạo giường tại hạ đi ngủ. Nghĩ gì thế? Chương tú tài chừng Thái Bạch Tông Chủ một chút, nói, ta ngủ mới, người ngủ cũ. Thái Bạch Tông Chủ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể thật dài vừa chắp tay, nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ai? tất cả giải tán tản. Lao thôn trưởng sớm đã say rượu, với tay trở về chính mình phòng nhỏ, chu mủ lòa xa xa dặn dò phương quý một câu để hắn đi chính mình nơi đó ngủ, sau đó cũng chóng chóng đái đái đi trở về phòng, hồng bảo nhi cùng đại tráng đứng xa xa nhìn phương quý, trong âm thầm thương lượng một phen, sắc mặt đều mười phần nghiêm túc, còn mang theo mấy phần thần bí, tựa hồ đang cân nhắc cái nào đó vấn đề trọng yếu có nên hay không nói cho phương quý. Nhưng hai cái tiểu hài thương lượng không có vài câu liền bị bên cạnh đại nhân riêng phần mình gọi về trong nhà đi. Ngươi vì cái gì không đi nghỉ ngơi đâu. Tất cả mọi người đã tản, phương quý nhưng không có về trong phòng đi ngủ, mà là trong tay dẫn theo thiên tà lòng thương, ngồi ở trên tối say, mặc dù có mấy phần mèn say, nhưng vẫn là trừng mắt căng tròn hai mắt nhìn chầm chằm trong thôn xóm này hết thảy mọi người. Lúc này tất cả mọi người đã trở về phòng, thôn xóm nho nhỏ lộ ra đến có chút cô đơn, trên đỉnh đầu chỉ có một vòng minh nguyệt. Vừa mới tại nông ra trên yến tiệc an bụng dưới con đều phát nó nữ hải mũ rộng vành, không có đi theo hoa. Quả phụ đi nghỉ ngơi, mà là đi tới cối say trước, có chút hiếu kỳ nhìn vẻ mặt ngưng trọng phương quý. Ta không thể ngủ, ta phải nhìn bọn hắn chằm chằm. Phương quý hừ một tiếng, nhìn qua thôn nhân tứ tán trở về phòng, dần dần tắt đèn thôn xóm, biểu lộ nghiêm túc nói. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Nữ hải mũ rộng vành có chút hiếu kỳ, trứng mắt nhìn. Đúng, bọn này hàng không có một cái đàng hoàng Phương quý giận dữ nói, ngược lại là so trước đó tại trên tiệc rượu lúc, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, hoặc là nói hoang trách. Ta lại không phải người ngu, đều như vậy còn nhìn không ra đám người này kỳ thật đều không phải là người bình thường nha. Mẹ nó Phương Lão ra ta tại trong thôn này lăn lộn 12 năm, vốn cho rằng trong thôn này tất cả bí mật ta đều biết. Bao quát thôn trưởng cùng Vương Lão thái lúc tuổi còn trẻ chút phá sự này, còn có hoa quả phụ trên áo lót theo bông hoa, thậm chí ngay cả trường đồ tể dưới giường giấu trong giường có bao nhiêu tiền ta đều biết. Nói tức giận đập một thanh đùi, kết quả trong thôn này bí mật lớn nhất ta thế mà không biết. Nữ hải mũ rộng đành cũng đi theo hắn nhìn coi bốn phía, ngược lại là mười phần lý giải phương quý. Người trong thôn này đều rất nhiệt tình, hiền lành, nhìn không gì sánh được chân thực, nhưng lại hết lần này tới lần khác bao phủ một loại không cách nào nói rõ vẻ thần bí. Phương quý trước kia nếu là từ trong thôn này lớn lên, sinh sống vài chục năm thôn, đồng nhiên trở nên thần bí như vậy, ai có thể nhanh như vậy tiếp nhận đây. Nhất quá mức chính là... Bọn gia hỏa này trước kia bỏ lại ta chạy một lần. Phương quý nói nghiêm túc lấy, cho nên lần này ta liền không ngủ, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta xem bọn hắn còn có chạy hay không. Nữ hải mũ rộng vành nghe lời này, ngược lại là có chút không hiểu, thôn chạy thế nào. Phương quý hừ hừ hai tiếng, nói, ta muốn biết chạy thế nào, cũng không cần ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trong lòng chỉ là quyết tâm, lần này nhất định phải đem thôn này bí mật làm rõ ràng, trước kia những người này nói cái gì chính mình là thần tiên ôm tới. Trang lấy cái gì cũng không biết, bây giờ nhìn bọn hắn nhất định biết chút ít cái gì, không hỏi rõ ràng là không thể vông tha bọn hắn. Vậy ta cũng ở nơi đây cùng ngươi đi. Nữ hài mang mũ rộng vành cũng có chút hiếu kỳ, liền cũng ngồi ở trên tối say, ôm đầu gối, bồi phương quý cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Trong lòng quyết định chú ý, liền trừng mắt hai cặp con mắt nhìn chằm chằm trong thôn này nhất cử nhất động. Ngay cả buộc tại làm ruộng người quẻ trương phía sau tường thấp hoàng như cùng nhà vương láo thái gà trong lồng gà cũng không buông tha. chỉ bất quá Phương Quý mặc dù trong lòng quyết ý đã định, nhưng dù sao lúc ăn cơm uống không ít rượu, hắn đã dùng pháp lực áp chế. Bây giờ hay là không cầm được trên trăng có chút dâng lên. Qua một hồi, Phương Quý hai mắt liền không khỏi bắt đầu cảm thấy chát, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau. Hắn ngủ gật một hồi, liền gượng chống lấy đứng lên tiếp lấy chầm trầm. Nhưng thời gian dần trôi qua, hay là mơ hồ xuống tới. Hốt hoảng ở giữa, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới kỳ dị, nơi này phảng phất là một cái tiên nhân quốc gia, khắp nơi tiên phong đứng sướng sướng. Đâm xuyên qua trời cao, giống như một mảnh ban ngày trải đường, mặt trời mới mọc rọi khắp nơi, mà Phương Quý thì đang đứng ở trên một tòa ngọn núi cao nhất, nhìn xem trên đạo đạo ngọn núi kia, đều có tiên nhân hướng về chính mình chiều bái, thanh âm kia như nước thủy chiều như sóng, phản phất muốn chấn động thiên địa. Thế nhưng là thanh âm kia quá cổ xưa, quá thần bí, Phương Quý có thể nghe được bọn hắn mà nói, lại không phân biệt được nói chính là cái gì. Mộng cảnh phủ lấy mộng cảnh, biến đổi thất thường. Hắn rất nhanh liền lại nhìn thấy chính mình tựa hồ đi tới một mảnh thảm tuyệt chiến trường, nơi này có vô số thiên nhân, thần thú, thượng cổ cự đầu, bọn hắn đều là đang liều mạng chém giết, cả thiên không đều bị bọn hắn lực lượng hung ác điên cuồng kia chấn động, xuất hiện mấy cái lô lớn, có vô tận lưu hỏa ầm ầm xung dưới, những nơi đi qua, đại điệu ra nước, tiên phong sụp đổ, vô tận tu sĩ chết thảm, phát ra tuyệt vọng cảm giác, cảm giác này chân thật như vậy, phương quý thậm chí có thể cảm thấy ở tại trên mặt mình máu tươi xúc giác cuồn đám kia, hắn nhất thời đầu đau muốn nức túi đầu nhìn lại, có chín đầu đại đạo từ dưới chân xuất hiện, thẳng tắp mở rộng hướng về phía xa xôi phương xa. Vô số người tại tranh đoạt lấy, muốn leo lên chín đầu đại đạo này, thuận con đường này đi hướng hư không nơi xa, nhưng rất rất nhiều người căn bản đạp không lên con đường này, bọn hắn chỉ có thể hóa thành oan hồn, lưng đeo chín con đường này trọng lượng, mà người leo lên những đường này, thì tại liều mạng cùng những người khác trên đường đấu pháp giết chóc, đoạn con đường của người khác đồng thời đem con đường của mình trải đến càng xa. Vì cái gì đây? Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thảm liệt như vậy một cảnh, phương quý tử nhỏ bắt đầu đã trải qua mấy lần. Chỉ bất quá, lần này tựa hồ càng làm thật hơn thực, cũng càng là kỹ càng, thấy được càng nhiều cảnh tượng. Hắn thậm chí lần thứ nhất ở trong giấc ngộng sinh ra có chút linh thức, có thể tiến hành đơn giản một chút suy nghĩ, cho nên hắn không hiểu, những người này ở đây làm cái gì, bọn hắn tại sao muốn chém giết lẫn nhau, bỏ ra lớn như vậy đại giới đi đến những đường kia, lại vì cái gì? Con kiến cả một đời sống ở mặt đất Vì cái gì lại muốn bay đến trên trời? Người phàm không thể nhìn thẳng liệt nhật. Vì cái gì lại muốn biết trên Thái Dương là cái dạng gì? Có một cái loáng thoáng thanh âm xuất hiện ở Phương Quý bên hay. Hắn ngẩng đầu, trong thoáng chốc nhìn thấy Lao Thôn trưởng đi tới bên cạnh mình. Sắc mặt hắn lộ ra mười phần ngưng trọng. Túi người nhìn xem Phương Quý trong sắc mặt kia, tựa hồ mang theo thật sâu đồng tình cùng thương hại. Ta biết ngươi vẫn muốn biết những sự tình kia, nhưng biết những này không nhất định là chuyện tốt ta. Ta tình nguyện ngươi một mực hỗn độn. Nhưng càng ngày càng nhiều đường. Đã có người thừa kế, ngươi sớm muộn cũng sẽ mang trên lưng chính mình. Vậy liền đi thôi. Vận mệnh của ngươi không phải chúng ta có thể chi phối. Nếu ngươi thật muốn biết lai lịch của mình, liền đi tranh đi. Trên con đường thứ hai âm dương tạo hóa đổ đã trong tay ngươi, trên con đường thứ ba cơ duyên ngươi cũng có, con đường thứ tư đã cùng ngươi lây dính nhân quả, cho nên ta cũng giúp ngươi rơi xuống một con, có lẽ rất nhanh, ngươi liền có thể thấy rõ đường của mình. Thôn trưởng vừa nói chuyện, giống như là thân bất do kỷ, tại từ từ đi xa. Hắn phản phất nói rất nhiều, muốn nói cho phương quý rất nhiều, nhưng hắn lại càng ngày càng xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thôn trưởng! Phương quý sốt ruột lên, dốc hết toàn lực, rốt cục kêu lên tiếng tới. Thanh âm này vừa ra, hắn giật mình bừng tỉnh, thình lình phát hiện trời đã sang choang, chính mình không biết thế mà đang ngồi ở trên một khối đá tròn ngủ ga ngủ gần, bên cạnh cũng vừa vừa đánh thức nữ hải mũ rộng vành liền ngồi ở bên cạnh hắn, một mặt không hiểu nhìn xem chung quanh, bây giờ bọn hắn thế mà tại một chỗ trong núi hoang khắp nơi thâm lâm cỏ hoàng, kỳ nham quái thạch, rõ ràng trước khi ngủ còn trong như đầu thôn, tỉnh lại sau giấc ngủ đã lớn là khác biệt. Đây là nơi nào? Nữ Hải mũ rộng vành lấy làm kinh hãi, vô ý thức theo lên tiếng tới. "Đi, đi, lại đi rồi." Phương Quý thì là chợt nhảy dựng lên, hướng về chung quanh tìm một vòng, nhưng không có phát hiện nửa cái bóng người. Hắn thậm chí tìm được đêm qua bọn hắn ăn uống tiệc rượu lúc, nôn trên mặt đất sương cốt, nhưng này quen thuộc thôn xóm lại không có chút nào bóng dáng. Đáng khốn kiếp này lại chính mình len lén chạy, phương quý giận dữ, giận không kèm được, muốn nổi giận, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a, một phương hướng khác, a khổ cùng anh để hai cái cũng tỉnh lại, bọn hắn hoảng hoảng trương trương chạy tới phương quý bên người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một giấc tỉnh, đống nhiên xuất hiện ở như thế một cái địa phương cổ quái, thật sự là không nói được quỷ dị, liền ngay cả thái bạch tông chủ cũng từ một cái cây sau tỉnh lại. Trên mặt tựa hồ bị người dùng bút lông vẽ lên cái mặt hoa, không hề hay biết đi tới phương quý trước người. Nơi này, nơi này có chữ. Bên cạnh nữ hải mang mũ rộng vành chợt phát hiện cái gì, vội vã kêu lên, phương quý vội vàng chạy qua, dôi đầu xem xét, đã thấy trên một khối nham thạch chính viết một nhóm viết mấy chữ, chính là hồng bảo nhi giọng điệu, phương quý ca ca, bọn hắn lại muốn đi à, ta không lay chuyển được bọn hắn, cha rất hung, hắn nói chuyện này không dung ta tự mình làm chủ. Thế nhưng là bí mật này ta nhất định phải nói cho ngươi, hay là Hồng Bảo Nhi tốt, không hổ là người muốn làm vợ ta." Phương Quý trong tâm hơi định, vội vội vàng vàng thuận những chữ viết này nhìn xuống phía dưới đi, đang mong đợi đầy bụng nghi hoặc có cái đáp án. Siêu siêu vẹo vẹo chữ, viết ra Hồng Bảo Nhi nói bí mật kia. Phương Quý nhìn từng chữ một lấy, con mắt dần dần trừng đến tròn đứng lên, đầy mặt khó có thể tin. "Phương Quý ca ca, ta không thể gả cho ngươi, cho ngươi sinh con. Bởi vì ta cùng đại tráng" đã ở cùng một chỗ. Cái quỷ gì? Một bên A khổ sư huynh cùng nữ hài mang ngũ rộng vành nhìn xem những chữ này, đã nhãn thần đều sử suốt. Đây chính là tiểu nha đầu mập mạp kia muốn nói bí mật. Cho nên thôn như thế nào là làm sao biến mất? Bọn hắn đầy mặt ngốc trệ, không khỏi lại đem ánh mắt thấy được phương quý trên thân, sau đó liền nhìn xem phương quý xem hết trên nam thạch kia khắc đi ra chữ đằng sau, liền châm mắt xuống. Hắn tựa hồ có vẻ hơi ảm đạm, thật lâu không nói, tâm tình sa sút đến cực hạ Nữ hài mang mũ rộng vành, "A khổ sư huynh, Thái Bạch tông chủ bọn người đều là đối với Phương Quý thật sâu lý giải." "Đúng vậy à, tại trong một thôn thần bí như vậy lớn lên, kết quả lại một lần bị bỏ xuống, đối với thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện như vậy, ai sẽ không cảm giác được hoang mang cùng tuyệt vọng đâu." Trong lòng đang nghĩ ngợi lúc, chỉ gặp Phương Quý rốt cục từ từ xoay người qua đến, sau một hồi lâu, mới thở dài. Giang tay ra, Phương Quý đau thường nói, "Ta thất tỉnh." Chương 440: Bác vực chi minh Nguyên lai like hắn chỉ để ý thất tình sự tình, mặc dù Phương Quý nhìn tinh thần chán nản, nhưng là Thái Bạch Tông chủ cùng A Khổ sư huynh bọn người nghe hắn lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phương Quý sầu não tại người trong thôn lần nữa biến mất, chính mình lại trở thành bị bỏ xuống một cái, như vậy bọn hắn thật đúng là muốn khuyên cũng khuyên không ra miệng. Dù sao cái thôn này quá thần bí, không biết lai lịch, cũng không biết mục đích, bọn hắn lại thế nào tốt khuyên bảo. Một chút việc nhỏ, không cần để ý, chúng ta cũng nên rời đi nơi đây. Thái Bạch tông chủ chính mình cũng nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh, trong lòng không khỏi cảm khái. Trước đây hắn đạt được hộ tống Vương quý tiến về An Châu tôn phủ hai vị chấp sự hồi bẩm, nói đến Vương quý nhà mình thôn xóm biến mất sự tình, trong lòng còn cảm thấy hơi kinh ngạc, lại nghĩ không ra cái này là dạng thần thông cỡ nào đến, cho tới hôm nay, tận mắt thấy hôm qua còn không gì sánh được chân thực tồn tại thôn xóm, trong vòng một đêm trở thành không, có chút nào dấu vết hoang dã, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được bực này thần kỳ. Thầm nghĩ chuyện ngày hôm qua tâm tình của hắn cũng đống nhiên trầm trọng hơn mấy phần. Thiên chi sắp loạn, thần tiên ma quái xuất thế, bây giờ chính mình gặp phải ỷ thổ hẹn xóm thần bí này, tại chính mình đời này trong những kinh lịch kỳ dị, cũng có thể sắp xếp đến ba vị trí đầu đi, nếu như láo thôn trưởng cùng chính mình nói đại loạn chi thế thật muốn tới, người bác vực lại nên như thế nào tự xử. Chính mình trước đây làm ra bố trí, đối kháng tôn phủ còn có chút gian nan, mà đối kháng loạn thế. a thôn trưởng mặt của ngươi, cũng liền tại lúc này A khổ sư huynh bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Những người khác nghe vậy cũng đều là theo bản năng hướng Thái Bạch Tông Chủ nhìn lại, sau đó buồn cười, đều là len len cười. Chỉ gặp lúc này Thái Bạch Tông Chủ khí chất nho nhã trầm ổn, ba sợi râu dài đồng bền rất có tiên ý, nhưng trên mặt cũng đã bị người dùng bút lông trùng điệp vẽ ba đạo thành một con mèo mướp lớn. Nghĩ đến Tông Chủ chính mình chưa phát giác, vẫn là ăn nói có ý tứ khí độ trầm ổn bộ dạng, hết lần này tới lần khác bộ dạng này cùng mặt hoa lớn kia lên càng lộ ra nhiều hơn mấy phần buồn cười bình thường thực sự chưa thấy qua dừng thái bạch tông chủ phản ứng cực nhanh gặp người khác đều nén cười nhìn lấy mình mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là trong nháy mắt sắc mặt đại biến tay áo mở ra cả người biến mất ngay tại chỗ nghĩ là không biết chạy đến địa phương nào đi xem chính mình dáng vẻ ha ha tông chủ bị trương nghèo kết hủ lẩu cho lừa gặp nha liền ngay cả thần sắc cảm đạm phương quý cũng nhịn không được phá lên cười trước đó một chút thương cảm ngược lại là tan thành mây khói cười nói, kỳ thật hôm qua ta nhìn thấy tông chủ theo trương nghèo kết hủ lậu đi nghỉ ngơi, liền biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Cái kia trương nghèo kết hủ lầu, lại không biết cày ruộng, lại không biết giết heo, còn không bằng coi bói chu mù lòa biết hắn nói, là trong thôn vô dụng nhất một cái, hoa thỉ đều không nhìn chúng hắn, nhưng hắn lại là âm. Hiểm nhất một cái, ưa thích trêu cả người, thôn trưởng theo hắn đi, nhất định sẽ bị hắn làm ám chiêu cho hại. Cái này phương quý sư đệ A. Gặp phương quý vui vẻ như vậy. A khổ sư huynh bận bịu nhỏ dọ khuyên, ngươi không còn sớm nhắc nhở tông chủ, không sợ hắn trở về cho ngươi mặc giày nhỏ a. Ngậy! Phương Quý nghe vậy vội vàng im ngay, nghĩ thầm cái này thật đúng là chuyện gì. Bất quá một hồi, liền gặp Thái Bạch Tông chủ từ từ đi trở về, nâng lên tay háo che mặt, dù là không nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ, cũng biết Tông chủ nhất định khí vô cùng, chung quanh mấy người lập tức cũng không quá dám nói chuyện, chớ mắt nhìn Tông chủ, Tông chủ cũng không có nói chuyện, chỉ là chờ mặc. Sau nửa ngày đông nhiên hướng mũ rộng vành tiểu nữ hài nói, ngươi mũ rộng vành có thể hay không cho ta mượn? Phương Quý cùng A Khổ nghe vậy lại bận biểu túi đầu, chỉ là thân thể không ngừng run rẩy, nén cười nghẹn rất là vất vả. Ngược lại là mũ rộng vành tiểu nữ hài do dự một chút, đem sách trong tay mũ rộng vành đưa cho Thái Bạch Tông chủ, nàng từ bị Phương Quý thấy được mặt đằng sau, cũng không như vậy một mực mang theo mũ rộng vành này, đối mặt Phương Quý sư bá, cũng không tiện không mượn cho hắn. Đi thôi. Tông chủ đem mũ rộng vành đeo ở trên đầu. Bất Đắc Di nói một câu, quay người đằng vân đạp vào bầu trời, không muốn cùng Phương Quý đám người cũng đi. Trong lòng vẫn cổ quái, đây là cái gì mực? Vì sao thần thông đều rửa không sạch? Một đoàn người đằng vân mà đi, rất nhanh liền đã rời đi vùng núi hoang này. Phân biệt tra bốn bề cảnh vật, mới phát hiện bọn hắn lúc này còn tại kính châu đại hoang sơn địa giới, thậm chí còn có thể nhìn thấy trung quanh đang có rất nhiều tôn phủ kim giáp cùng long cung yêu binh, loạn cả một đoàn, tìm kiếm khắp nơi kính châu tôn chủ cùng long cung tướng tôn hạ lạc. Còn tốt có Thái Bạch Tông Chủ ở bên, nhẹ nhõm liền che giấu cảm giác của bọn hắn, tiềm hành tranh thoát. Bất quá nửa ngày thời gian, liền đã rời đi đại hoang sơn địa giới, sau đó Thái Bạch Tông Chủ thần thức cảm ứng một lát, liền dẫn phương quý bọn người hướng một nơi nào đó tiến đến, rất mau tới đến trong một phương kính châu thôn trấn nho nhỏ, chỉ gặp đây là một mảnh bị thiêu hủy thôn chấn, cũng không biết người toàn bộ trấn đều đi nơi nào, ngược lại là hoang vắng an tĩnh, mà tại trên mảnh phế tích này, sớm có mấy người chờ ở nơi này. Lao Thái Bạch. Người rốt cuộc đã đến, xa xa hai bóng người tiến lên đón, một cái dâu tóc mê mang, phía sau trói một thành to lớn loan đao, người giống như cổ hủ, lại giống như thép rèn đi ra đồng dạng, tràn đầy điêu luyện lực đạo, chính là bác phương thương long tử, một cái khác thì là trung thực, dâu bạc tóc trắng, mặc trên người một kiện nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng rõ ràng tính chất không ít đan bảo, một thân đan hỏa khí, thì là cổ thông láo quái. Bọn hắn lúc này đều là một mặt khẩn trương, nhìn xem lại xuất hiện thái bạch tông chủ cùng phương quý bọn người. Cũng có chút gặp quỷ giống như biểu lộ, tại càng phía sau chút, cung thư vũ, minh nguyệt tiểu thư, thanh phong đồng nhi bọn người, đã đều chất lên một mặt dấu chấm hỏi. Một ngày này, các người đi nơi nào? Long cung tướng tôn cùng kính châu tôn chủ thanh vân một thai bây giờ ở nơi nào? Người tại sao muốn mang theo mũ rộng ảnh? Thấy một lần mặt, cổ thông lao quái lập tức liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề, rất hiếu kỳ. Cái này, nói rất dài dòng. Thái bạch tông chủ khẽ thở dài một tiếng, nhìn theo sau lưng phương quý một chút, nói. Đêm qua cũng chỉ là cơ duyên xào hợp, thuận đường đi bái phỏng mấy vị bạn tri kỷ đã lâu cố nhân mà thôi, bất quá may mắn được bọn hắn tương trợ, Kính Châu Tôn chủ cùng Long Cung Tướng Tôn đều là đã đền tội, không cần lại lo lắng hai người bọn họ, lại một buổi nói chuyện, ta còn biết được rất nhiều bí sự, đang muốn một cơ hội, cùng các người hai người nói tỉ mỉ. Cái gì? Bác Phương Thương Long cùng cổ thông láo quái hai cái ngay vậy, phải sợ hãi con mắt càng tròn. Cái kia Kính Châu Tôn chủ cùng Long Cung Tướng Tôn, thế nhưng là cỡ nào dạng tồn tại? như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đền tội rồi. Cổ Thông Lao Quái nhìn qua Thái Bạch Tông chủ nhãn thần đều cao thâm khó lường đứng lên, vị này Lao Thái Bạch, thật đúng là bản lĩnh thông thiên, sâu không lường được a, đông thổ cùng hắn có không ít nhân quả, Khương gia người trẻ tuổi đều sẽ nghe theo hắn điều khiển, đến giúp hắn chống cự quỷ thần, bất chi địa hải tử, nam cương đại yêu những này lại tạm thời không nói, bây giờ hắn lại là bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện bực này lợi hại cố nhân. Mà Bác Phương Thương Long thì là kinh nghi bất định nhìn xem Thái Bạch Tông chủ Biết kính châu tôn chủ cùng lòng cung tướng tôn đền tội sự tình cũng không giả, nhưng nghĩ tới đêm qua quỷ dị, vẫn là không nhịn được nói. Lao Thái Bạch, hai người chúng ta hẹn nhau liên thủ, liền không dám có chỗ giấu giếm. Lao phu nội tình thế nhưng là một năm hai mươi toàn nói cho ngươi, ngươi lại giấu đi đại cá như vậy bí mật, chẳng lẽ là không tin ta. Ha ha, việc này một lời khó nói hết, quay đầu ta sẽ cùng các ngươi phân trần. Thái Bạch tôn chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ở Bắc Phương thương long cùng cổ thông láo quái trong mắt tràn đầy cao thâm chi ý. Thế là một đoàn người tạm thời tụ hợp, leo lên pháp trụ, kính vãng đan hỏa tông mà đi, Phương Quý cùng Cung Thương Vũ đám tiểu bối lưu tại trong kho thuyền, riêng phần mình chữa thương nói chuyện, tạm thời không để cập tới, mà đầy bụng nghi hoặc cùng cổ quái Bắc Phương Thương Long cùng cổ thông lão quái thì đều là một mặt lo lắng lôi kéo Thái Bạch tông chủ đi tới trên dây thuyền, hai người đều là hận không thể lập tức vành lên mở Thái Bạch tông chủ miệng lại không dám bộ dáng. Bát vực sẽ đại loạn. Thái Bạch Tông chủ đón hai người bọn họ ánh mắt, trong tâm giống như cũng đang cân nhắc, sau nửa ngày, mới bỗng nhiên mở miệng. Bác Vực thương long cùng cổ thông láo quái đều là dấu hỏi đầy đầu, nghĩ thẩm hiện tại liền rất loạn nha. Lần này sự tình, hung hiểm chạy đến thực có mấy phần, hai người chúng ta liên thủ, như đoạt di điệu này tạo hóa, vốn cũng chỉ là vì cho đối kháng tôn phủ gia tăng chút thẻ đánh bạc, lại không ngờ tới, di điệu tạo hóa sự tình này, xa so với người ta nghĩ phức tạp hơn, lần này... Nếu không phải có mấy vị kia cố nhân xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta khổ tâm kinh doanh trăm năm bố trí, đều sẽ toàn bộ lộ ra ngoài đi ra. Thái Bạch Tông chủ ung dung thở dài, sắc mặt lộ ra rất là trầm trọng. Cái kia Bắc Phương thương long nghe vậy, cũng là vô cùng lo lắng, nói, ta đêm qua liền đã thông báo người khác, nếu như không phải ngươi. Hai người bọn họ đều là một mặt cảm khái nói lúc, đồng nhiên bên cạnh một người kêu lên, chờ một chút. Cổ thông lao quái một mặt kinh ngạc, hai người các ngươi sớm đã liên thủ rồi. Không tệ. Bác Phương Thương Long tử nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói, "Tôn phủ thế lớn, trấn áp Bắc vực, đoạt ta 1500 năm khí vận, đoạn ta 1500 năm thiên." tiêu ham Hở tiến lên chi lộ, dựa vào bây giờ yếu đuối tán loạn Bắc vực tiên môn nho nhỏ nội tình, mắt ngủ quẹ chân lại mèo chó vườn hai ba con, còn lại người nếu là lại không liên thủ, lại thế nào khả năng tại Tôn phủ dưới tay, đoạt được một chút cơ hội thở dốc. Cổ Thông lao quái nghe đã đủ mặt ngạc nhiên, "Long cung kia, ngươi không phải cùng Long cung?" Bắc Phương thương long nghe vậy, ngược lại là nở nụ cười lạnh, nói, long tộc dù sao cũng là ngoại nhân, ta xác thực được long tộc trợ giúp, đối kháng tôn phủ, nhưng kỳ thật ta cũng biết, long tộc cũng không chính xác cùng vụ đảo đối kháng trí tâm, chỉ là muốn đem lão phu coi như con cờ, bố tại bác vực, là long tộc mưu chút lợi ích mà thôi, lui một bức giảng, dù là chính xác có thể chụp lui tôn phủ, như vậy long cung cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó, cao cao ở Bắc vực trên đỉnh đầu. Người! Chẳng qua là từ tôn phủ đổi thành Long tộc, lại có gì khác nhau? Cổ thông lao quái nghe một mặt ngộng, hoàn toàn không có nghĩ tới bộ dáng. Bắc Phương Thương Long thì là trong tươi cười nhiều hơn mấy phần sự ngâm cuồng, nói, cho nên Long tộc lợi dụng ta, ta cũng đồng dạng đang lợi dụng Long tộc, cho bọn hắn mượn duy trì họa loạn Bắc Tam Châu, kỳ thực chỉ là đứng tại ngoài sáng, hấp dẫn các nơi ánh mắt, sau đó cùng lao Thái Bạch Định Minh ước, do hắn âm thầm xét định tất cả an bài, thậm chí nói, không chỉ hai chúng ta, trong bát vượt thất tiểu thánh. Đã có bốn người tại trong chúng ta vậy. Bát vực, Long cung, Tôn phủ. Cổ Thông Lao Quái cố gắng lý giải lấy bọn hắn hai người lúc này lời nói ra, sắc mặt đã cực kỳ nghi hoặc. Thế nhân đều biết Tôn phủ thế lớn, chân áp Bát vực, chư đại tiên môn tất cả đều cúi đầu, ngoại trừ Phương Bắc Thương Long tử, mượn Long tộc duy trì dám cùng Tôn phủ đối kháng, những người khác đều là bo bo giữ mình, nén giận mà liền xem như Phương Bắc Thương Long tử, kỳ thật cũng chỉ có thể tính là người Long cung, chân chính xuất thân Bát vực dám đứng ra cùng trên đỉnh đầu tôn phủ đối kháng cơ hồ một cái không có nhiều khi thiên nguyên các phương thế lực lớn đều là không nhìn chúng bắc vực chi tu đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân thật không nghĩ đến nguyên lai bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã liên thủ bổ cục khó trách An châu tôn phủ thần sinh thời điểm thái bạch tông chủ có thể bỗng nhiên nhấc lên lớn như vậy cục diện bước thoái vị tôn chủ cũng khó trách trong di địa này sự tình vừa ra tới thái bạch tông chủ tựa hồ đã sớm trong tâm năm chắc có thể làm xuống các loại an bài xem ra thế nhân đều là coi là thái bạch tông vị sư đệ kia phế bỏ đằng sau thái bạch tông chủ hận nhận trăm năm lại không bất kỳ động tác gì chỉ có hư danh một cái nhưng trên thực tế hắn trong trăm năm này nhưng không có chính xác nhàng nhà rỗi một mực tại là đối kháng tôn phụ làm chuẩn bị cổ thông lao quái biểu lộ dần dần bình phục hết thể đều muốn đến thông bất quá cũng là lúc này hắn bỗng nhiên lại có chút nộ khí đã các ngươi bố cục như vậy chi sớm vì sao một mực không tính cả lão phu bác phương thương long nghe vậy Cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngoại trừ luyện đàn không có gì bản sự, lại là cái miệng rộng, biết sẽ có nguy hiểm. Cổ thông láo quái lập tức giận dữ, nếu như ta hoàng kim xử nơi tay, hiện tại liền gõ rơi ngươi đẩy miệng răng. Bác Phương Thương Long cười lạnh, chẳng hề để ý. Đừng vội đừng vội. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ thấy cổ thông láo quái giận dữ, gấp vội vàng khuyên nụ, kỳ thật chúng ta đã sớm đem ngươi tính cả, trong trăm năm thời gian này, ta vẫn đang làm các loại bố trí, tốn hao quả thực không nhỏ, số tiền này. Trên cơ bản đều là các người đan hỏa tông ra. Cổ thông lao quái đều trận tròn mắt, ta làm sao không biết. chương 441, một mình hướng phó. Bác Tam Châu chế tạo 800 long binh, tất cả áo giáp cùng mà Sơn dị bảo phân phối, đều là người đan hỏa tông ra. Hồ Châu bí hạ huyền thiết Sơn phát quật sự tình tốn hao, cũng là lấy người đan hỏa tông danh nghĩa nhập cổ phần. Mỗi tháng trong đan dược người đan hỏa tông đan sư luyện chế, đều có đại lượng tinh phẩm, trên danh nghĩa vận chuyển về đông thổ. Kỳ thật bên trong trí ít có ba thành đều là chúng ta thu. Thậm chí kính châu tiên môn âm thầm chuẩn bị tôn phụ tiền cũng là người đan hỏa tông tới. Thái bạch tông chủ thuận miệng nói mấy trô bố trí. Cổ thông lão quái môi nghe một câu, con mắt liền càng trợn tròn một phần. Trước nghe chút bọn hắn đã sớm liên thủ làm ra bố trí. Cổ thông lão quái cảm thấy mình thành ngoại nhân, không cẩn thận mảnh nghe chút bọn hắn làm ra bố trí. Cổ thông lão quái bỗng cảm thấy mình thành người một nhà, nghe tới nghe qua trực tiếp liền ngọng, tự mình tính người gì? Ngọng nửa này. Cuối cùng thở dài, tốt xấu các ngươi bây giờ muốn lên ta. Chủ yếu là không giấu được. Bác Phương Thương Long nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, nói, lần này ta bị Long Cung Tôn Tướng quát phá hình tàng, ngươi ta liên thủ sự tình, sợ là đã bị rất nhiều người xem ở trong mắt, coi như chúng ta có thể biện rõ ràng, cũng không có khả năng bỏ đi tất cả mọi người lo lắng. Nhất là, bây giờ Tây Hải Long Cung, cửu Thái Tử, Tướng Tôn, tính cả Kính Châu Tôn Chủ, đều là tại chiến dịch này mất mạng, Đông Thổ đều bị thiệt lớn ảm đạm rút đi Sự tình đã huyên náo cực lớn, tôn phủ cùng long cung chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi Thái Bạch Tông đã nguy rồi. Cổ thông lão quánh nghe, đột nhiên liền trong vấn đề thân phận của mình phản ứng lại, lo lắng nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Không sai, bây giờ đây mới là vấn đề trọng điểm. Lần này sự tình treo đến quá lớn, long cung cựu thái tử, tướng tôn, thậm chí còn đến tăng thêm một vị kính châu tôn chủ cùng đại quỷ thần đều là tại trong chiến dịch này mất mạng. Những người này thân phận sao mà chi trọng? Tựa như Long Cung Cựu Thái Tử Ngao Quân vừa chết, Long Cung Tướng tôn liền lập tức dám hô lên muốn diệt Phương Quý Chi tộc. Chi Tiên môn lời nói đến, Long Cung căn bản liền sẽ không cho là Bắc Vực có bất kỳ Tiên môn có thể ngăn cản toàn bộ lửa giận của bọn họ. Bọn hắn cũng có thể tiêu diệt Bắc Vực bất kỳ một cái nào Tiên môn, thậm chí lui một bức giảng, cho dù là Tây Hải Long Cung đều không đủ lấy làm đến. Như vậy Thất Hải Long Cung liên thủ cũng có thể làm đến. Đường Kim Thiên Nguyên Đông thủ mạnh nhất, nhưng Đông thổ cũng có vô số thế gia, đạo thống lẫn nhau phân tranh không ngừng, đều có chính mình tính toán, mà Long tộc thì không phải vậy. Mặc dù bây giờ Thất Hải Long tộc mặt ngoài cũng không phải bền chắc như thép, nhưng Long tộc lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cao ngạo, cao ngạo đến cho là mình là dưới chín tầng trời đệ nhất chúng tộc, trong lòng liền siêu nhiên tại thế gian các loại sinh linh. Loại tính cách này khiến cho bọn hắn mỗi khi có chân Long gãy khinh, liền đều là sẽ nhất trí đối ngoại, tề lực trả thù. Thất Hải Long tộc như đồng loạt ra tay, đó là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Coi như người ta chỉ phân ra trong một thành nửa thành, trong nửa thành ba phần lực lượng, vậy đều không phải là tiên môn nho nhỏ có thể ngăn cản. Một cái khác, thì là kính châu tôn chủ thành vần 12 Đế tôn ngự hạ 19 tôn phủ, 19 vị tôn chủ, giúp đỡ hắn ngăn được bắc vực đại địa, mỗi một vị thân phận địa vị, sao mà siêu nhiên, vốn là bởi vì bắc vực ba châu chi loạn, khiến cho tôn phủ như giống trên băng mỏng, bây giờ lại một vị tôn chủ chết mất tính mệnh, nếu như tôn phủ lại không làm ra mánh liệt phản ứng. Cái này chẳng phải là tại nói cho mặt khác trừ châu tiên môn, tôn phủ chỉ còn lại sắt giống, không đáng giá nhắc tới. Cho nên có thể ngờ tới, lần này tôn phủ, cũng tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn trả thủ chi ý. Lần này sự tình, ngươi đệ tử Thái Bạch Tông chiếm tạo hóa, đã bị rất nhiều người trông thấy, dấu diếm là không gạt được, Long Cung cùng tôn phủ như muốn tiết giận, liền tất nhiên sẽ hướng phía các ngươi Thái Bạch Tông đi. Dù sao Thái Bạch Tông cùng ta thương Long nhất mạch khác biệt, chúng ta tại phía xa phương Bắc, lại trên đỉnh đầu không có tôn phủ áp chế, tiến có thể công, lui có thể thủ, các ngươi lại tại sở quốc, trên có An Châu tôn phủ, chung quanh lại có các phương chó săn vây quanh, chạy đều chạy không thoát, các ngươi Thái Bạch Tông vừa chuẩn chuẩn bị như thế nào đi ứng đối. Bắc Phương Thương Long nhìn xem Thái Bạch Tông chủ, nói nghiêm túc ra lời nói này. Không đợi Thái Bạch Tông chủ trả lời, cổ thông lão quái đã có chút khẩn trương, các ngươi sớm bố trí trăm năm, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Biện pháp tự nhiên là có. Bác Phương Thương Long nhàn nhạt trả lời, chỉ là kể từ đó, cho nên bố trí, đều đem lộ ra ngoài tại tôn phủ dưới mí mắt, mà lại bằng tâm mà nói, chúng ta mặc dù bố trí trăm năm, nhưng bác vực nội tình quả thực quá nhỏ bé, sợ là thiếu xa cùng tôn phủ đối kháng thực lực. Cái này, cổ thông lão quái trong lòng thực trần trở, quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ. Một kiếp này đúng là chạy không khỏi đi. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt, vào lúc này cũng có vẻ phi thường tự nhiên, cười cười, nói, Long Cung lửa giận ngút trời. Nhất định không chịu cứ như vậy, về phần Tôn phủ, An Châu Tôn chủ huyền nhai Tam xích lúc đầu liền đối với ta Thái Bạch Tông nhìn chằm chằm, chỉ là trước đó hắn còn có lo lắng, bởi vậy không dám trên mặt nổi đối với ta Thái Bạch Tông làm những gì thôi, đợi cho cái này Thanh Vân Mộc Thai vẫn lạc tin tức truyền ra ngoài, Huyền Nhai Tam xích nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên không tiếp sư tử vô thọ chi lực, cũng muốn toàn lực hướng ta Thái Bạch Tông xuất thủ. Hắn càng là nói, Bác Phương Thương Long sắc mặt liền càng ngưng trọng, cổ thông lão quái thì càng khẩn trương vậy ngươi tính sao là thái bạch tông chủ cười phong thanh vân đạm hai tay chậm rãi cong ở sau lưng nói đây là cơ hội của chúng ta cái gì Bác phương thương long cùng cổ thông láo quái hai người tất cả đều ngây dại thái bạch tông chủ xa xa hướng về phương nam nhìn thoáng qua sắc mặt ngược lại là thâm trầm mấy phần nửa ngày sau mới nói lần này kinh lịch ta thu hoạch lớn nhất chính là biết nam hải trên vụ đảo vị kia bây giờ đang làm cái gì chúng ta trước đây trong lòng một mực không chắc còn nóng trông hắn đã tẩu hỏa nhập ma có thể là không có tranh bá trí tâm thậm chí là vết thương cũng phát tác chết rồi nhưng hôm nay ý nghĩ này có thể thu lại vị kia chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma ngược lại đã đến ngộ đạo thời điểm khen chốt chỉ sợ sắp tiến thêm một bước tiến thêm một bước thái bạch tông chủ phong thanh vân đạm đồng dạng mà nói lại làm cho thương long tử cùng cổ thông sắc mặt hai người lại biến tôn phủ nội tình mạnh hơn nguyên anh lại nhiều nhưng để tu sĩ bắc vực tuyệt vọng cản khôn đóng đô cũng chỉ có một cái Đó chính là 1.500 năm trước bằng lực lượng một người chấn áp toàn bộ Bắc Vực Đế Tôn. Thừa dịp hắn bây giờ thật lâu chưa từng hỏi đến thế sự, Bắc Vực mới có tia này cơ hội thở dốc. Vậy nếu như hắn đột nhiên xuất thế, thực lực mạnh hơn. Hiện tại chính mình những người này làm sự tình, lại chỗ nào còn có thể có ý nghĩa gì? Bắc Vực có người có thể ngăn cản hắn sao? 1.500 năm trước, Liên đã từng thua ở trong tay hắn ba vị lao tiền bối. Hay là bại hắn tại dưới đao đằng sau, liền rút đi Tây Hoàng. Cho tới nay xa ngút ngàn dặm không tin tức ũ cốc chi đế Nam Hải vụ đảo vị kia quá mạnh mạnh đến để cho người ta khủng hoảng mà bây giờ hắn lại có khả năng sẽ trở nên mạnh hơn vậy bác vực vận mệnh há không chân chính đứng trước tuyệt vọng biết sau chuyện này ta liền biết Bắc vực đã chỉ còn lại hai lựa chọn Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh thản nhiên nói lựa chọn thứ nhất chính là thừa dịp hiện tại liền hành quân lặng lẽ cái gì bác vực vận mệnh cái gì chuyển thừa tộc đều là xa xa ném qua một bên Tránh khỏi đế tôn sau khi xuất quan, thảm tao nó chấn áp thậm chí lao thương long ngươi cũng không thể lưu tại bác vực, sớm làm xuất môn nhân đệ tử, trốn đến Tây Hoang đi thôi, để tránh bị hắn một đao đem người chém. Lời nói này cổ thông láo quái cùng bác phương thương lòng, đều là một mặt trầm mặc, lạnh giọng không nói. Mà lựa chọn thứ hai, thái bạch tông chủ trầm rãi mở miệng, sắc mặt đóng băng, chính là thừa dịp hắn còn không có bước ra một bước kia, còn không có xuất quan, chết để cùng tôn phụ không nể mặt mũi đến đối đầu. Tận khả năng nhiều vì bắc vực tranh thủ đến đầy đủ nội tình cùng tài nguyên, làm chống lại chuẩn bị. Cổ thông lão quái cùng bắc phương thương long sát mặt, càng thêm bị đè nén. Thế cục hôm nay vẫn luôn là âm thầm bố cục, chậm làm chuẩn bị, không cùng tôn phủ làm đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ theo đế tôn sắp bước vào một cảnh giới mới, bọn hắn lại muốn làm càng tịt liệt, gây càng hung. Đây coi như là nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn. Chúng ta không có cái gì khác lựa chọn. Bác Phương thương Long không có trầm mặc quá lâu, liền trả lời vấn đề này, sau đó hỏi, hiện tại có thể nói ngươi chuẩn bị làm sao làm. Phương pháp rất đơn giản. Thái Bạch Tông chủ nhàn nhạt nói ra, Long cùng cùng An Châu tôn phủ sẽ hướng Thái Bạch Tông xuất thủ, đó là nhất định, chỉ bất quá lần này cùng cố nhân kết bạn. Từng có người một người hẹn ta cùng túc nói chuyện, hai người chúng ta đàm kinh luận điện, sau lại cầm đuốc soi đánh cờ vây, đánh cờ ba cục, ta ba cục đều thua, bị hắn trêu trọc, cầm bút tại trên mặt ta vẽ lên ba đạo. Bất quá hắn cũng coi là gắn khí, lợi dụng tư nhân thân phận đáp ứng ta một chuyện, sẽ đi Long Cung nói cùng nói cùng. Chắc hẳn hắn sẽ nói đến làm đến, tạm thời giúp chúng ta ngăn lại Long Cung lửa giận. Khứ trừ Long Cung uy hiếp, còn lại liền chỉ có Tôn Phủ. Hắn có chút ngưng tụ, cười nhạt, nói, nếu An Châu Tôn Phủ muốn cầm ta Thái Bạch Tông làm ai, giết gà dọa khỉ cho Bắc Vực tiên môn nhìn xem, vậy ta cũng liền bắt bọn hắn đánh cái dạng, để cái này vô tận Bắc Vực chi tu, nhiều mấy phần dũng khí, cũng thêm mấy bút hào hùng. Thái bạch tông chủ mà nói, bình bình đạm đạm, giống đang nói một chuyện nhỏ. Có thể bác phương thương long cùng cổ thông láo quái nghe, hai người lại đều là sắc mặt đại biến. Đầu tiên là khó có thể tưởng tượng, người nào có thể tùy tiện khẩu xuất cùng nôn, nói có thể đỡ long cung lửa giận. Càng khó có thể hơn tin là, dù là thật long cung tạm không xuất thủ, vậy tôn phủ nổi giận lên, như thế nào dễ dàng ngăn cản. Đã ngươi sớm có định số, vậy chúng ta liền chuẩn bị sớm là được. Bác phương thương long nhìn thái bạch tông chủ thật lâu gặp hắn chủ ý đã định mới chậm rãi mở miệng nói một châu tôn phủ như nội tình ra hết vậy vô luận là bọn hắn quỷ thần hay là thần vệ hay là nguyên anh đại tu thậm chí những tiên môn thần phục với bọn hắn cam làm đi đầu kia đều không dễ đối phó huống chi tôn phủ nếu thật nổi giận còn có thể từ những châu phủ khác ngựa lực thế lực càng lớn là bảo đảm muốn thỏa ta đem xuất thương long nhất mạch xuôi nam giúp ngươi thái bạch tông ngươi cũng có thể đem trăm năm bố trí này vận dụng đứng lên lại đánh nhau kịch liệt một trận. Nghe được hắn những lời này, cổ thông lao quái đều đã nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào. Kế phương Bắc Ba Châu đằng sau, chẳng lẽ An Châu cũng rốt cục muốn nênh đón một trận chân chính đối kháng tôn phủ đại chiến hay sao? Trời có mắt rồi, Lao Phu rốt cục đổi kịp. Không cần. Vạn không nghĩ tới, Thái Bạch Tông Chủ nghe Bắc Phương Thương Long mà nói, lại là khẽ lắc đầu. Sau đó nói, Thương Long nhất mạch, không cần xôi nam, các người có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là trong bóng tối bố trí, ta cũng sẽ không đều vận dụng để tránh bị người khám phá hư thực. Về phần Tôn phủ, hắn có chút dừng lại, hai tay chắp sau lưng, sau lưng Phong Vân khuấy động, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Ta Thái Bạch Tông có thể ứng phó." Chương 442: Chân chính cao nhân. Ba lão giả kia chạy đến trên đỉnh thuyền thương lượng cái gì đi? Pháp Chu chậm rãi từ từ ở giữa không trung lay động, Phương Quý cùng Khôi Lang cô nương, Cung Thư Vũ, Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngốc tại trong khoang thuyền. Bọn hắn tử cũng tò mò phương quý bọn người hôm qua một đêm kinh lịch, chỉ là vừa mới hỏi đằng sau, phương quý cũng lời trả lời, A khổ sư huynh không dám trả lời, khoai lang cô nương không có ý tứ trả lời, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trước không hỏi. Ba vị trưởng bối đều không tại, bọn hắn cũng chỉ đành đều tại trong khoang thuyền, bây giờ di điệu một trận chiến, vừa mới kết thúc công việc, đến nay nhớ tới, vẫn cảm thấy có chút khó tin, cung thương vũ lúc này trong lòng, chỉ là một mảnh ngảm đạm. Đêm qua hắn liền đã hướng sư tôn bẩm báo qua chính mình tám vị sư đệ có thể là chết tại tôn phủ quỷ thần trong miệng, có thể là chết tại tây hải lòng cung cựu thái tử ngao cùng trong miệng sự tình, sư tôn cũng không nhiều lời, chỉ nói là mình. Biết rồi, cái này khiến cung thương vũ trong tâm rất là kiềm chế, khép lại lên con mắt, liền cảm giác một vùng huyết hải vào tới. Vì sao, ngay cả sư tôn người như vậy đều không có biểu hiện ra phải có phẫn nộ đâu. Là bởi vì thương Long Nhất Mạch nhất định phải dựa vào Long Cung duy trì mới có thể đối kháng cường đại tôn phụ sao? Nhưng nếu là cứ như vậy, tu sĩ Bắc Vực không cần lại quỷ ở trước mặt tôn phụ, chẳng phải là còn muốn quỷ gối Long Cung trước mặt. Mà Minh Nguyệt Tiểu Thư thì là nghĩ tới chính mình tiến vào di điệu trước đó kiêu ngạo đến, liền cảm giác xấu hổ vô cùng, tiến vào di địa trước đó chính mình, thì như thế nào sẽ nghĩ tới, đem thương Long Nhất Mạch, Tây Hải Long Cung, Đông Thổ Thiên Tiêu? Tôn phủ thiếu tôn chủ cùng bao gồm phe thế lực đặt ở cùng một chỗ chiến đấu, cuối cùng thắng được, thế mà lại là phương quý như thế một cái không đáng chú ý tiểu tiên môn đi ra đệ từ đâu. Nàng trước kia chỉ cảm thấy thương long nhất mạch là nam nhi thật sự, hảo hán tử, từ trước tới giờ không đem bắc vực tiên môn để vào mắt, bây giờ lại sinh ra một loại chính mình cái gì cũng không hiểu cảm giác, mà loại cảm giác này càng đậm, liền cảm giác chính mình càng hèn mọn, càng phát giác người khác đều là sâu không lường được, đem hết thể tính toán tưởng tận tuyệt đỉnh thông minh nhân vật chính mình chính là một kẻ nốc, còn yếu ớt yếu ớt nữ tử xinh đẹp, không đúng, cái thằng kia thậm chí đều không cảm thấy chính mình xinh đẹp, hắn cảm thấy Dương Liễu Tiểu Nha hoàn càng đẹp mắt, rầm rầm, khoang thuyền bên ngoài, có áo bào cướp gió thanh âm vang lên, ba đạo nhân ảnh trước sau lướt vào trong khoang thuyền, chính là ba vị trưởng ngồi xuống, cũng không biết bọn hắn vừa mới nói cái gì, lúc này từng cái trên mặt đều có chút vẻ mặt nghiêm trọng, Nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng tựa hồ có thể để người ta từ dưới sắc mặt bình tĩnh này nhìn thấy huyết khí khói động kia đi thôi Bác phương thương long nhìn lướt qua trong khoang thuyền ánh mắt trước nhìn về hướng phương quý vừa nhìn về phía cung thương vũ nhìn thấy hắn huề vải suy sụp dáng vẻ tựa hồ có chút sinh khí nhưng cũng có chút đau lòng cũng lời nhiều lời chỉ là hướng thái bạch tông chủ cùng cổ thông lao quái giải thích một tiếng liền hướng cung thương vũ nói ngươi đừng muốn làm thái độ nhí nữ này ngươi tám vị kia đồng môn rơi vào kết quả như vậy hay là ngươi bản sự không đủ lớn nguyên nhân nếu ngươi thật muốn báo thủ cho bọn họ Trong một tháng, liền có một cái cơ hội tốt nhất, có thể cho ngươi báo thông khoái. Cung Thương Vũ đột nhiên ngừng đầu, sắc mặt lạ thường phức tạp. Mà bác Phương Thương Long thì là quay người liền đi, đông quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi thiên tả lòng thương đầu. Cung Thương Vũ quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý sờ lên chính mình túi càng khôn, nói, ai, đào tẩu thời điểm nhét vào trong gì điệu nha hừ bác Phương Thương Long không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra khoang thuyền. Mà Cung Thương Vũ cũng đứng dậy. Hướng Phương Quý cùng Thái Bạch Tông Chủ thật sâu thi cái lễ, quay người đi theo, từ đầu tới đuôi cũng chưa kịp nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, lập tức khiến cho vị đại tiểu thư này một trận tinh thần chán nạn. Cổ thông lão quái gặp đồ nhi bộ dạng này, liền bất đắc dĩ hít một tiếng. Hướng Thái Bạch Tông Chủ nói: Ngươi nhìn, đầu này Giá Long hay là tính xấu này, vừa có cái gì định nghị, quay đầu rời đi. Ngay cả câu nói cũng không chịu nhiều lời. Ngươi đây, trước theo ta đi đan hỏa tông ngốc hai ngày à? Thái Bạch Tông Chủ lắc đầu, nói. Chúng ta cũng nên trở về, tôn phủ lần này ăn lớn như thế thua thiệt, kiên nhẫn nhất định sẽ không quá tốt, sợ là đại quân chưa hết một ngày liền muốn giết tới sở quốc, ta nếu không nhanh đi về, Thái Bạch Tông chỉ sợ rắn mất đầu. Ai, nhìn các ngươi từng người này có bản lĩnh, đều bận bịu muốn chết. Cổ thông lao quái đấm đấm nệ đeo của mình, nói, liền lao phu chính mình dành đến. Bên cạnh thanh phong đồng nhi ngay vậy, đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn sư tôn của mình một chút. Cổ thông lao quái lập tức đỏ mặt, lại nói cũng không phải thật nhàn dỗi vô sự trong giới tu hành sự tình nào có cái gì nhàn không nhàn đến phân biệt các ngươi cố nhiên có bản lĩnh tự đi cùng tôn phủ cao thủ sát phạt lao phu thế nhưng không phải không xuất lực hừ hừ nói đến lao phu mới là cư công chí vi mới là nếu không phải ta đan hỏa tông liên tục không ngừng cho các ngươi kiếm được dòng nước giống như tiền tài các ngươi nói còn chưa rơi ngay tại bên cạnh sưởng sở phương quý chợt nhớ tới một gốc dạ cười hiếp mắt đứng lên đến hướng cổ thông lao quái nói lao ca Ngươi không đề cập tới gốc giả này ta đều quên hết, lần này tại trong gì địa đi. Nói nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, không tốt lắm ý tứ nói tiếp, chỉ là nói, nhà ngươi đổ nhi mua ta không ý thứ, nơi này có mấy tấm phiếu nợ, ngươi tới trước nhìn một chút. À, tiểu hài tử ra ra viết cái gì phiếu nợ, nàng thiếu ngươi tiền, để nàng quay đầu từ đan hỏa tông phê cho ngươi là được. Cổ thông lao quái chẳng thèm ngó tới, vẫn hướng về thái bạch tông chủ Phan nàn. Lao ca, phiếu nợ này ngươi hay là chính mình nhìn xem tương đối tốt. Phương Quý lại đánh gậy hắn, cố chấp đem phiếu nợ hướng cổ thông lão quái trong tay nhét, liền đã phá phiếu nợ. Cổ thông lão quái không nhịn được tiếp tới, tùy tiện nhìn lướt qua, vừa muốn bỏ qua, đống nhiên trợn tròn mắt, cái gì? Phương Quý cười khách khí, hướng cổ thông lão quái túi đầu không lưng, "Không nhiều, liền điểm ấy." Mấy chục lượng vạn linh tinh còn không nhiều. Cổ thông lão quái thanh âm cơ hồ muốn đem khoang thuyền lật tung đi qua, giận dữ dơ lên những phiếu nợ kia tờ thứ nhất hô to, sau đó lại vội vàng nhìn về hướng trang thứ hai phía trên thỉnh lình viết 100. Không không không lượng linh tính mức, hắn gần như không dám tin, lại hào hào lật ra mấy lần, chỉ gặp nhỏ đến 2-3 vạn, cao đến trăm vạn, mức cổ quái nhất một tấm vậy hắn mẹ có phải hay không viết sai, cái gì gọi là trăm trăm vạn. Đây là có chuyện gì? Chính là cho tới nay tốt tính đến đây cổ thông lão quái, cũng không nhịn được hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư thổi lên dâu dịa. Đệ tử cũng không biết ta Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe chút phương quý nâng lên phiếu nợ sự tình, cũng đã ngồi dậy. Sau đó theo cổ thông lão quái lửa giận dần dần trướng, nàng cũng càng ngày càng khẩn trương lên, không đúng, chính mình chỉ là mỗi ngày mua mấy cây lão sơn, có thể là mặt khắc linh dược vân vân, để cho mình cùng nha hoàn, hộ vệ lấp lấp bao tử mà thôi, những phiếu nợ này mỗi một tờ nhìn đều nhìn quen mắt vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác, làm sao mức lớn như vậy? Nhất là tấm kia trăm trăm vạn, chính mình lúc nào vẽ áp? Bị cổ thông lão quái giật mình, con mắt đều nhanh chảy ra bịch một tiếng quỷ gối cổ thông trên gối hảo gốn khóc giống lên. Hắc hắc, hắc hắc, có là lãi mẹ đẻ lãi con, có là đồ vật thực sự chân quý. Phương quý lúc này có thể khách khí, ôn hòa cười giải thích nói, ngươi nhìn, đều có áp ấn, tuyệt không làm bộ. Ngươi cái này, cổ thông láo quái lúc này ngược lại không phản ứng phương quý, nhìn xem kẻ nào vào trên đầu gối của mình minh nguyệt tiểu thư, giàn mua tâm lý, thế mà hiện lên từng đợt kích động, nghi thẩm chính mình đổ nhi ngon này có bao nhiêu năm không có nằm nhòi trên đầu gối mình như vậy vốn lượn khóc giống điều này cũng làm cho hắn nhớ tới lúc trước vừa gặp được nha đầu này lúc bộ dáng một buồn lửa giận trong nháy mắt biến mất thừa chỉ có chịu mến ngược lại là ở một bên thanh phong đồng nhi cùng thái bạch tông chủ các loại đều đã kinh ngạc đến sững sở. nhìn qua phương quý ánh mắt dù sao cũng hơi kinh động như gặp thiên nhân y tứ phương quý còn đắc ý hướng thái bạch tông chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là cái này đan hỏa tông lập tức sẽ là chính chúng ta chớ khóc chớ khóc ai nha không phải liền là mấy cái linh tinh thôi cổ thông lão quái một mặt kích động nhìn nằm ở trên đầu gối mình khóc lớn đồ đệ cảm khái không thôi vội vàng nhẹ lời trấn an thế nhưng là sư tôn nhiều tiền như vậy minh nguyệt tiểu thư đã khóc thở không ra hơi giống như lê hoa đại vũ ở giữa tràn đầy hối hận chi ý không có việc gì cổ thông lão quái chẳng hề để ý nhìn thoáng qua bên cạnh đúng giờ đầu túi người chuẩn bị lấy tiền phương quý nói lại không cần thật trả cái gì Phương Quý lập tức sừng sốt. Thái Bạch Tông Chủ cũng sừng sốt. Chính khóc hai mắt đỏ bừng Minh Nguyệt Tiểu Thư cũng ngơ ngác ngẩn đầu lên. Đây là ta nhà mình anh em kết nghĩa tiền, trả cùng không trả lại nào có chú ý nhiều như vậy. Cổ thông Lao Quái ha ha cười, vốt ve đầu Minh Nguyệt Tiểu Thư, nói, ngươi cũng là đẩn, bình thường Lao Phu quá nuông chiều ngươi, coi thường anh hùng thiên hạ, bây giờ cuối cùng biết mình cân lượng đi. Bất quá Lao Phu cũng là muốn khen ngươi, ngươi đem đan hỏa tông quản lý rất không tệ, kiếm được tiền. Cũng phần lớn dùng tại trên đường ngay, những phiếu nợ này, trực tiếp đốt đi chính là, dù sao bọn hắn trước kia cầm chúng ta không ít tiền, về sau còn muốn cầm tiền nhiều hơn, muốn phiếu nợ có làm được cái gì, chỉ là về sau giáo hấn này người phải nhớ kỹ. Sư Tôn Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe Sư Tôn một câu đại sự giải quyết vấn đề, đã kìm nén không được trong tâm kích động, vừa muốn khóc, trước kia bàn tay mình trông coi đan hỏa tông vô tận của cải, thật là không ai bị nổi, cảm thấy mình cầm tiền tài mới là đúng. Sư tôn ngược lại là giàn lên hồ đồ rồi, luôn luôn đi loạn thất bát tao kết giao một số người, nhưng hôm nay mới chợt phát hiện, nguyên lai sư tôn so với chính mình thông minh quá nhiều. Về sau minh bạch liền tốt, Thu Kiêu ngạo chi tâm, hảo hảo quản lý suy ý, vô luận là Phương Bắc hay là Thái Bạch tông, về sau đều muốn dựa vào ngươi rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể tại trong trận đại phân tranh này, thay mặt chúng ta Đan Hỏa tông kết thúc một phần lực, liền có công không tội. Cổ Thông lão quái thì tốt nói trấn an lấy, Minh Nguyệt tiểu thư liên tục gật đầu. Không đúng. Thấy bọn hắn sư đồ tình thâm, chính mình chủ nợ này lại bị gạt tại một bên, phương quý nhìn không được một tiếng teo rên, cổ thông lao ca, cổ thông lao ca, ngươi nghe ta nói, sổ sách không phải tính như vậy, tình cảm về tình cảm, nợ về nợ à, ngươi nhìn ngươi thiếu nhiều như vậy. Người trong nhà nợ sao có thể gọi nợ? Cổ thông lao quái chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi đi ta đan hỏa tông ăn đan thời điểm lao phu có thể cản qua ngươi. Cho nhà ngươi tông chủ trị độc có thể lấy qua đan kim. Bây giờ ngươi nhà mình sư chất nữ lấy ngươi mấy cây linh dược ăn, ngươi ngược lại tính đi lên tiền, cái này không tưởng nổi thôi. Không giống với, chúng ta anh em kết nghĩa kia là giả. Phương Quy đã đổ đều nhanh nổ, cơ hồ muốn ngảy dựng lên. Cái gì giả? Cổ thông lao quái gầm thét một câu, lúc ấy nhiều người như vậy nhìn đâu? Nói nhìn lướt qua đám người, có phải hay không a? Bên cạnh thanh phong đồng nhi một cái kích lăng, thành thành thật thật nhấc tay nói, đúng vậy, ta nhìn thấy. Á khổ sư huynh yên lặng túi đầu. Vượng tài gâu gâu kêu một tiếng, đầy mặt tò mò nhìn trong sân. Thái Bạch Tông chủ trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, không sai, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Phương quý triệt để trận tròn mắt. Tất cả mọi người là một bộ sát thực như vậy dáng vẻ nhìn xem hắn, đồng nhiên cảm giác toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Không đúng, các ngươi dạng này không đúng. Sừng sốt nửa ngày hắn mới phản ứng lại, đã khí dơ chân, lớn tiếng nói, chớ cùng Phương lão ra ta nói cái gì người trong nhà không cần tính số sách. Phải biết lúc trước tông chủ nhà ta tiêu độc đàn kim ta còn đủ số cho đâu, bây giờ các ngươi thiếu nợ, vậy cũng phải. Không có A, đan kim kia ta lui về. Minh Nguyệt Tiểu Thư bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút mê mang nói. Phương Quý lập tức giận dữ, nói hiệu nói vượng, lúc nào lui, ta làm sao chưa từng có nhìn thấy. Tốt tốt, không cần phải nói. Gặp bọn họ nhắc lên việc này, Thái Bạch tông chủ sắc mặt biến hóa, đồng nhiên nhắc lên Phương Quý liền hướng bên ngoài khoang thuyền nhanh chân đi đi chỉ nghe hắn khuyên phương quý thanh em xa xa truyền đến đại đạo xa đổ gian nan vô tận chính là nên lẫn nhau đỡ mang theo thời điểm ai kiếm lời ai thua thiệt lại nào có trọng yếu như vậy tóm lại về sau ngươi lại đi đan hỏa tông nghĩ đến sẽ không còn có người hỏi ngươi đòi hỏi đan kim a lần này đi ra chúng ta kỳ thực thiếu đan hỏa tông không ít làm người không thể quên gốc đà tạ cổ thông đạo hữu chúng ta xin từ biệt nha. phía sau khoai lang cô đương a khổ sư huynh cùng anh để vội vàng đi theo ra ngoài Gặp thái bạch tông chủ đều nhanh đi không còn hình bóng, vội vàng nhanh chân đuổi theo, nghĩ thẩm lao nhân ra ông ta nhất định là sợ phương quý tiếp tục đòi nợ, cổ thông lão tiền bối trên mặt không dễ nhìn mới đi vội vã như vậy. Nói đi là đi, cái gì trăm trăm vạn phiếu nợ, mảy may cũng không để vào mắt, đây mới là cao nhân đây này. Nhìn qua thái bạch tông chủ đề phương quý tiêu sái rời đi thân ảnh, cổ thông lão quái không khỏi tán thưởng một câu, hắn hai vị đồ nhi cũng đều đi theo gật đầu đều là cảm thấy sư tôn thế mà có thể biết đến bậc này cao nhân tiền bối, bây giờ nói rõ nhà mình sư tôn cũng không tầm thường. Ngược lại là cổ thông lão quái nói nói, đương nhiên hơi kinh ngạc, lúc ấy đan kim kia ngươi thật lui về rồi. Minh Nguyệt tiểu thư gật đầu, bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi cũng nói, "Lui a, ta tự tay lui về." Một khoang thuyền người trầm mặc nửa ngày, cổ thông lão quái bỗng nhiên một tay lấy Thanh Phong Đồng Nhi giật đi qua, đưa tay liền đánh, vừa đánh vừa mắng, "Ta đánh chết ngươi cái tiểu vương bắt đạn." Tất nhiên là lại vụng trộm giấu đi. Kém chút treo đến chúng ta đan hỏa tông cũng bị mất. Ta không có A, ta lần này thật không có A. Thanh Phong Đồng Nhi lúc đầu còn gọi vài tiếng oan, cuối cùng đống nhiên cũng không kêu oan, chỉ là nặng nghề thở dài. Bị người chút giận ngược lại là quen thuộc, chỉ là đan kim kia chạy đi đâu rồi. Chương 443, Đại quân áp cảnh. Ha ha ha, đang lo hết cách giết người, các ngươi lại tự tìm đường chết. Cũng liền tại Bắc Phương Thương Long nhất mạch, đan hỏa tông nhất mạch. Thái Bạch tông nhất mạch tại Kính Châu cùng An Châu chỗ giao giới tách ra, Diễn phần mình chạy về phía Bắc vực khác Biệt tương lai lúc, bây giờ An Châu Tôn chủ Huyền Nhai Tam Sích cũng đã nhận được thuộc hạ hồi bẩm, ý cười dần dần lên. Trong mấy ngày này, người cho Huyền Nhai Tam Sích hồi báo tin tức đều nhanh xử suốt, thật là là Huyền Nhai Tam Sích biểu tình biến hóa quá lớn. Thần sinh sự tình phát sinh thời điểm, Huyền Nhai Tam Sích lựa giận ngập trời, lúc ấy liền đem trong tay hai cái hạch đảo bắp nát, về tới dinh thự đằng sau, hắn liền liều lĩnh Thỉnh động An Châu tôn phủ cung phụng tứ đại quỷ thần tiến đến chặn giết Thái Bạch Tông chủ một nhóm. Có thể kết quả cuối cùng truyền về tin tức, lại là tam đại quỷ thần tất cả đều vẫn lạc, hồng bao quỷ thần, như cũ không biết bóng, dáng. Một đêm kia, Huyền Nhai Tam Sích giận phát như điên, một kiếm bổ ba tấm đá xanh chạm ngọc bàn trà. Lại đằng sau, Huyền Nhai Tam Sích suy nghĩ thật lâu, tự mình cùng Hồn Thiên, Huyền Thiên cùng Việt ra các loại đối với An Châu tôn phủ trung thành nhất tam đại tiên môn chi chủ gặp mặt, một đêm một đàm cũng không biết hứa hẹn bao nhiêu điều kiện, rốt cục đổi được Tam đại tiên môn xuất thủ tương trợ, mà sau này, hắn vẫn chưa yên tâm, lại cố ý gửi sách cho cùng hắn quan hệ cá nhân rất bí kính châu Tôn chủ Thanh Vân Mộc 2, âm thầm làm tay kia bố trí. Lại đằng sau, hắn liền lo lắng chờ đợi. Rất mau trở lại báo lại tới, vậy ở Đan Hỏa Tông chúng quanh, dự định phục sát Thái Bạch tông chủ Tam đại tiên môn cao thủ, tất cả đều bị đồ, không một người sống, tin tức này khiến cho Huyền Nhai Tam Xích vừa sợ vừa giận, giận dữ phía dưới rút kiếm giết ba cái bồi ngủ thị nữ. Mà ngay sau đó, lại là một tin tức chuyển đến. Đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng Kính Châu Thiếu Tôn Chủ cùng Thương Long Nhất Mạch, và một cái thần bí di địa, không biết tung tích. Đây cũng là cái quỷ gì. Chỉ là muốn thật tốt đem ma sơn bí bảo đuổi trở về, làm sao lại như thế khó khăn. Nếu không phải là mình tự mình xuất thủ, phong hiểm quá lớn, lại càng dễ đem ma sơn bí bảo bí mật lộ ra ngoài, hắn đều muốn tự mình ra tay. Mà rất nhanh. Hắn liền lại được biết Long cung số lớn nhân mã đến di địa bên ngoài tin tức, sợ mất mật, sợ phía kia bí bảo ra lại vấn đề gì, lúc này, bởi vì Kính Châu Tôn chủ đã nhúng tay, hắn ngược lại không tiện hiện thân, dù là giữa hai người tư giao rất tốt, Huyền Nhai Tam xích cũng không muốn để hắn hiểu rõ đến chính mình quá nhiều bí mật, thế là hắn chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy. Bất quá cũng liền tại trong tâm tình thấp thỏm này, sau cùng tin tức. Kính Châu thiếu Tôn chủ thanh vân một hai chi tử mệnh tang di địa. Long cung thái tử mệnh tang di địa quay góp truyền đến thì là một cái kinh khủng hơn tin tức Tây Hải Long Cung tuần hải dạ xoa thần tướng Vẫn lạc kính châu đại quỷ thần bách mục Vẫn lạc kính châu tôn chủ thanh vân một hài Long Cung tướng tôn mất tích không rõ sống chết không có chút nào vết tích tại hồi báo tin tức này lúc ngay cả thám tử kia đều không khỏi kinh hãi thanh âm đều đang phát run bực này để cho người ta không tưởng tượng được hậu quả đều sẽ phát sinh ai biết nhà mình tôn chủ đại nhân lại sẽ cho tức thành bộ răng gì kết quả hắn không nghĩ tới Huyền ngai tam xích biết được tin tức này đằng sau, chầm mặt thật lâu, đỗng nhiên nợ nụ cười. Nụ cười kia âm hiểm, xâm nhiên, mãn luận sắc ý, nhưng đúng là đang cười. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, vốn là trở ngại các loại cân nhắc, không dám giống chống thua chiêng, các ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa đến, trước đây chỉ e sinh loạn, Lao Phu mới không tốt tự mình xuất thủ, bị các ngươi làm hao mòn đi nhiều như vậy tính nhân lại, nhưng bây giờ, ngươi đệ tử Thái Bạch Tông, cuốn vào trong sự kiện lớn Long Cung Thái tử bị giết Long cung tướng tôn bị giết, kính châu tôn chủ bị giết, lao phu chính là dẫn động đại quân mạnh hám ngươi thái bạch tông thị. Như thế nào, ba lão bất tử kia dám nói cái gì? Những tiên môn kiệt ngạo bất tuần kia, chẳng lẽ lại dám nói cái gì? Huyền ngai tam xích đấy mắt dần dần dâng lên sắc ý. Trước đây hắn không thể xuất thủ, là bởi vì không có ra tay với thái bạch tông cái cơ thật hay, càng không muốn bởi vì chính mình quá mức cấp bách xuất thủ mà lộ ra ngoài ma sơn bí bảo kia bí mật. Dù sao hắn rõ ràng, ma sơn bí bảo. Vốn là một kiện thập phần thần bí đồ vật, bây giờ tự nhiên là rơi ở trên người đệ tử Thái Bạch tông kia, có lẽ cũng đã bị Thái Bạch tông chủ lấy ra ngoài, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không nhận biết vật này, lại càng không biết xử lý như thế nào, thậm chí có khả năng không biết vật này giá trị, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra. Cứ như vậy, chính mình cầm xuống bọn hắn, liền có thể đoạt bí bảo. Nhưng nếu là bị một số người khác biết, đều là tham dự vào tranh đoạt, bí bảo kia ngược lại càng không ổn thỏa. Mà Kính Châu di địa sự tình, mặc dù xuất hiện một cái ai cũng không có nghĩ tới kết quả, nhưng cũng trực tiếp cho huyền nhai tam xích binh ép Thái Bạch Tông cơ hội, không chỉ có thể nhờ vào đó đoạt lại kiện kia ma sơn bí bảo, càng là có thể cướp đoạt món kia nghe nói cuối cùng rơi vào Thái Bạch Tông di địa tạo hóa. Mặc dù lúc này còn không biết tạo hóa kia là thứ đồ chơi gì nhi, mặc kệ nó, đoạt lại nói. Càng quan trọng hơn, thì là sư xuất nổi danh. Vì Kính Châu tôn chủ báo thủ, vì An Châu bình loạn, có lý do này chính là cái kia ba cái bắc vực lao bất tử cũng không dám nhúng tay, bọn hắn như nhúng tay, liền muốn làm tốt trực diện đế tôn lửa giận chuẩn bị. đi, phân phó, truyền lệnh tám trăm kim giáp, một trăm tử giáp, gác giáo trở phân phó. Huyền ngai tam xích mặt không thay đổi đứng lên, lệnh giọng hạ lệnh. Ngoài ra, hạ chiếu tại an châu trừ đại tiên môn, nhất là hồn thiên tông, huyền thiên đạo, còn có việc ra, để những tiên môn này đều ra ba trăm đệ tử, theo ta xuất chiến. Đặng Thanh sở quốc nói cho bọn hắn. Trận chiến này công thành, ta trước đây cho bọn hắn hứa hẹn, hữu hiệu, hiệu như cũ, những tiên môn khác người tại trận này hiến công, đồng dạng cũng có thể nhập thần huyền thành nhầm trước. Ba vị Nguyên Anh Thái Thượng Đại trưởng Lão, chỉ lưu một người tại An Châu tòa chấn, để tránh sinh biến, hai vị khác theo ta xuất chiến. Thiên hạ quỷ thần, phàm nghe người ta tôn phủ hiệu lệnh, đều có thể đến đây hiệu lực, An Châu sẽ có phong phú huyết thực dâng lên. Cái này có thể cơ hội chẳng khác gì là An Châu tôn phủ tất cả nội tình, dốc toàn bộ lực lượng A Quan truyền lệnh kia sắc mặt cũng nhịn không được đại biến, nghĩ thầm nếu chỉ là một nho nhỏ thái bạch tông, thì như thế nào đáng giá doanh chống khua chiêng như vậy? Đây quả thực có thể trực tiếp tiêu diệt sở quốc ca. Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu chưa hạ thấp thời gian, chợt nghe đến Huyền Nhai Tam Sích lại nói như vậy còn không ổn thỏa, cái kia thái bạch tông tại An Châu cùng Thương Long nhất mạch liên thủ, còn có đông thổ người tới hỗn tạp trong đó, ngay cả Long Cung tướng tôn cùng Ta Thanh Vân Láo đệ đều có thể giết chết, nói không chừng liền có cái gì thủ đoạn quỷ dị. Không thể không phòng, ngươi nhanh chóng gửi sách tại Hồ Châu Bạch Thiên Tôn Chủ, để hắn cũng khiển hai vị Nguyên Anh đến chợ. Mặt khác, hắn trầm ngâm một phen, sau đó thầm hạ quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, truyền tin tại cực Nam Chi Tri Địa Chiều Tiên Tông, mời bọn họ phái người xuất thủ. triều Tiên Tông, quan truyền lệnh kia sắc mặt đại biến, nghi thầm những quái vật kia cũng muốn mời đến sao. Nhưng đối mặt với lúc này một thân sát khí huyền nhai tam xích, hắn cũng không dám nói cái gì, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Huyền Ngai Tam Sích một thân một mình lưu tại trong thần điện, hai tay thả lỏng phía sau, sau một hồi lâu mới lộ ra một vòng cười lạnh. Thái bạch tông, a, phen này ta muốn Thái bạch tông trên dưới tất cả đều hủy diệt, một con chuột đều không buông tha. Hoa nha nha, người nào chém ta long tử, giết ta thần tướng. Cơ hồ cùng lúc đó, bên trong Tây Hải Minh Ngông cũng có dị thường thanh âm tức giận vang lên, theo thanh âm kia cùng một chỗ lập tức sóng biển phát động, kinh thiên động địa, toàn bộ đại dương Minh Ngông. Đều giống như lâm vào tận thế, cũng không biết đổ bao nhiêu vô tội ngư dân, tống táng bao nhiêu tu vi thấp hải yêu, bác vực, bác vực dĩ nhiên như thế lớn mật, giám quất ta hải nhi gân rồng, sở ta long tộc vảy ngược, thù này không báo, trong tâm ác khí như thế nào trở ra, nhanh chóng chuyển. Lệ, tám đại tuân hải, tứ đại yêu tướng, cùng ta cùng một chỗ, báo thù đi. Ấm ẩm ầm, to lớn sóng biển cuốn ngược thượng thiên, hóa thành phủ kín bầu trời ô đi, bên trong có vô tận lôi đình lấp loé vân khí tập quyển có thể nhìn thấy trong đó có vô tận mâu mâu xâm nghiêm yêu binh yêu tướng chỉnh tề chờ phân phó trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bắc vượt quân tới thái bạch tông song an châu tôn phủ bài binh bố trận đằng đằng sắc khí tây hải long cung đại quân áp cảnh vảy phong vân to lớn như thế động tĩnh thì như thế nào sẽ không kinh động người bên ngoài không biết có bao nhiêu có thể là xem náo nhiệt có thể là bị trận thế này hù đến người nhảy ra ngoài xa xa đứng ngoài quan sát thấp giọng nghị luận nghĩ cái kia thái bạch tông Bất quá là chỉ là An Châu sở quốc cảnh nội một phương tiểu tiên môn, ngự hạ thậm chí không có một nước chi địa, như thế nào liền có thể dẫn động hai đại hung vật này lựa giận Dựa theo này tình thế xem ra, đừng nói chỉ là hủy diệt một cái nho nhỏ thái bạch tông, sợ là quét ngang toàn bộ bắc vực cũng không thành vấn đề. Ai, gióng chống thua chiêng, không tiếc đại giới, cũng có thể nhìn ra hai phe này tức giận. Haha, ha, làm sao có thể không giận? Ngươi là không biết thái bạch tông nho nhỏ này, gây ra bao lớn tai họa Nghe nói tại Kính Châu trong gì địa kia, một thân vị đạo bảo, liền liên tiếp chém giết Kính Châu thiếu tôn chủ cùng Long cung thái tử, về sau thậm chí ngay cả Kính Châu tôn chủ cùng Long cung tướng tôn cũng đều là mất mạng, sợ là mấy ngàn năm qua, Long cung này cùng Tôn phủ chưa bao giờ nếm qua bực này thiệt thòi lớn đi, Nổi giận phía dưới, há không điên cuồng. Thái Bạch Tông nho nhỏ này, có bản lĩnh gì, thế mà có thể dẫn xuất như thế lại họa. Nếu nói, bây giờ Thái Bạch Tông cũng là quả thực ít có người biết, bất quá nó tông chủ 300 năm trước Còn có chút thanh danh, từng có đông thổ lão thần tiên đùa dỡn bình bắc vực thất tiểu thánh, thái bạch tông nho nhỏ này liền chiếm hai cái, bất quá 300 năm đi qua, trong hai vị tiểu thánh kia, đã phế đi một cái, một cái khác một cây chẳng chống vững nhà, 300 năm đến không còn có cái gì lớn hành động. Di địa sự tình, hơn phân nửa có phương bắc loạn ba châu thương long nhất mạch hòa trộn trong đó, thậm chí có khả năng căn bản chính là lòng cung cùng tôn phụ, đông thổ ba bên đỏ sức dịch, lúc này mới tổn thất nặng nghề. Chỉ là cuối cùng tiện nghi Thái Bạch Tông nho nhỏ này mà thôi, bất quá vô luận như thế nào, di điệu tạo hóa kia nếu rơi vào đệ tử Thái Bạch Tông trên thân, vậy nhân quả này liền cũng ở trên người Hán, Thái Bạch Tông, không người có thể bảo đảm. Ha ha, đại quân áp cảnh, tuyệt đô mạch lộ, đều là tự tìm, thực sự không biết người Thái Bạch Tông kia, đến tột cùng đang suy nghĩ gì à. Mà tại toàn bộ Bắc Vực đều đã lo lắng lên Thái Bạch Tông vận mệnh lúc, lúc này Phương Quy đã cùng Thái Bạch Tông chủ. Bởi vì bị người bỏ xuống vô số có thể đi, cho nên chỉ có thể cùng đi theo làm khách hoài lang cô nương, A khổ sư huynh cùng anh để bọn người, về tới Thái Bạch Tông trước núi. Lúc này Phương Quý lo lắng, đang lo lắng một kiện đặc biệt nghiêm túc sự tình, bây giờ thật vất vả về tiên môn tới, ta làm như thế nào để trước kia người quen đều biết ta hiện tại đã trở nên rất đáng gầm rồi, hơn nữa còn không nguyện ý khoe khoang đâu. chương 444, Tiên Môn Hồng Nhân Ha ha ha, ta Phương Quý Phương lão ra về núi tới rồi một đóa đằng vân ung dung trôi giạt đến thái bạch tông trước núi thủy văn đồng dạng đại trận hộ sơn tách ra một con đường đám mây liền nhẹ nhàng tách ra trong đó một đóa phía trên đứng thẳng tay háo đồng bền thái bạch tông chủ hắn trực tiếp hướng giữa không trung đạo đức điện bay đi thần sắc bình tĩnh tự tại không dính khói lửa trần gian trên núi dưới núi các đệ tử nhìn thấy thái bạch tông chủ cũng chỉ là ngừng lại trong tay công việc xa xa hướng tông chủ đi diễn thi lễ sau đó liền riêng phần mình đi làm chuyện của mình trong cả toàn núi An Tĩnh như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ bề bội nhiều việc chư phiên sự vụ, thường xuyên rời núi về núi, mọi người đã sớm tập đã là thường, huống hồ Thái Bạch tông chủ cũng từ trước tới giờ không ưa thích cấp độ kia phô trương náo nhiệt sự tình, cho nên luôn luôn an tĩnh đi, An Tĩnh trở về, cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào. Nhưng trên một đám mây hướng trên núi lướt tới khác, Phương Quý thì là Dương Dương đáp ý, cười ha ha. Theo thanh âm hắn đẩy ra, tại sơn cốc ở giữa quanh quần Cũng trong nháy mắt không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý, sắc mặt kinh hỉ. Là phương quý phương sư đệ về núi tới. Thế nhưng là truyền kỳ thiếu niên bởi vì Thiên tư kinh người, đi tôn phủ, lại đang tôn phủ liên tiếp bại một đời tôn phủ huyết mạch kia. Trời ạ, bây giờ An Châu đệ nhất tiểu bối thiên tiêu, thế mà về núi tới. Dầm dầm. Lập tức, bình tĩnh trư phong ở giữa, không biết bao nhiêu người đều lại hiếu kỳ vừa vui mừng thò đầu ra, giống như là một đám tử trong đất chui ra ngoài trò chui Bọn hắn trợn to mắt nhìn giữa không trung bước trên mây mà rơi phương quý, cùng đi theo phía sau hắn trên mây Á Khổ sư hình, khoai lang cô nương cùng anh để các loại, bàn tán sôi nổi thanh âm dần dần lên, vô tận ánh mắt sẽ lẫn, Tiên Tính Sơn môn trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ta cần phải so tông chủ được hoan nên nhiều. Phương quý nhìn xem chung quanh lập tức nhiệt liệt lên bầu không khí cùng vô số ánh mắt lại hiếu kỳ lại kính sợ, muốn thân cận lại có chút lạnh nhạt kia, so sánh lên tông chủ về núi lúc vẫn cũng trong lòng trong nháy mắt đắc ý cảm giác mình so tông chủ còn giống đại nhân vật lông ngực không khỏi cứng lên hai cánh tay từ từ vác tại sau lưng chân đạp đằng vân gió thổi vật áo chậm rãi hướng trong thanh khê cốc rơi đi gặp hai bên có hơi quen thuộc tất khuôn mặt liền mỉm cười gật đầu thận trọng hữu lễ không nói ra được khí độ phi phàm trong thanh khê cốc còn có động phủ của hắn chỉ là lâu không người quấy giày tự nhiên có chút cho bùi lộn xộn bất quá này cũng không lo lắng phương quý rơi vào động phủ trước cửa liền hướng anh để đưa mắt liếc ra ý qua một cái Lúc này anh đề, thì rất biết điều, lúc đầu A khổ sư huynh thấy một lần phương quý trong động phủ cái dạng kia, liền vén tay háo lên muốn đi vào giúp đỡ quét dọn một chút, thế nhưng là bên người một trận gió thổi qua, lại là anh đề đã như một làn khói trôi vào, trong móng bước nhỏ cầm một nhánh mọc đầy lá xanh nhánh cây, dầm dầm một trận quét, trong chốc lát cho bụi tràn ngập, sau đó bị một làn gió lực đưa ra ngoài. A khổ sư huynh đã ngây dại, ngay tại cửa ra vào nhìn xem anh đề tại động phủ trong trong ngoài ngoài bơi qua bơi lại bộ dáng tựa hồ mười phần vui sướng trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng liền giống như là đang hát lấy cái gì tiểu khúc tính một cả hai phía bơi hai vòng chỉ chốc lát liền đem động phủ quét dọn chân bóng như mới chén chén trình tề liền ngay cả giường đều thu thập lợi lợi tác tác đơn giản tìm không ra một kia mau bệnh tới ha ha chư vị đồng môn rất lâu không gặp a lúc này phương quý vừa mới cùng động phủ tả hữu lân cận các bạn đồng môn chào hỏi bên cạnh kia động phủ ở ngược lại là một người phương quý cũng không làm sao quen Nhưng hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Phương Quý danh hảo, lúc này gặp Phương Quý thế mà chủ động cùng mình chào hỏi, lập tức mừng rỡ, kích động mặt đỏ dần đứng lên, liên tục không ngừng chắp tay hoàn lễ, đưa mắt nhìn Phương Quý đi vào động phủ. Trong truyền thuyết quỷ ảnh tử Phương Quý, nguyên lai like là như thế cái người chi thư đặt lễ, cùng theo như đồn đại xảo trá không hợp à. Trong lòng chính cảm khái về động phủ, chợt thấy sắt vách quái xà ôm một đống rác rưỡi bơi đi ra, tả hữu nhìn sang, soạt, toàn ngã xuống nhà mình động phủ trước cửa vừa mới còn kích động có chút đỏ mặt hàng xóm khuôn mặt lập tức lại trở nên biến thành đen khoe lang các ngươi người đông thổ đem ngươi ném chạy ngươi chỉ có thể trước ở tại ta chỗ này á vào động phủ đằng sau phương quý trong nháy mắt lộ nguyên hình dương dương đắc ý trong động phủ bước đi thong thả mấy bước sau đó liền đem chính mình túi càn khôn mở ra không ngừng từ bên trong móc ra đồ tốt tựa như đan hỏa tông đang dược tôn phủ kiếm được thần thạch thậm chí còn có từ trong tiên hiển di địa mang ra linh dược trong động phủ bày tràn đầy hoa mắt Mười phần quý khí. Khoai lang tiểu cô nương thấy đều có chút xứng suốt, nghĩ thầm những vật này sao có thể bày ra đến. Giá trị quá thấp, dung tục nha. Ngươi xem ta dường chiếu có mềm hay không. Loạn thất bát tao bày một trận phương quý vừa vặn quay người nói chuyện cùng nàng, cười hì hì một chỉ nội thất anh để trải tốt giường. Khoai lang tiểu cô nương lập tức ngờ ngơ, không dám nói lời nào. Phương quý cười nói, ta rất lâu không ngủ à, hôm nay phải ngủ trọn vẹn, cho nên ngươi ngả ra đất nghỉ đi. Khoai lang nữ hải đều sướng sốt một chút, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói, ta trong đêm ngồi xuống là được. Chớ cùng ta khách khí, ta lát nữa còn có việc muốn tìm người đâu. Phương quý cười hì hì, nói, ta đoán chừng rất nhanh liền có khách muốn lên cửa, đều là ta trước kia tại trong tiên môn người quen, người nhưng phải giúp ta đem mặt mũi trống lên tới. Nữ hải nao nào, nào vướt ve hai má của mình, sau đó từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, che tại trên mặt, nhưng ngay sau đó liền nghe phương quý nói, chờ một chút ta anh dũng sự tích ngươi nhưng phải thay ta hảo hảo nói một chút. Nữ hải mũ rộng vành có chút mẩn ngơ, nghĩ thầm nguyên lai chống đỡ mặt mũi là ý tứ này. nhìn ngươi miệng cũng đần, ta phải dạy dỗ ngươi nói thế nào. Phương quý như tên trộm, cởi trách lấy anh dũng của mình sự tích, vừa dự định từng câu dạy lúc, đống nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một trận cướp gió thanh âm, sau đó liền có một kinh hỉ thanh âm vang lên. à, thật là ngươi, tiểu phôi đảng ngươi trở về à nha. Phương quý như tên trộm biểu lộ trong nháy mắt biến mất, đầy mặt trầm ổn khiêm tốn. Mỉm cười nói, "Hứa Nguyệt Nhi sư muội, ngươi tốt." Tới chính là hình cầu khuôn mặt nhỏ, cười lên con mắt giống như là vành trăng khuyết đồng dạng hứa Nguyệt Nhi, nàng bây giờ vóc người ngược lại là cao lớn không ít, thân eo cũng càng tinh tế, có thể chạy tới nhanh như vậy, nói rõ nàng bây giờ tiến cảnh tu vi cũng vô cùng nhanh, chắc hẳn đã đem đến Thanh Khê cốc đến ở. Nghe được Phương Quý trả lời, nàng đổ nao nao, sau đó hì hì cười nói, "Ngươi bây giờ thật thành anh hùng nha." "Ha ha, hổ thẹn hổ thẹn." Hứa sư muội nhanh ngồi, "Ta cho ngươi pha trà." Phương quý một mặt bình tĩnh, xoay người đi lấy chén trà, chỉ là đôi lông mày không khỏi đi lên chọn, câu một vòng mà vui mừng. Phương quý sư đệ, phương quý sư huynh, bên ngoài động phủ, ngay sau đó liền lại là rối loạn tương bừng, sau đó liền gặp mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở động phủ trước cửa, có khuôn mặt trầm ổn, càng có mấy phần tú mỹ động lòng người nhan chi thanh sư tỷ, cũng có trương kinh cùng mạnh lưu hồn hai cái, còn có một cái đầy mặt ngạc nhiên, vừa vào cửa liền tả hữu dò xét trương vô thường các loại từng cái trên mặt kinh hỉ đi vào cửa liền nhìn từ trên xuống dưới phương quý ai nha nha nhan sư muội trương sư đệ trương sư đệ mạnh sư đệ nhanh ngồi nhanh ngồi mà phương quý lúc này thì là hai tay thả lỏng phía sau một thân ngông nên lại không nạo khí trầm ổn bình tĩnh lại không mất tiêu thoát lỗi lạc họ phương tiểu tử ha ha tiểu tử này thật đúng là trở về ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên hai cái tiếng cười lại là tiêu long tức cùng triệu thái hợp Hai người một trái một phải đi tới phương quý động phủ phía trước, cũng đồng thời cười trêu chọc kết quả nghe được thanh âm của đối phương, chợ ở giữa đều nghiêm sắc mặt, mặt không thay đổi đi vào động phủ đến, hướng về đối phương nhìn thoáng qua, lại đồng thời phiết qua đầu, một bộ ai cũng không thèm để ý ai bộ dáng Hai con hàng này làm sao chuyện gì xảy ra, triệu thái hợp bị tiêu long tức đánh sao. Phương quý trong lòng hiếu kỳ lấy, nhưng lại chịu đựng không hỏi, lúc này không thể bị bọn hắn đoạt danh tiếng của mình. Phương quý tiểu sư minh Ngươi bây giờ thật đúng là không tầm thường. Rất nhanh liền có Phương Quý trong tưởng tượng tiếng khen ngợi vang lên, lại là Trương Vô Thường lúc này đã một mặt hiếu kỳ đem Phương Quý trong động phủ này bày ra đi ra các loại dị bảo nhìn một lần, mỗi nhìn một kiện, con mắt liền trừng đến càng lớn một phần, cuối cùng cảm thán đứng lên, nhiều như vậy quý hiếm dị bảo, đến giá trị bao nhiêu tiền à, trong nhà của ta cũng coi như có chút tài tư, nhưng liền không có gặp qua lớn như vậy của cải. Đó là sâm núi. Chính pha trà Phương Quý mỉm cười vốn nắn hắn xưng hô. Sau đó mỉm cười gật đầu, không gì hơn cái này, bất quá cũng như vậy mà thôi. Tiểu phôi đản không chỉ có riêng là phát tài đâu. Bên cạnh hứa Nguyệt Nhi mở miệng cười, đầy mặt vẻ sùng bái, bây giờ toàn bộ sở quốc đều chuyển đến, nói tiểu phôi đản tại tôn phủ thời điểm, thay chúng ta vị kia trước đó không lâu về núi quách thanh sư tỷ xuất khí, cũng là thay chúng ta toàn bộ An Châu. Không, toàn bộ người bắc vực xuất khí, sức một mình bại tận tôn phủ huyết mạch, ngay cả ta gia láo thái gia đều lớn tiếng tán thưởng nói ngươi là thiếu niên anh hùng đâu, phương quý vẫn thận trọng mà cười cười, cả khuôn mặt đều giống như muốn phát sáng. bưng trà đi tới, bình thường, bình thường giống như đi, nào chỉ là thiếu niên anh hùng. trung thực mạnh lưu hồn cũng mở miệng nói, ta nghe trưởng bối nói qua, cái kia an châu tôn phủ trong thần huyền thành, có người tên cứ gọi bạch thiên đạo sinh, người kia thiên tư kinh diễm, cái thế vô song, danh sưng an châu đệ nhất kỳ tài, chính là người này, khắp nơi khó xử quách thanh sư tỷ, hãm hại ta an châu tu sĩ kết quả liền tại tôn chủ thần sinh phía trên, phương quý tiểu sư huynh nhẹ nhóm chiến bại chi, chấn kinh vô số đại nhân vật. cái này, cái này, phương quý vui đôi lông mày đều là ý cười, vừa mới chuẩn bị cho hướng nguyệt nhi trả, quay đầu liền nhét vào mạnh lưu hồn trong tay, Mạnh lưu hồn lập tức ngẩn ngơ, chính mình tựa như là lần thứ nhất tại phương quý nơi này uống đến trả. không sai, tôn phủ huyết mạch từ trước đến nay danh sưng thần tộc hậu duệ thiên phú vô song, tựa hồ bọn hắn sinh ra liền muốn cao cao tại thượng, đe người một đầu. Thậm chí có chút không có cốt khí, thế mà cảm thấy nơi này chỗ đương nhiên, thế nhưng là phương quý sư huynh tại tôn phụ trận chiến này, lại hướng thế nhân chứng minh, tôn phủ huyết mạch, chưa hẳn liền có cao như vậy thiên tư, tu sĩ bác vực, đồng dạng cũng có thể cùng thế hệ vô địch, trận chiến kia, coi là thật không biết là tu sĩ. Bác vực tìm về đạo tâm, đoạt lại tự tin, từ trên điểm này nhìn, phương quý sư huynh đơn giản chính là công đức vô song. Phương quý nghe đại hỷ, lại đem mạnh lưu hồn trong tay trả lời tới. Cười nhét vào chính nói chuyện trường kinh trong tay. Mạnh lưu hồn nhìn xem trống rông hai tay, nhất thời rơi vào trầm tư. chương 445, thổi quá lớn. Nho nhỏ động phủ, đầy nhiệt tình. Những này đã từng cùng phương quý cùng một chỗ tu hành ngày cũ đồng môn. Đối với lúc này phương quý, thật là đều là lòng sinh kính ý. Thật sự là bây giờ phương quý, tu vi cùng danh khí, đều xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn bất quá là nho nhỏ sở quốc một cái tiên môn, vào tới trong môn có thể tiến vào thành khế quốc, chính là đỉnh tiêm thiên tài, có thể tu thành trúc cơ, cũng đã là trong suy nghĩ của rất nhiều người cực lớn thành tựu Mà bây giờ Phương Quý lại là trực tiếp dương danh An Châu, vượt xa bọn hắn theo đuổi mục tiêu. Nhất là một người như vậy, bây giờ thế mà liền sống sờ sờ tồn tại ở trước mắt của mình, đám người trong lòng cảm giác cũng liền càng kỳ lạ. Bởi vì chênh lệnh quá lớn, cũng bởi vì Phương Quý làm một số việc thậm chí là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên bọn hắn thậm chí đều rất khó sinh ra lòng l Lại thêm phương quý trước đây tại tôn phủ dương danh, chuyện làm, chấn tâm thần người, cho nên bọn hắn lúc này cho dù là tán dương lên phương quý, nhưng cũng không có bao nhiêu tận lực thổi phồng, tả hữu bất quá, nói đều là trong lòng suy nghĩ. Nói tiếp, nói tiếp A. Ngược lại là phương quý, lúc này nghe người bên cạnh tán thưởng, trên mặt phong thanh vân đạm bên trong cũng đã tâm hoa nộ phóng. Có loại nổi lên đám mây cảm giác. Đây mới là một cái tiên môn nên có dáng vẻ A. Tiên môn này tốt bao nhiêu A. Chỉ là cảm thấy cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì những người này chỉ nói mình tại tôn phủ sự tình, không nói trong di địa sự tình đâu. Mình tại tôn phủ lẫn vào thế nào? Đó là đương nhiên là anh hùng hào khí, thiên hạ vô song, có thể mấu chốt là, chính mình về sau làm sự tình ủy phong hơn A. ngẫm lại tại trong di địa, trước có Long Cung, sau có tôn phủ, thậm chí còn có đánh xì dầu tam đại tiên môn cùng thương Long Nhất Mạch, người ta đều có kim đan đại tu hộ vệ, chính mình chỉ có anh để cùng A khổ sư minh. Chỉ bằng cái này, cuối cùng vẫn chính mình chiếm di địa tạo hóa, còn rút long cung cựu thái tử ngao cuồng ngân rồng, làm thịt kính châu tôn phủ thiếu tôn chủ, đây mới là chính mình đắc ý nhất sự tình nha. Cùng cái này so ra, Bạch Thiên Đạo sinh tính cái gì? Những người này làm sao trò chuyện đến trò chuyện đi, đều không nhắc gốc dạ này đâu. đống nhiên trong lòng phản ứng lại, chẳng lẽ bọn hắn lúc này còn không biết đâu. Di địa sự tình, vừa mới kết thúc không lâu, mình cùng tôn chủ bọn người, cũng chỉ là trong nhưu đầu thôn qua một đêm. Liền trở về, trên đường không có trì hoãn, đoán chừng là di địa nơi đó tin tức, còn không có chuyển đến Thái Bạch Tông tới đi, nhất là những người này đều là Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, nhận được tin tức chậm hơn, khó trách bọn hắn lúc này chỉ có thể bắt lấy chính mình trong tôn phụ sự tích nói khoác. Cái này không thể, chưa đủ nghiền nha. Thế là Phương Quý nhịn được không kiên nhẫn, liền nhịn không được hướng bên cạnh khoai lang tiểu cô nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khoai lang tiểu cô nương chính ngây ngốc ngồi trong đám người nghe, thấy được Phương Quý ánh mắt liền ngượng ngùng mở miệng, ngập ngừng nói, hắn rất lợi hại, chỉ là tiếng như mũi vặn, vừa ra miệng liền bị người chung quanh thanh em ép xuống. Phương Quý chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, lại hướng á khổ sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A khổ sư huynh thế mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Phương Quý khí hoàng, chỉ là trên mặt còn muốn giả bộ như phong thanh vân đạm bộ dáng, lại nhìn anh để một chút. Anh để lập tức vui sướng kêu vài câu, vương vương vương. Người bên cạnh cũng khoe. Không hổ là An Châu Thiên Kiêu số một ngôi đi ra, tiếng đeo đều, đều như vậy khác biệt. Anh đều đặc ý, cái đuôi nhỏ giao động bá bá bá. Phương Quý thì là một đầu hát tuyến, nghĩ thầm cái này không biết nói chuyện thần thú chính là không được. Nhưng không có cách, lúc này chỉ có thể chính mình lên, thấy mọi người chính uống vào chính mình pha trà, an chính mình từ trong di địa mang ra củ cải, vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ, thường phục mô hình làm dạng háng giọng một cái, người chung quanh lập tức đều hướng hắn nhìn lại. Ha ha, chư vị đồng môn như vậy khen ta. Vậy nhưng thật làm cho ta có chút, không có ý tứ. Phương Quý cười to một tiếng, hướng về người chung quanh thở dài, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật lúc ấy tại tôn phủ đâu, ta cũng không có làm cái gì, chính là nhìn thấy đám kia thẳng dành con khi dễ chúng ta người trong tiên môn. Ơn, đại bộ phận đều khi dễ, bất quá cũng có tốt. Nhất là thấy được chúng ta quách thanh sư tỷ cũng bị người khi dễ thời điểm, người nói ta còn có thể ngồi được vương A, nhất định phải cùng bọn hắn đánh một trầu, bất quá một khung kia đánh tới cuối cùng. Thế mà đem bạch thiên đạo sinh cùng cái gì tam đại thiên tiêu đều đánh, ngược lại là không nghĩ tới. Không, được rồi, đều là chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Trung quanh một đám đồng môn nghe lời ấy, đã không khỏi cười to, rồi rít nói, phương quý sư đệ quá khiêm tốn. Nếu đây là việc nhỏ, vậy cái gì tính đại sự? liền ngay cả bên cạnh một mực mỉm cười nghe người khác giảng thuật phương quý tại tôn phủ anh hùng sự tích nhan chi thanh sư tỷ đều có chút kinh ngạc cùng triệu thái hợp, tiêu long tức bọn người trao đổi một ánh mắt. Trong tâm kinh ngạc, một đoạn thời gian không thấy, hắn thế mà thật trở nên khiêm tốn. Thật thật, vậy cũng là việc nhỏ. Phương Quý đối mặt với đám người tán thưởng, vội khoát khoát tay, cười nói, ta trước đó không lâu tại Kinh Châu, đó mới có ý tứ. Đám người nghe vậy đều là nhãn tỉnh sáng lên, rồi giít nói, Kinh Châu lại xảy ra chuyện gì. Hẳn là Phương Quý sư huynh chính là đi theo tông chủ lão nhân ra ông ta đi Kinh Châu. Mau tới nói một chút. Nghe đám người phá vỡ chính mình giảng thuật, Phương Quý càng là tâm hoa nộ phóng. Cười nói, cũng không có gì, chính là đi, ta nghe nói Kính Châu có một phương di địa xuất thế, bên trong có bà bối, vậy ta không thể bỏ qua à, thế là ta liền cùng A khổ sư minh, vượng tài, cùng người Bắc Phương thương lòng cùng đi. Tông chủ nhưng không có đi theo, hắn khi đó còn tại đan hỏa tông dưỡng thương đầu. Chỉ chúng ta mấy cái, như thế tiến vào di địa, a các người đoán gặp ai. Long cung cửu Thái tử cùng Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ, còn có đông thổ tới thiên kiêu. Ngay cả Long cung Thái tử đều tới. Đông thổ thiên kiêu thế mà cũng tại. Đám người nghe vậy, lập tức chi lăng lên lô thai, đầy mặt mong đợi các loại phương quý nói tiếp. Bọn hắn chờ mong khiến cho phương quý càng có hơn giảng thuật dục vọng, càng nói càng vui vẻ, lập tức sinh động như thật miêu tả lên lúc ấy tại trong di địa đại chiến trắng cảnh, nói chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Ta cùng ngươi giảng, lúc ấy ta đều nhanh tiến vào tiên điện, nhưng ta xem xét, không được à, a khổ sư huynh cùng vượng tài bản sự lại lớn, cũng đánh không lại kim đan a thế là ta liền nhảy xuống. Tôn phủ thiếu tôn chủ kia còn tưởng rằng ta không có lưu ý hắn đâu. Kết quả ta cái thứ nhất đi lên chọn lấy hắn. Còn có long cung thái tử vương bát đẳng kia, còn dám cùng ta làm yêu, đùa nghịch vi phong, ta có thể tha được hắn. Đi lên ta liền cho hắn tam quyền lưỡng cước một trận hành hung. Cuối cùng hắn còn uy hiếp ta đây, kết quả ta mới mặc kệ, trực tiếp đem hắn gân rồng đâm vào. Còn có người của đông thổ khương gia kia, hắn nhưng là kim đan cảnh giới, ta một cước cho hắn đánh ngã. Phương quý giảng cao hứng, khoa tay múa chân. Nghĩ thầm lúc này còn không phải đem một đám đồng môn đều cho chấn trụ. Kết quả không nghĩ tới, chúng đồng môn lúc đầu còn hào hứng nghe hắn giảng, nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt lại đều biến, có chút cổ quái. Cái này đều cái quái gì? Thế mà còn có Long Cung Thái Tử cùng Đông Thổ Thiên Tiêu? Ngươi còn dám nói mình rút Tây Hải Long Cung cựu Thái Tử gần? Ngươi mẹ nó thế nào không nói ngươi là Đông Thổ vị kia lý ra cùng nhân đâu? Còn có vị kia Đông Thổ Thiên Tiêu, nếu như ngươi nói là sự thật, Người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thế gia tài cao. É là cho dù là chúng ta trong tiên môn mấy vị trưởng lão cũng không là đối thủ, ngươi một cái trúc cơ, có thể đem người đạp kẽ xuống đất. Hồ nháo hồ nháo, quá hồ nháo. Chúng đồng môn biểu lộ lạ thường nhất trí, từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên khâm phục, đầy mặt chờ mong, dần dần biến thành xấu hổ mà không thất lễ mạo cười, có người từ từ nâng chung trà lên nước uống lên, có người chỉ là mỉm cười suy nghĩ viền vông, chỉ là ngẫu nhiên điểm gật đầu một cái. Dạ bộ như chính mình còn tại nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, trong lòng đều là một dạng ý nghĩ, phương quý sư đệ nhẹ nhàng, thế mà thổi lớn như vậy. a phương quý kể kể cũng không thích hợp, đống như nói, các ngươi có phải hay không không tin a Chúng đồng môn nao nao, cười rộ lấy nói, không có không có, chúng ta tin tưởng, ha ha ha, thật tin. Phương quý im lặng, nói, ta nói đều là thật. Chúng đồng môn đều là qua loa nở nụ cười, ha ha ha, đương nhiên là thật rồi, chúng ta đều hiểu. Chính là chính là, phương quý sư huynh anh hùng hào kiệt, long cung thái tử tại sao là người đối thủ. Không tệ không tệ, phương quý sư đệ thổi cái này trâu. Không đúng, giảng cố sự này êm thai cực kỳ. Mạnh lưu hồn có chút khó khăn mà nói, có phải hay không hơi cường điệu quá rồi. Ta nói đều là thật, không tin ngươi hỏi bọn hắn a? Phương quý mau tức nổ, nhìn qua đám người kia qua loa dáng vẻ, nghĩ thẩm chính mình nói cái lời nói thật, các ngươi thế nào còn không tin đâu. Ta trước kia không nói thật thời điểm các ngươi từ trước tới giờ không hoài nghi a. Kết quả nghe chút Phương Quý lời nói, A Khổ sư huynh, Khoai Lang tiểu cô nương, thậm chí bao gồm bên cạnh anh đệ, đề, đều đi theo liên tục gật đầu, cam đoan Phương Quý nói là sự thật, có thể chung quanh chúng đồng muôn gạo, dáng tươi cười lại đều trở nên ngươi hiểu ta cũng hiểu lên, nhao nhao gật đầu nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng, Phương Quý tiểu sư huynh ngươi cũng không phải An Châu đệ nhất thiên tài, ngươi là Bắc vực đệ nhất thiên tài. Ngươi nói không đúng, nên Thiên nguyên đệ nhất thiên tài mà thôi. Đâu có đâu có, Thiên Nguyên đã chứa không nổi. Nhất là Triệu Thái Hợp, lúc này càng là khiêu lấy cái chân bắt chéo, một bên gầm gốc kia sâm có tuổi, một bên huệ vải hướng Phương Quý nói, vừa mới gặp ngươi, còn cảm thấy ngươi so trước kia chứng chật điểm, bây giờ nhìn an tâm, hay là cái dạng kia. Bên cạnh Tiêu Long tức lạnh lùng nói, Phương Quý sư đệ bộ dáng làm sao vậy, không mạnh bằng ngươi à? Triệu Thái Hợp túi đầu gầm củ cải, không để ý tới nàng. Ta muốn làm sao nói các ngươi mới tin. Phương Quý đã tức muốn dậm chân đã lớn như vậy, lần thứ nhất thụ ốm lợn này, triệu thái hợp hề hoại cười nói, ngươi đem long cung cùng người tôn phủ kêu đến làm chúng ta liền tin, ngươi cái tiểu vương bát cao tử, phương quý hung hăng chừng triệu thái hợp một chút, vừa muốn nói chút gì, liền chợt nghe đến bên ngoài ầm ầm một trận sấm rền tập quyền, như cuồng phong gào thét, sau đó chính là hét lớn một tiếng, long cung cùng tôn phủ đại quân đều giết tới, các ngươi thái bạch tông đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, tất cả mọi người đột nhiên ngây dại, ngây ngốc đối mặt, không biết chỗ đã. Phương quý bất đắc dĩ hít một tiếng, hướng mọi người nói, các ngươi nhìn, người làm chứng muốn tới. Chương 446, loạn trong giặc ngoài. Long cung cùng tôn phủ đại quân. Đây là ý gì? Nghe được bên ngoài âm thanh quát khẽ kia, ngay tại phương quý trong động phủ này, đảm tiêu tiếng do đám người đều là sắc mặt đại biến, nhất thời cũng không đoái hoài tới đi nghĩ lại trong câu nói này tiết lộ ra ngoài tin tức cùng phương quý vừa rồi thổi châu quan hệ trong đó, vội vã đoạt ra cửa. Từ xa nhìn lại, Liền thình lình phát hiện bây giờ Thái Bạch Tông trên không, đã là phi thường náo nhiệt, đi đầu một người, chân đạp mây đen, lưng chói hung đao, chính là một cái uy phong lấm lấm đại hán, lại là khuyết nguyệt tông tông chủ đến, nghĩ đến vừa rồi âm thanh hét lớn kia đúng là hắn phát ra, mà tại phía sau hán, còn có thể gặp một mảnh phấn hồng tường vân, một mảnh hỏa vân, cùng một đoàn thanh xương, dần dần đến gần, nhau nhau chạy tới Thái Bạch Tông trên không đến, một chút có biết, lại là linh lung tông, hỏa vân lĩnh. Hàn Sơn tống ra các phe gia chủ đều chạy tới, tứ đại tiên môn tông chủ đều tới. Đây là cỡ nào chiến trận?